chương một về nước tháng m ộ ư ơ i hai sùng giang thị có chút lạnh giá tây bắc phong t ù y ý pháp phới bầu trời nhìn qua có mấy phần đũ ám trên phi cơ giang k h ô n mang xa hoa kính dâm thân mang màu xám áo gió tay cầm hoa lệ màu đen rừng ra một bộ rất thời thượng trang phục nhìn qua còn muốn chạy cái thành công thương mại nhân sĩ các vị hành khách bằng hữu sùng giang thị đến rồi phát thanh bên trong vang lên nữ tiếp viên hàng không tiếng nhắc nhở máy bay hạ xuống hậu giang k h ô n vội vội vàng vàng lòng đất máy bay nhìn chu vi quen thuộc hoàn cảnh nghe mọi người lẫn nhau bắt chuyện hắn không khỏi hơi xúc động du học ba năm hầu như để hắn quên rồi cố hương gián dấp còn có người môn trong miệng ra hương thoại ba năm trước hắn thi đậu quốc gia do nhà nước cử du học kim đi tới nước mỹ du học bởi quốc nội không có bất kỳ người thân ba năm nay đều không có về qua quốc trong ký ức gì đó đều sắp quên sạch đây là hắn ba năm qua lần đầu về nước cho tới lần này về nước nguyên nhân còn phải từ một phong thư nói tới giang khôn từ trong túi quần lấy ra một phong phiếm hoàng giấy viết thư giấy từ giấy chất có thể thấy được tấm này giấy viết thư giấy đã rất cũ kỹ nhất mới đầu dùng bút bi viết di trúc hai chữ lớn bạn cũ ta muốn chết cho nên muốn đem ta tên tòa tiếp theo giá trị ngàn vạn quán trọ làm di sản để cho ngươi xin ngươi giúp ta quản lý thủ tục sang tên đã cấp cho ngươi được rồi trong thư là như thế này một đoạn đơn giản di ngôn không có tiết lộ nhiều lắm tin tức mặt sau mang vào một tấm di trúc thỏa thuận di sản người thừa kế là giang khôn mà đứng di trúc người nhưng là một người tên là hư mặt người lúc trước giang k h ô n thu được phong thư này lúc cảm thấy không hiểu ra sao bởi vì hắn căn bản cũng không nhận thức cái này gọi hư mặt người không biết người này làm sao tìm tới mình hơn nữa hắn gọi mình là bạn cũ nhưng giang k h ô n xưa nay liền không nhớ rõ có như vậy một người bạn vậy thì kỳ quái nghĩ đến có thể là lừa dối nhưng ngàn vạn di sản mê hoặc quá lớn tha rằng tin có không thể tin không hắn vẫn ngàn dặm xa xôi từ nước mỹ chạy về quốc nội thanh đài đường số tám mươi một giang k h ô n nhớ tới trên di trúc quán trọ địa chỉ sau đó lấy ra điện thoại di động dùng trên điện thoại di động địa đồ tìm t ò i một hồi thanh đài đường điện thoại di động trên bản đồ biểu hiện cái này thanh đài đường không ở nội thành mà là ở vào sùng giang thị tới gần nội thành biên giới địa phương cũng chính là nếu nói thành hương kết hợp bộ xem tới đây giang khôn hơi nhũ mày ở thành hương kết hợp bộ loại này thấp giá phòng đ o ạ n đường có thể có giá trị hơn một ư ơ i triệu con trọ này phong di trúc rất có thể là gạt người hắn một chuyến tay không ai lòng người không cổ thế phong nhật hạ hiện tại làm sao nhiều như vậy tên lừa đảo giang khôn hít một câu đi ra phi trường súng giang thị là một người quốc tế hóa đại đô thị khắp nơi là nhà cao tầng hiện lộ hiện đại khí tức có điều những này đối với từ nước mỹ trở về giang k h ô n tới nói không coi vào đâu hắn là thấy người thể diện quá lớn hắn gọi một chiếc xe taxi chuẩn bị trực tiếp đi tới thanh đài đường tiên sinh ngài muốn đi đâu nhi tài xế xe taxi hỏi ý hoán ạ giang khôn bản năng nói rồi hai cái từ đơn sau đó sửng sốt một chút lúc này mới nhớ tới nơi này không phải nước mỹ mà là cố hương của chính mình sùng giáng thị ta muốn đi thanh đài đường số tám mươi một giang khôn cười một cái nói cái gì ngươi muốn đi thanh đài đường số tám mươi một tài xế quay đầu lại kinh ngạc nhìn giang khôn một chút có cái gì không đúng sao giang khôn hỏi nghe nói nơi đó một tuần trước xảy ra sự kiện linh dị vạn dặm không mây khí trời đột nhiên liền hàng dưới một tia chớp đem quán trọ chủ nhân đánh chết ngươi nói có trách hay không nói lời này lúc tài xế trong ánh mắt để lộ ra một chút hoảng sợ kỳ thực chuyện này người biết không nhiều tài xế sở dĩ biết chuyện này đúng vậy thỉnh thoảng nghe thửa xe hành khách nói lên ha ha là rất quỷ dị giang k h ô n bất đắc dĩ c ư ờ i cợt cái kia gọi hư mặt quán trọ chủ người biết mình muốn bị xét đánh chết vì lẽ đó sớm lập phần di trúc đem mình quán trọ giao cho người khác quản lý này phảng phất là t r ò cười xe taxi xuyên qua đường phố phút hoa trực tiếp hướng sùng giang thị ngoại lai đi đại khái sau một tiếng đã đến thanh đài đường đây là một cái không tính quá náo nhiệt đường phố trên đường phố chỉ có tam tam lưỡng lưỡng cửa hàng mở cửa làm ăn trên đường cái cũng không bao nhiêu người nhìn qua có vẻ hơi lanh thanh thanh đài đường số 81. t à i xế vươn ngón tay hướng cuối con đường chỉ đi đó là một tòa độc lập nhà lầu cùng chu vi mười mấy hai mươi tầng cao lầu không giống nhà này nhà lầu vẹn vẹn năm tầng của mọi người cao bao nhiêu lâu lại như một cái hải tử hơn nữa chiếm diện tích cũng không lớn cũng là gần nghìn thước vông dáng vẻ q u á n t r ọ đại môn đóng chặt trên cửa chính viết vê đốt vê đốt ô cản xù nét số tám mươi một quán trọ mấy cái đại tự hẳn là nhà này quán trọ tên gọi chuyện này đây chính là giá trị ngàn vạn di sản giang k h ô n trong lòng nghĩ mắng người cảm giác mình bị hãng hại loại này thấp b é cũ kỹ kiến trúc căn bản không khả năng giá trị ngàn vạn ngươi cảm thấy nhà này quán trọ giá trị bao nhiêu tiền giang k h ô n đối tài xế hỏi tài xế là người địa phương nên đối này một mảnh giá phòng hiệu khá rõ theo đệ giá phòng nơi này phòng t r ừ n g một triệu dáng vẻ tài xế trả lời nói lại tò mò hỏi lẽ nào ngươi muốn mua hạ xuống há ta không mua giang k h ô n trả lời một câu trong lòng sinh ra nhàn nhạt thất vọng đi tới số 81 quán trọ phía trước ngẩng đầu hướng lên trên xem có thể nhìn thấy nóc nhà biên giới xử có chút cháy đen còn muốn chạy từng bị lửa thiêu dường như đây là xét đánh hậu dấu vết lưu lại trên cửa chính dán vào một tờ giấy thông báo quán trọ người thừa kế sau khi thấy lập tức liên hệ luật sư xử lý kế thừa di sản tương quan hạng mục công việc giang k h ô n kéo xuống tờ giấy kia bấm phía trên điện thoại này ngài tìm ai ta là giang khôn thanh đài đường số t á quán trọ người thừa kế há ngài chính là hư nhan lão tiên sinh bằng hữu đi hắn đã đem hết thẻ đều chuẩn bị xong ngài chỉ cần đến chúng ta sự vụ sở ký tên là được nam tử đối diện trả lời nói giang khôn không biết nói cái gì cho phải bởi vì hắn căn bản cũng không nhận thức cái kia gọi hư mặt lão nhân chớ nói chi là bằng hữu q u á n trọ chìa khóa ở chúng ta luật sư sự vụ sở ngài ký tên là có thể bắt được chìa khóa được ta đây phải đi chúng ta sự vụ sở ở trung tâm thành phố hòa bình quảng trường bên cạnh giang khôn mới vừa từ nước ngoài trở về trước tiên tìm một nơi đặt chân đem quán trọ chìa khóa bắt được lại nói Hắn gọi một chiếc gọi taxi, một xe đối i tới trung tâm chợ luật Trước chợ sư sự vụ sở. s vụ quán trọ. g a n Khôn g ở luật sư sự với ụ sở số ký khóa. xong quán chữ hậu, chiếm được số 81 quán trọ chìa hậu, Đối trọ v từ nhỏ đã là cô nhi hắn nhà này giá trị triệu quán trọ quả thực chính là trên trời đi bánh có nhân tuy nói là xuất ngoại du học sinh nhưng cuộc sống của hắn vẫn rất túng quẫn một bên kiêm chức kiếm tiền vừa đi học chỉ cần qua tay bán đi nhà này quán trọ là có thể trải qua cuộc sống tốt hơn hắn mang theo tâm tình vui thích trở lại thanh đ à i đường lấy ra chìa khóa mở ra số tám mươi một quán trọ bên trong phương tiện rất phổ thông ngay mặt treo trên vách tường một tấm rách dưới thế giới địa đồ trong đại sành ngoại trừ q u y thu tiền chính là một ít làm bằng gô bàn ghế ngang dọc tứ tung địa bày ra ở trong đại sành trên đỉnh vài chiếc đèn huỳnh quang đèn quẳng trên c u ố n quít lấy tỉ mỉ mạng đ h ệ n nhìn qua có chút cổ xưa loại này phá quán trọ thật sự sẽ có khách sao giang không thầm nghĩ trong lòng bất quá hắn cũng không để ý những này bởi vì hắn đã quyết định muốn qua tay bán đi nhà này quán trọ sau đó về nước mỹ đi học tiếp tục bây giờ sắc trời đã không còn sớm tháng mười hai bắc phong mang theo giá rét thấu xương ở trên đường cái tàn phá giang k h ô n đem hành lý đặt ở đại s ả n h bên trong góc từ quầy thu tiền chỗ ấy nhảy ra khỏi một chuỗi chìa khóa những n à y chìa khóa là trên lầu phòng khách chìa khóa đêm nay liền ở nơi này giang k h ô n đ ế m đếm đến, sâu này chìa khóa có tới hơn trăm đêm không nghĩ tới nhà này nho nhỏ quán trọ sẽ có nhiều như vậy gian phòng hắn đóng lại quán trọ cửa lớn từ nơi này chuỗi chìa khóa bên trong tùy ý chọn chọn một cái đi tới lầu hai không không số một phòng khách giang k h ô n ngẩng đầu nhìn một chút cửa phòng tên cửa hiệu dùng trong tay chìa khóa mở cửa phòng nhưng mà cửa phòng mở ra hậu hắn sợ ngây người căn này phòng khách bố trí đến vô cùng xa hoa sàn nhà không nhiễm một hạt bụi trên giá những k i ế t như thủy tinh giống như óng ánh long lanh trang sức phẩm vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ treo trên tường danh nhân tranh chữ cho gian phòng tăng thêm mấy phần t ư lương gian phòng này là một cái lồng phòng không chỉ một gian phòng diện tích rất lớn nơi này làm sao sẽ lớn như vậy giang khôn kinh ngạc không thôi toàn bộ quán trọ từ bên ngoài xem chiếm diện tích có điều một thước v ô n g dáng vẻ nhưng trước mắt diện tích của gian phòng này l i ê n tiếp cận năm trăm linh m hai lầu hai còn có hơn ba mươi phòng như vậy tính được diện tích chung tuyệt đối lỗi lớn một m hai hắn vội vàng lao ra cửa phòng đi tới s ắ t vách nhị hào gian phòng nơi này và không không số một gian phòng như thế đúng vậy gần năm trăm linh m hai ngay sau đó hắn lại nhìn không không ba không không bốn hết t h ể gian phòng đều là giống nhau giang khôn nhấc theo chùm chìa khóa trở lại không không số một gian phòng trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng hắn hiện tại có thể khẳng định nhà này quán trọ không phải thông thường quán trọ bên trong không giống bên ngoài nhìn qua nhỏ như vậy nói chính xác hơn bên trong cùng ngoại bộ rất khả năng không ở đồng nhất cái thời không lúc này giang khôn lại nghĩ tới một vấn đề khác nếu bên trong cùng ngoại bộ t r ê n lệnh to lớn như thế cái kia từ cửa sổ nhìn ra ngoài sẽ thấy cái gì mang theo như vậy nghi hoặc giang k h ô n đi vào không không số một gian phòng phòng ngủ kéo dài phòng ngủ d è m cửa sổ này này r ờ i ạ giang k h ô n trận to hai mắt bị cảnh tượng trước mắt rung động ngoài cửa sổ lại là một mảnh yên tĩnh tinh không khắp nơi là hóng ánh đầy sao tràn đầy khí tức thần bí vô cùng đẹp đẽ cảnh tượng như thế này phòng t r ừ n g cũng chỉ có trạm không gian quốc tế có thể nhìn thấy mảnh này tinh không không biết là t h i t hay giả bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy dùng toàn tức hình chiếu cũng có thể chế tạo ra một vùng sao trời giang không muốn phải thử một chút hắn đưa tay kéo mở cửa sổ đem một cái tay vươn ra ngoài chỗ cánh tay với trong tinh không không đến nơi đến trốn không có cảm giác nào bước kế tiếp dò ra thân thể đem đầu vươn ra ngoài nhất thời cũng cảm giác không thể thở nổi hô giang k h ô n đem đầu lui trở về phòng bên trong hít sâu một hơi hiện tại hắn có thể xác định bên ngoài đúng là ngoài không gian thật bất khả tư nghị trên thế giới lại có một nơi như vậy có thể liên thông ngoài không gian hắn đi ra không không số một gian phòng đi tới sắt vách nhị hào gian phòng tương tự kéo một à này ngoài n Nơi không còn cửa cửa ra. sổ sổ l i n không, mà là xanh lam xanh n h mà lam lam là ư ớ cái biển, có thể nhìn có c thấy c cùng h không hô, đó đá san xa v ớ ngang san trong qua với đá hô l ú cá đó c bơi. Mở cửa sổ ra, phía sổ n g o à i n ư ớ ca biển lại như bị lại lại rồi, không cách nào thổi i như màng chặn không nào lớp cách một vào. g n khôn đem vươn nhận g thể đem đi, được cảm tay ra đi, có li ạ n lạnh nước h b ể n cùng n với ưu ớ c đặc biển màn bị. Một bị. cái cá liu ngử ca hai du hai từ giang k h ô n tay của một bên bơi qua giang k h ô n tay mắt lanh lẹ một phát bắt được cái đuôi của nó về phía sau lôi kéo cái k i a cá ngừ k a l i trực tiếp bị h ắ n kéo vào nhị hào trong phòng nhìn trên đất hoạt bính loạn khiêu cá ngừ k a l i giang khôn cảm giác mình như là đang nằm mơ vê đút vê đút vê đút vô cản s ù nét ngoài cửa sổ thế giới là chân thật tồn tại không phải toàn tức hình chiếu cá ngừ k a l i một mặt mộng bức mà nhìn giang khôn quỷ biết mình vừa n ã y đã trải qua cái gì nó mới vừa rồi còn ở trong b i ể n rộng du lịch một giây sau đã đến nơi quỷ quái này ha ha đêm nay cơm tối có chỗ dựa rồi giang khôn cười nói hắn nhấc theo cá ngừ ca ly ra ngoài phòng đi tới lầu một tìm kiếm nhà bếp chuẩn bị đem con cá này nấu lâu một là cũ kỹ đại s ả n h ở đại s ả n h mắt sau còn có một điều hành lang khả năng đi về nhà bếp vẽ đút cờ một loại địa phương giang khôn đối tòa này quán trọ còn không quá quen thuộc dựa vào thưởng thức dọc theo này hành lang đi vào trong tìm kiếm nhà bếp nhưng mà hắn vẫn đi vào trong đi rồi hơn mười phút cũng không đi đi phần cuối trong lòng mơ hồ có chút lo lắng tòa này quán trọ có siêu tự nhiên ma lực không biết cái lối đi này phần cuối sẽ là địa phương nào rốt cục sau hai mươi phút một tấm cửa gỗ xuất hiện ở cuối hành lang sử này p h i ế cửa gỗ ước một người cao ở bề ngoài vẽ tối nghĩa khó hiểu văn tự hai con du long nằm ngang với cửa hiên bên trên ở cánh cửa này hai bên là hai tòa giá cắm đến mở n h ạ t ánh đến cho cánh cửa này p h ụ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn giang k h ô n đi ra trước cửa quan sát tỉ mỉ lên cánh cửa này bất quá hắn căn bản xem không hiểu trên cửa những kia văn tự ta đi đây là đâu quốc văn chữ giang k h ô n trong lòng nổ nước bọc nói khi hắn nhìn thấy chốt cửa lúc rốt cục thấy được một nhóm quen thuộc văn tự bên trái chốt cửa trên có khắc vạn giới vô cùng tận bên phải chốt cửa trên nhưng là vãng lai、like、đều là khách giang k h ô n đứng ở trước cửa suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng vẫn là không nhịn được hiệu k ỷ kéo ra này phiến cửa gỗ sau cửa gỗ diện đen ngòm chẳng có cái gì cả khác nào hư vô cảnh giới có điều sau một k h ắ c đen ngòm trong hư không lên tới hàng ngàn hàng vạn nói ác liệt mà bá đạo kiếm khí gào thét mà tới x ô n g thẳng giang không đi chương ba thường tiền kiếm khí bén nhọn như lũ quét của tới như sóng to gió lớn như cầu vồng nối tới mặt trời lao thẳng tới giang không đi sắt sắt sắt giang không y phục trên người bị cắt ra cuối cùng chỉ còn lại cái cửa lót trong tay hắn cá n g ử ca ly cũng bị này cuồng bạo kiếm khí trẻ thành mảnh vỡ hắn đối với lần này hoàn toàn không có chuẩn bị ngơ ngác nhìn phía trước đen ngòm không gian ánh mắt có chút dại ra hiển nhiên là sợ ngây người thiên sư nó lao tử bữa tối đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc đột nhiên đại chửi một câu tranh một tiếng lanh lảnh kiếm ngân vang sau một khắc một tên thân mặc áo trắng cầm trong tay trường kiếm tóc dài phất phới anh chàng đẹp trai từ trong hư không tăm tối bay tới lãnh tuấn khuôn mặt mang theo sát khí ánh mắt của còn có trong tay trôi này lóe hàn quang lợi kiếm vừa nhìn cũng biết là một tên tu vi cực cao kiếm khách kiếm khách hơi liếc mắt một cái giang khôn sau đó cấp tốc rời đi không đem hắn người bình thường này để ở trong mắt cái kia ngươi là giang khôn đang muốn hỏi bạch t i kiếm khách tên lại là một người từ trong hư không bay ra người này thân mang áo tang tương tự cầm trong tay trường kiếm xem dáng dấp là một người đàn ông tuổi trung niên tây môn suy tuyết chúng ta đánh tới chỗ nào đến rồi áo tang nam tử hỏi vừa nãy ngươi một chiêu tiên h ngoại phi tiên s ẹ t qua hư không ta cũng không biết chúng ta đi chỗ nào rồi nam tử mặc áo trắng trả lời nói c gian. từ hai người này mới vừa đối thoại hắn đã đại khái đoán được thân phận của hai người bọn họ chính là đứng ngạo nghệ với kiếm đạo tột cùng hai đại kiếm khách bạch ý kiếm khách là tây môn suy tuyết áo tang kiếm khách là diệm cổ thành không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hai người này danh nhân quá thần kỳ kỳ thực số tám mươi một quán trọ giống như là một cái thời không tiết điểm bất kỳ thời không vị diện người đều khả năng đi tới nơi này cái này quán trọ chuyên môn làm cho này chút thời không lữ hành lữ khách cung cấp dừng chân phục vụ vạn giới vô cùng tận vãng lai đều là khách giang khôn sau lưng cái kia phiến vạn giới cánh cửa mới là số 81 quán trọ đích thực chính vào miệng lối vào thanh ngài đường số 81 cái kia cũ nát chính đại môn bất quá là cái danh nghĩa tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành chỉ là đánh bậy đánh bạ đến nơi này tây môn nơi đó hình như là lối ra mở miệng chúng ta đi ra ngoài lại tỉ thí diệp cô thành nói rằng tây môn suy tuyết khẽ gật đầu đồng ý ý của hắn vèo vèo hai người dường như hai đạo tật phong nhằm phía giang khôn nhanh chóng vòng qua hắn bay ra vạn giới cánh cửa không được giang khôn quát to một tiếng nếu để cho hai người này ở mình quán trọ bên trong đánh nhau còn không đem mình quán trọ hủy đi hắn vội vàng chạy ra ngoài chính là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo ở nơi này mười mấy giây hai người đã ở trong đại sành đánh nhau chất gỗ bàn ghế bị đánh cái nát bét trên đỉnh đèn huỳnh quăng cũng nát một chỗ hai người chính nổi bồng bềnh giữa không trung hai mắt nhắm nghiện sắc mặt nghiêm túc trường kiếm trong tay trôi nổi ở trước người bùng nổ ra hào quang trói mắt chính đang xúc tích kiếm thế chuẩn bị tới một lần siêu cường và chạm tây môn suy tuyết cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta mạnh nhất một chiêu kiếm diệp cô thành đột nhiên mở mắt lớn tiếng nói hừ tây môn suy tuyết lạnh dên một tiếng không nói gì cũng chỉ làm kiếm về phía trước vung lên cùng lúc đó trước người hắn trôi này bảo kiếm về phía trước bay ra ngoài tốc độ nhanh như chấp giật. diệp cô thành không chút nào yếu thế chỉ huy bảo kiếm của mình đi đón đánh tây môn suy tuyết chiêu kiếm này c á kiếm, kiếm trên thân kiếm hai cổ cường đại kiếm thế đánh tới giang không thân thể đưa hắn duy nhất quần lót phá hủy lại không có thể gây tổn thương cho hắn nửa phần tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành sợ ngây người hai người bọn họ mạnh nhất một chiêu kiếm dĩ nhiên không thể gây thương tổn được người này một phần một chút nào lúc trước bọn họ còn tưởng rằng người trẻ tuổi này chính là đà tư du không nghĩ tới lợi hại như vậy kiếm thế liên tục xông tới giang k h ô n thân thể hai bên trái phải đụng vào nhau hình thành bạo phong bao phủ toàn bộ đại s ả n h khiến cho vốn là hỗn loạn đại s ả n h càng thêm luồn ngang đợi đến hai cỗ kiếm thế hóa giải sau khi giang k h ô n này mới chậm rãi rơi xuống đất nhìn trong tay hai thanh kiếm máu lại nhìn rách nát bản đôi tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành nói g á n ở địa bàn của lão tử gây sự hai thanh kiếm này tịch thu cho rằng bồi thường tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành vẫn nằm ở trong khiếp sợ bọn họ chưa từng thấy nhân vật lợi hại như thế có thể đồng thời đỡ lấy hai người bọn họ đòn mạnh nhất hơn nữa không mất một sợi tóc có điều nhìn thấy chính mình âu yếm bảo kiếm bị giang k h ô n tịch thu trong lòng lập tức tràn đầy tức giận hạng ngươi lập tức trả lại cho ta tây môn suy tuyết lãnh khốc địa uy hiên nói tiểu tử ngươi có biết hay không ngươi đoạt của người nào kiếm nhanh trả lại diệp cô thành lên tiếng phụ họa hai người bọn họ đại hàng đầu kiếm khách bội kiếm bị người đoạt nói ra là một chuyện rất mất、mặt. bất luận làm sao cũng phải phải quay về muốn phải đi về cũng được đánh cho ta mười năm nữa ở giang khôn không chút nào yếu thế hắn một chút cũng không sợ hai người này dưới cái nhìn của hắn hai người này thực sự quá yếu hiện tại quán trọ bên trong đang cần nhân thủ hai người này tinh lực dồi dào yêu thích đánh nhau lưu lại làm giá rẻ sức lao động ngược lại không tệ mười năm người đùa ta chơi đi diệp cô thành tức giận nói rằng tây môn suy tuyết cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm giang khôn ánh mắt kia quả thực có thể đem người giết chết vê đút vê đút vê đút vô cản xù nét khâm p h ụ không phục liền lăn giang k h ô n tức giận nói hắn đang ghét nhất những n à y nếu nói cao thủ bọn họ đánh nhau đúng là đánh sảng có suy nghĩ hay không qua người khác cảm thụ người diệp cô thành bất đắc dĩ nhìn giang k h ô n một chút vừa nãy giang k h ô n ra tay ngăn cản hai người bọn họ đòn mạnh nhất người trẻ tuổi này thực lực vượt qua bọn họ một đoạn dài bọn hắn bây giờ hai người đã không có lợi kiếm càng không phải là giang k h ô n đối thủ có muốn hay không lưu lại làm công đổi về bội kiếm giang k h ô n đối đối với hai người hỏi tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành liếc mắt nhìn nhau không khỏi cười khổ bọn họ quyết chiến tử cấm đình không nghĩ tới sẽ là như thế cái kết cục đánh lại đánh không lại vì phải về bội kiếm hai người chỉ phải đáp ứng giang khôn yêu cầu ta tên giang khôn bây giờ là nhà này quán trọ ông chủ hai người các ngươi hiện tại chính là ta thủ h ạ hỗ trợ làm việc vặt giang khôn nói rằng sau đó phân hai cái gian phòng cho hai người ở lại hai người cầm chìa khóa rời đi trong lòng tràn đầy yêu thương sắp xếp xong xuôi tây môn cùng diệp cô thành hai người giang khôn trở lại mình không không số một gian phòng đem hai thanh kiếm đáo treo ở đầu giường làm trang sức phẩm ai nhiều năm như vậy thực lực của ta vẫn là mạnh như vậy giang khôn c a o mày tự đ ủ hắn nhớ tới lần trước biểu diễn thực lực vẫn là mười năm trước chuyện mười năm này bên trong hắn đều quá thông thường sinh hoạt liền hắn cũng không hiểu nổi tại sao chính mình từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm dường như siêu nhân bình thường cường hãn cho tới bây giờ hắn còn chưa từng gặp qua chân chính có thể cùng hắn đ ấ u đối thủ có người nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn nhưng giang khôn cũng không có như vậy trí lớn hướng về không muốn gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào chỉ muốn qua thông thường sinh hoạt vì lẽ đó hắn mới vẫn biết điều làm việc trừ phi nguy cơ sống còn b ư c n ặ t có tin hay không thể không hiện lộ thực lực. Chương giật gấu v à vai giang khôn vốn định đem nhà này quán trọ bán đi nhưng bây giờ phát hiện nhà này quán trọ phi phạm chỗ nói cái gì hắn cũng không bán nhà này quán trọ chính là cái tụ bà b u ồ n có thể mang đến cho hắn lượng lớn của cải ngày hôm nay hắn không thu rồi tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành kiếm cái kia hai thanh kiếm b á o vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ bây giờ giang khôn là chân tránh người nghèo một viên thẻ ngân hàng khởi nguyên tiền dư còn lại mấy ngàn đô la mỹ hắn đang nghĩ ngợi làm sao đem cái kia hai cái kiếm bán đi đổi ít tiền đem quán trọ đại sành tu sửa một hồi hắn tuy rằng nắm giữ n ị c h thiên thực lực nhưng hắn nhưng không nghĩ r ử a vào lực lượng này đến kiếm tiền tốt xấu là lưu q u a học thạc sĩ người có ăn học bị người ta biết r ử a vào dưới cu ly kiếm tiền sẽ bị cười nhạo hắn lấy điện thoại di động ra ở quốc nội hàng đã xài rồi thị trường giao dịch c h ú sách cái tài khoản sau đó đem cái kia hai thanh kiếm đ á o bức ảnh truyền đi tới mỗi thanh nhất giá mười vạn nhìn có người hay không mua nếu để cho tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành biết giang không đánh bọn họ kiếm chủ ý nhất định sẽ cùng hắn liều mạng bội kiếm đối với một cái kiếm khách tới nói lại như láo bà như thế hiện tại lao bà đều phải bị người bán bọn họ không tài năng điên cuồng mái giang khôn không quản được nhiều như vậy hiện tại hai thanh kiếm này là của hắn hắn muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào sáng ngày thứ hai giang khôn rất sớm liền rời giường rửa mặt có điều để hắn ngạc nhiên là tây môn cùng diệp cô thành hai người thức dậy so với hắn còn phải sớm hơn chỉ thấy bọn họ một người cầm trổi một người cầm trổi lông gà khuôn mặt nghiêm túc ở s ố c xếp quán trọ trong đại s ả n h luyện tập kiếm pháp từng chiêu từng thức đều mang cao thủ đặc h ư u t h ầ n vận mặc dù trong tay đã không có bảo kiếm hai người vẫn có thể sử dụng trổi cùng trổi lông gà biểu thị ra cường đại kiếm chiêu kiếm đạo của bọ trình độ đã đạt tới hoá cảnh hai người các người đem đại s ả n h quét dọn một chút ta đi liên hệ ra cụ bán xì thương làm điểm mới bàn ghế trở về giang khôn đối với hai người nói rằng đại sáng sớm không cố gắng quét tước lại ở chỗ này lười biếng một ngày kế sách ở chỗ thần tốt đẹp thời gian không phải tới luyện kiếm chẳng phải lãng phí diệp cô thành nói không muốn làm liền c ú t đi giang khôn không công phu cùng bọn họ nói b ậ y ném câu nói tiếp theo liền đi ra cửa diệp cô thành hai người không lời nào để nói ai bảo giang khôn là ông chủ hai người bọn họ là người làm công đây bé ngoan nắm trong tay thanh khiết dụng cụ quét tước nổi lên quán trọ đại sành nửa giờ sau giang khôn đến nhà cụ bán s ỉ thị trường đi vào một cửa tiệm bên trong chăm chú chọn tận lực chọn tiện nghi lại thực dụng bàn ghế bởi vì hắn chỉ có mấy ngàn đô la mỹ rất cao đương gia cụ căn bản mùa không nổi ông chủ người xem xem đám này hàng đây chính là tốt nhất hoa cúc gỗ lê gia cụ hoa văn rõ ràng thợ khéo tinh xảo thương gia cười r ạ n g rỡ cực lực cho giang khôn đề cử cao đương hóa nhưng giang khôn không mua c a hắn món nợ hắn chỉ muốn, muốn tiện nghi loại kia bàn cùng băng ghế dài cho ta đính làm hai mươi bộ làm tốt hậu đưa đến thanh đài đường số tám mươi một giang k h ô n đối thương ra nói rằng đây chính là tiện nghi nhất liền muốn tiện nghi nhất bao nhiêu tiền đại khái hơn ba giang à n g k h ô n trong lòng tính toán chính mình này điểm tiền nên xài như thế nào mua xong bàn ghế còn phải đi tìm cái làm lắp ráp công nhân đem đ ạ i s ả n h đèn cho m ặ c lên còn có nóc nhà bị xét đánh cái hang lớn kia mua xong bàn ghế hắn lại cho trang trí công ty gọi điện thoại để cho bọn họ phái chọn người lại đây hỗ trợ tu sửa một hồi quán trọ người của công ty sửa chữa hiệu suất rất cao trong chốc lát liền phái hai cái công nhân lại đây giang k h ô n trước tiên để cho bọn họ cho quán trọ đại s ả n h xếp vào một máy đèn treo sau đó dẫn bọn họ đi năm tầng đem mái nhà phá động cho bù đắp ba người đi tới quán trọ nóc nhà cái này phá động không tính quá lớn vẹn vẹn to bằng miệng chén chu vi một mảnh cháy đen sấm xét xuyên tấu hơn một mươi cm dày xì mặn g tầng thẳng tới năm tầng căn phòng của đem chủ nhân trước kia đánh chết này sấm xét uy lực đúng vậy rất lớn giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng thông thường sấm xét căn bản không khả năng đánh xuyên qua mười mấy cm dày xì mặn tầng hơn nữa bên cạnh c ộ thu lôi giường như vô dụng ông chủ người cái này động bù thật lớn nhất loạt cần năm ngàn khối một tên công người nói đi giang khôn suy nghĩ một chút còn nói đúng rồi giúp ta đổi cái mới cột thu lôi cái này cột thu lôi thật giống hỏng rồi thay cái cột thu lôi đại khái cũng cần năm ngàn khối tổng cộng một v ạ n tệ công nhân hồi đáp ha ha giang khôn không khỏi giật giật khoe miệng trong lòng nổ nước bọn hắn đây mẹ cũng quá mắc hai ngày qua đi đính làm bàn ghế chuyển đến giang khôn đem tiền còn lại trả cho ra cụ thương hậu trên người một phân tiền cũng không còn lại nghèo đến độ sắp quẩn tháng m ư ơ i hai hàn phong ở quán trọ ở ngoài gà khét vô đút, đút, đút, vê đút, vê v cản s ù nét bầu trời ô vân nằm dày đặc tia sáng lờ mờ thanh đài đường trên đường phố không nhìn thấy một cái người đi đường thương ra đóng cửa đóng cửa giang khôn tây môn diệp cô thành ba người ngồi ở trong đại sành trầm mặc không nói thần s ắ c nghiêm túc nhìn chằm chằm trên bàn một cái lạnh bánh màn đ ầ u ta kiến nghị chia đ ề u tây môn đầu tiên lên tiếng vừa dứt lời bụng của hắn cô cô cô địa kháng nghị hừm đây là ý kiến hay diệp cô thành đồng ý, ý nghĩ của hắn ta không đồng ý giang h ô n nói rằng nếu không phải là các ngươi hai lên cơn đánh hỏng rồi đại sành ta cũng sẽ không dùng tiền mua bàn ghế càng sẽ không lưu lạc tới hiện tại cơm đều không ăn nổi tình trạng chủ yếu trách nhiệm ở các ngươi ta cảm thấy ta nên phân hai phần ba còn giữ lại một phần ba hai người các ngươi chia đều lão bản ngươi không thể tổng bám vào sự kiện kia không tha đi diệp cô thành kháng nghị nói ta chiều hôm qua không ăn cơm sáng sớm hôm nay cũng không ăn không nữa ăn liền chết đói tây môn khổ rồi điện nói theo như thế cái nghèo ông chủ thực sự là nhân sinh một đại bi kịch giang khôn cũng hết cách rồi hai ngày nay đều không người đến ở trọ không có thu vào sau đó đôi trước mặt hai người nói các người kiếm pháp cao siêu nếu không đi làm x i p đi như vậy lẽ ra có thể kiếm ít tiền kiếm của ta chỉ dùng để tới giết người không phải dùng tới biểu diễn diệp cô thành nói một cách lạnh lùng kiếm đạo là một loại nghệ thuật há có thể dùng để kiếm tiền tây môn cũng không đồng ý một mặt ngạo kiều gián dấp vậy chúng ta chỉ có hít gió tây bắc chúng ta hay là trước thảo luận này cái bánh bao làm sao chia khá là thực sự chia đ ề u không ta chiếm hai phần ba đang lúc bọn hắn tranh chấp không xuống thời gian đoàn người đẩy ra vạn giới cánh cửa hướng về số tám mươi một quán trọ phòng khách đi tới t r ư ơ n g năm thời không người lữ hành sáu tên nam tử từ vạn giới trong cánh cửa đi ra trên người mặc trắng bạc chế phục chế phục trên mũ che lại đầu che khuất hơn nửa bên mặt chỉ lộ ra vóp nhọc tằm thư nhan ố n g lão chúng ta lại tới nữa rồi một tên nam tử đi vào quán trọ đại sảnh lớn tiếng nói giang khôn ba người ngây ngẩn cả người ngơ ngác mà đánh giá ba người này không biết bọn họ là ai thư nhan đã chết hiện tại ta là chủ nhân của nơi này giang khôn đứng dậy nói rằng chết rồi làm sao có khả năng người kiệp n ữ khí trở nên kinh dị lên đích thật là chết rồi mười ngày trước bị xét đánh chết giang không i ả i thích hư nhan ông lão nhân vật lợi hại như vậy đều có bỏ mình một ngày thế gian này quả nhiên có lợi hại hơn tồn tại người kia cảm khai nói sau đó hắn lấy xuống trên đầu mũ nhìn về phía giang khôn xin chào ta tên đ ứ c lôi là một gã thời không người lữ hành bọn họ mỗi lần tiến hành thời không lữ hành đều biết trải qua số tám mươi mốt quán trọ đem nơi này xem là một cái nghỉ ngơi dừng lại vì lẽ đó cùng trước kia quán trọ chủ nhân khá quen thuộc giang khôn cùng diệp cô thành hai người còn muốn chạy xem quái vật nhìn n c lôi bởi vì hai mắt của hắn dĩ nhiên còn muốn chạy to bằng nằm đấm đen ngòm không có t r ò n g trắng mắt c a m nhọn đến như cái rùi da rẻ bóng loáng trắng như tuyết khác hẳn với người thường mái tóc màu xanh lục đánh thành một cái đuôi sang khoác ở phía sau n g ư ờ i n g ư ờ i tốt giang k h ô n trả lời nói lớn như vậy lần đầu ở trong hiện thực sinh hoạt nhìn thấy loại quái vật này trong lòng tràn đầy kinh ngạc một cái xúc tu từ màu trắng bạc chế phục dưới rối ra đến dựa theo người địa cầu lễ tiết cùng giang khôn năm tay giang k h ô n tuy rằng rất không muốn cùng hắn năm tay nhưng thật vất vả đến rồi khách hàng cũng không thể để người ta đánh đổi đi chúng ta mới từ ngân hà hệ biên giới tầm b ả o trở về chuẩn bị trở về 10.000 n ă m hậu mẫu tinh đi đức lôi nói rằng các ngươi đi ngân hà hệ biên giới tầm b ả o còn muốn về 10.000 n ă m hậu mẫu tinh giang k h ô n trận to hai mắt kinh ngạc nhìn đức lôi có thể cho ta xem các ngươi một chút bảo bối sao giang khôn không nhịn được hiếu kỳ hỏi ngân hà hệ biên giới bảo bối cái k i a nhiều lắm sao h i ế u có yêu thích lời này vừa nói ra đức lôi cùng hắm năm tên đồng bạn lập tức cảnh giác hướng về lùi lại mấy bước bọn họ đối giang khôn không biết cảm thấy hắn có thể là người xấu mơ ước bảo bối của bọn họ lúc này ba tên thời không người lữ hành đen ngỏm trong con người đột nhiên bùng nổ ra ba đạo màu đỏ sạc tuyến đối giang khôn cùng với diệp cô thành hai người từ đầu đến chân quét nhìn một lần giang khôn không biết đây là cái gì đứng tại chỗ không núp ních cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị người dò xét một phen trung gian cái kia trình độ nguy hiểm bình xét cấp bậc cấp e thuộc về phổ thông người địa cầu bên cạnh hai cái trình độ nguy hiểm bình xét cấp bậc cấp b quét hình s o n g xuôi hậu một tên thời không người lữ hành đối đức lôi nói rằng nghe hắn vừa nói như thế đức lôi yên tâm một cái phổ thông người địa cầu thêm vào hai cái trình độ nguy hiểm cấp b cao thủ đối với bọn họ cũng không tạo được uy hiếp các ngươi lây là giang k h ô n kỳ quái hỏi thực sự xin lỗi chúng ta một mình dò xét một hồi thực lực của các ngươi đức lôi nói rằng sau đó nhìn về phía giang k h ô n nói không nghĩ tới hư nhan ông lão sẽ đem số tám mươi mốt quán trọ giao cho một cái thông thường người địa cầu quản lý diệp cô thành cùng tây môn nghe nói như thế trong lòng không nói gì cực kỳ giang k h ô n thực lực vượt xa hai người bọn họ lại còn nói hắn là người bình thường n à y đều toán người bình thường phía trên thế giới kia sẽ không nhân vật lợi hại các ngươi nói cấp b cùng cấp e là cái gì giang k h ô n hỏi phản phất đôi hết t h ể đều đầy lòng hiếu kỳ đó là vũ trụ sinh vật trình độ nguy hiểm bình xét cấp bậc thấp nhất cấp e cao nhất cấp s、e, thấp nhất cấp e hầu như không gặp nguy hiểm tính đạt đến cấp b liền tương đối nguy hiểm đức lôi giải thích nói h ả nguyên lai ta mới e tốt yếu a giang khôn cười nói trong lòng suy đoán khả năng là bởi vì mình không ô m g trí lớn chỉ muốn thanh thanh thản thản địa sinh hoạt mặc dù thực lực rất mạnh trình độ nguy hiểm cũng rất thấp diệp cô thành cùng tây môn thật muốn xông qua bóp chết giang khôn cái tên này rõ ràng mạnh đến nội dối tinh dối mù đám người kia làm sao liền không thấy được đây hắn trình độ nguy hiểm ít nhất là cấp s làm vì chúng ta vừa nãy vô lễ hành vi bồi thường liền cho chủ quán nhìn ta một chút môn thu hoạch lần này đức lôi nói rằng trên gương mặt đó xem không ra bất kỳ vẻ mặt chưa qua người khác cho phép liền tự ý quét hình người khác đây là một loại xâm phạm việc riêng tư hành vi hắn cũng rất lúng túng không tiện cự tuyệt giang không thỉnh cầu ngay sau đó hắn t ừ c h ợ thủ nơi đó lấy ra một cái lớn chừng quả đấm hộp r ộ i ra hai cái xúc tu tập trung cẩn thận mở hộp ra hộp vừa mở ra nhất thời quang hoa và t r ợ quán trọ trong đại sành trôi nổi lên vô số ngân điểm sáng màu trắng những điểm sáng này trên không trung tùy ý bồng bềnh nhìn lại một chút trong hộp là một khối to bằng ngón cái tảng đá khối đá này toàn thân ngân lòng lánh không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì diệp cô thành cùng tây môn hai người xem như là mở mang tầm mắt ngày hôm nay nhìn thấy đồ vật đều là bọn hắn chưa từng thấy qua giờ k h ắ c này bọn họ đã quên mất nói bụng ông trời của ta đây là cái gì trò chơi giang k h ô n kinh ngạc hỏi chúng ta đem nó mệnh danh là giới nguyên thạch ẩn chứa thế giới lực lượng bản nguyên là tất cả quy tắc khởi nguyên đức lôi giải thích nói quy tắc khởi nguyên có ý gì giang k h ô n không hiểu hỏi nâng cái đơn giản ví dụ cái này thế giới giới hạn là cái gì đức l ô i hỏi không biết giang k h ô n một mặt một b ư ớ c vê, vê đút vê đút vô đút. v cản su nét diệp cô thành cùng tây môn hai người đến từ khoa học kỹ thuật lạc hậu cổ đại thì càng thêm không hiểu thế giới này giới hạn là tốc độ ánh sáng một khi vượt qua tốc độ ánh sáng sẽ đánh vỡ thế giới này quy tắc sản sinh chuyện khó mà tin nổi lấy các ngươi khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ đã biết tốc độ ánh sáng ở trong chân không là một cố định giá trị đại khái ba trăm ngàn km mỗi giây nhưng tốc độ ánh sáng tại sao là cái này định giá trị mà không phải bốn mươi vạn km mỗi giây năm trăm ngàn km mỗi giây đức lôi giải thích nghe hắn vừa nói như thế giang khôn có chút h i ể u nhìn như chuyện hợp tình hợp lý sau lưng kỳ thực có một bộ không thể vượt qua quy tắc cũng tỉ như người tại sao không có thể trường sinh bất tử một thêm một tại sao bằng hai sinh vật vì sao trời sinh e ngại tử vong tại sao muốn sinh sôi đ ờ i sau những thứ này đều là quy tắc ngươi là nói tất cả quy tắc đều cùng loại này t à n g đá có quan hệ giang khôn hỏi hừm có nhất định quan hệ, nhưng ấ như là mà giang hệ, h n n khôn g hoàn t đối cái gì giới nguyên thạch cũng không có hứng thú hắn cười hì hì nói các ngươi đã muốn ở trọ có phải là nên trả tiền môn phòng cái này ngươi yên tâm đức lôi nói chúng ta ở lữ hành trên đường trải qua một viên rất đặc biệt hành tinh chương á i à n h sáu cho thuê kim cương giang không chiếm được một khối sắp tới nặng một cân đại kim cương vui mừng vô cùng lập tức cho đức lôi bọn họ sáu người mở ra sau cái gian phòng hắn hiện tại muốn làm nhất chính là đem khối này kim cương bán đi đổi ít tiền giải quyết việc cần kiếp trước mắt đi chúng ta đi trung tâm chợ châu bảo hành đổi ít tiền sau đó ăn một bữa no nê giang k h ô n đối diệp cô thành cùng tây môn hai người nói hai người nghe nói có cơm ăn tương tự kích động không thôi theo giang k h ô n ra cửa ba người không có tiền không cách nào đón xe đi bộ đi rồi hơn một giờ mới đi đi nội thành cùng số tám mươi một quán trọ chỗ ở thành hương kết hợp bộ không giống nội thành dị thường phồn hoa náo nhiệt cửa hàng san sát người đến người đi đến mai không hết nhà cao tầng khiến cho người hoa mắt chó mặt tầng tầng lớp lớp tấm bảng quảng cáo đây là quốc tế hóa đại đô thị ứng hữu cảnh tượng diệp cô thành cùng tây môn tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh bọn họ đối xã hội hiện đại còn không hiểu rất rõ cùng bọn họ chỗ ở thời đại kia so ra tất cả những thứ này đều thật bất khả tư nghị giang khôn lấy tay máy lục soát lục soát phụ cận châu bảo hành chu vi lớn nhất châu bảo hành là hoàng thành châu bảo hành liền ở bên cạnh một con đường ba người vòng tới bên cạnh một con đường đứng hoàng thành châu bảo hành phía trước cửa hai vị cao hơn ba mét đại sư tử bằng đá khí phái cửa lớn có không nói hết xa hoa giang khôn là thấy người thể diện quá lớn đối với lần này cũng không cảm thấy kinh ngạc nhưng mà diệp cô thành cùng tây môn hai người lại như nhà quê vào thành giống như vậy đông nhìn tây nhìn một cái đánh giá các loại chuyện mới l ạ vợt các ngươi theo ta là tốt rồi đừng tự t ă n g dương giang khôn đối hai người nói hai người không lên tiếng thu hồi đánh giá chung quanh ánh mắt thẳng tắp sống lưng đứng giang khôn phía sau giống như là hộ vệ của hắn cửa bảo an thấy giang k h ô n â u phục dày ra một thân dáng vẽ thư sinh chất cũng không có ngăn cản hắn có điệu diệp cô thành cùng tây môn hai người thân mang cổ trang một con tóc dài tờ eo vừa nhìn thì không phải là người đứng đắn lập tức bị bảo an ngăn lại hai người các ngươi tóc đầu xù dài không cho phép đi vào bảo an đối diệp cô thành cùng tây môn hai người nói bảo đảm an đại ca bọn họ là hộ vệ của ta tuy rằng tạo hình là sắc bén một điểm nhưng cũng không phải người xấu giang k h ô n cười giải thích bảo an thấy giang k h ô n đầy mặt ý cười thái độ cũng không tệ lắm không nói gì k h o á t tay h áo một cái thả bọn họ tiến vào người tới nơi này phần lớn là quan to hiển quý người có tiền xem thường địa vị thấp bảo an có rất ít giang k h ô n loại thái độ này hiển hòa người ông chủ chúng ta dễ dàng là có thể giết chết những an ninh kia trực tiếp xông vào là được diệp cô thành đối giang k h ô n nói rằng vừa nãy bảo an nhìn hắn ánh mắt kia lại như thấy được k h á c loại điều này làm hắn hơi có chút khó chịu ta là người có ăn học phân tử trí thức làm sao có thể tùy tiện đánh đây có thể dùng miệng ba giải quyết sự tình tốt nhất đ ừ n g động thủ giang không i ả i thích nguyên tắc của ta chính là quân tử động khẩu không động thủ quân tử như động thủ đem ngươi đánh thành cầu ha ha diệp cô thành cùng tây môn nợ nụ cười người ông chủ này mặt ngoài nhìn qua ngoan ngoan biết điều sâu trong nội tâm nhất định là cái bạo lực cuồng châu bảo hành lầu một bên trong đại s ả n h khắp nơi là pha lê triệt quỹ rất nhiều sùng giang thị người có tiền tới nơi này mua sắm chủ yếu lấy phụ nữ trung niên làm chủ giang k h ô n tìm tới hoàng thành châu bảo hành công nhân viên hướng về hắn nói do ý đồ đến công nhân viên mang theo ba người bọn họ thừa đi thang máy lên tới m ộ ư ơ i sáu lâu nơi đó là chuyên môn thu mua châu b á o địa phương đoàn người đi vào trong một cái phòng trong căn phòng này bày đầy nhiều loại châu b á o phục trang đẹp đẽ hào khí mười phần bàn trước một người đàn ông tuổi trung niên chính đang cầm kính phóng đại giám định châu báu lưu chủ nhiệm có người tiền lời châu báu công nhân viên đệ thấp tâm điệu tập trung cẩn thận hỏi vị này chính là châu bảo giới đại sư liền ngay cả hoàng thành châu bảo hành ông chủ đều có lễ nhuộm ba phần lưu chủ nhiệm không để ý đến bọn họ vẫn cầm kính phóng đại chăm chú chuyên chú xem đồ vật trong tay lưu chủ nhiệm có người muốn bán châu á o công nhân viên hỏi lại lần nữa đi ra ngoài chờ đợi ta đây nhi chính đang dám thưởng một viên trăm năm khó gặp một lần chân châu vội vàng đây lưu chủ nhiệm không nhịn được nói rằng viên này chân châu thực sự là quá hiếm thấy hãn loại này trà trộn châu bảo hành mấy thập niên người đều chưa từng thấy mấy lần c vây vây lưu chủ nhiệm trừng mắt giang khôn khá là tức giận nói rằng người trước tiên đừng nóng giận nhìn lại nói giang khôn nói rằng lưu chủ nhiệm nghi hoặc mà nhìn giang khôn một chút đưa qua trên bàn túi vải mở ra xem nhất thời liền sợ ngây người bởi vì hắn chưa từng thấy lớn như vậy kim cương thế nào giang k h ô n hỏi hột kim cương này cũng quá nếu như là thật sự tuyệt đối có thể xếp vào thế giới mười vị trí đầu lưu chủ nhiệm không ngừng được mà thán phục bình thường bù câu t r ứ n g lớn nhỏ kim cương cũng đã rất quý trọng nhưng giang k h ô n viên này nhưng có tennis to nhỏ tại sao không gọi người kinh ngạc lưu chủ nhiệm lập tức đem viên kia trần châu vứt qua một bên chăm chú nghiên cứu nổi lên giang k h ô n viên này loại cực lớn kim cương hơn mười phút hậu tấm kia mặt nghiêm túc trên dần dần nổi lên vui sướng cuối cùng dĩ nhiên biến thành mừng như điên cả kinh kêu lên tiên sinh ngài viên kim cương này tính chất tinh khiết vô hà không thì vết nặng đến bốn trăm chín mươi sáu khắc lạc hơn nữa hiện hình cầu dễ dàng cho c ắ t chém đánh bóng quả thực có thể nói hoàn mỹ là chân phẩm bên trong chân phẩm ngàn năm khó gặp hiếm thế chân bảo giang k h ô n nghe được lưu chủ nhiệm đánh giá vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản x ụ nét đồng dạng hơi kinh ngạc đức lôi tùy tiện nhặt một khối kim cương lại sẽ quý giá như vậy nghe nói ngài muốn bán đi khối này kim cương nói thật vật này thuộc về bảo vật vô giá chúng ta hoàng thành châu bảo hành ra không nổi cái giá này lưu chủ nhiệm cười khổ nói ta rất thiếu tiền cho các người bớt sáu trăm triệu đô la mỹ bán cho các ngươi thế nào giang khôn nói rằng coi như là bảo vật vô giá giữ lại cũng không có thể coi như ăn cơm vẫn là bán đi đổi thành tiền mặt khá là thực sự sáu trăm triệu đô la mỹ chúng ta châu bảo hành thật ra không nổi cái giá này lưu chủ nhiệm nói bất quá ta đúng là có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp có thể giải quyết ngài vấn đề biện pháp gì ngài có thể đem ngài kim cương gợi ở chúng ta châu bảo hành triển lãm c h ú như g ta c â u b vậy nha vậy các ngươi hàng năm cho ta bao nhiêu tiền tiền thuê giang khôn hỏi năm triệu thế nào lưu chủ nhiệm mở bàn tay khoa tay ra một cái ngũ giang khôn trong lòng cực kỳ cao hứng đều chẳng muốn cùng lưu chủ nhiệm có kẻ mặc cả trực tiếp liền đồng ý lưu chủ nhiệm thấy giang k h ô n đáp ứng rồi tương tự rất cao hứng sau đó còn nói ngài là kim cương chủ nhân cho nó lấy cái tên chúng ta triển lãm thời điểm cũng tương đối dễ dàng thế giới cấp quý giá châu đáo đều có tên tuổi giang k h ô n suy nghĩ một chút nói liền gọi ánh sao đi viên kim cương này là từ ngoài không gian mang về kỳ thực chính là một viên thiên thạch gọi ánh sao thật không tệ được ta đây cũng là người ta cho ngài mở một tấm năm triệu chi phiếu chương bảy giá cước giang k h ô n thu được hoàng thành châu bảo hành năm triệu chi phiếu mang theo diệp cô thành cùng tây môn hai người đi ngân hàng lấy năm mươi vạn tiền mặt đi ra nhìn ngân hàng trên quậy một đống lớn tiền mặt giang khôn không khỏi cảm khái dùng cái gì giải ưu chỉ có phất nhanh cảm giác có tiền thật tốt chúng ta dưới tiệm ăn đi giang khôn cười nói đi tây môn cướp đi trước một bước đi ra ngoài vẫn một bộ cao lạnh dáng vẻ thiên s ư nó đói bụng chết ta rồi diệp cô thành đói bụng đến phải đều sắp không rời nổi bước chân giang khôn không mang ba lô liền đi ngân hàng sát vách cửa hàng muốn cái màu trắng túi ni lông mặc lên năm mươi vạn tiền mặt cũng đi ra ngân hàng hắn không biết là hắn loại hành vi này rất dễ dàng trêu chọc phần từ bất hợp pháp không đi ra bao xa đã bị người theo dõi ba người đi thị khu quán rượu lớn ăn một bữa no nê bọn họ đã một ngày một đêm không ăn cơm ăn hơn một giờ ăn được nhanh chết no khách sạn công nhân viên đều bị ba người sức ăn chấn k i n h rồi nếu không phải là nhìn thấy trên bàn một túi năm mươi vạn tiền mặt thậm chí sẽ cho là bọn họ là ăn bá vương món ăn kết sang sổ hậu giang khôn mới vừa đi ra khách sạn đã bị một người trẻ tuổi ngăn cản bằng h ư u có người nói muốn gặp ngươi để ta dẫn ngươi đi thấy hắn người trẻ tuổi này nói rằng một mặt hữu thiện dáng vẻ nhưng ánh mắt hơi liếp mắt một cái giang k h ô n tiền trong tay có người muốn thấy ta người nào giang khôn hỏi mình ở quốc nội không bằng hữu gì nha nói chung người đi thì biết người trẻ tuổi nói rằng h ả vậy thì đi xem xem giang khôn cũng muốn biết ai muốn thấy mình ba người tùy tùng tên kia người trẻ tuổi đi đi vòng mấy cái phố lớn tách ra phồn hoa đoạn đường đem ba người mang tới một cái hẻo lánh trong hẻm nhỏ nay hẻo lánh trong hẻm nhỏ hầu như không nhìn thấy người đi đường tùy ý để mấy cái thùng rác bảy tắm cái người đàn ông trung niên tựa ở ngõ nhỏ âm u bên trong góc ai muốn gặp ta giang k h ô n đối những kia người trung niên hỏi ta một người đàn ông trung niên lớn tiếng nói từ âm vú bên trong góc đi ra người là ai giang khôn cũng không quen biết người đàn ông trung niên này ta là ai không trọng yếu quan trọng là các người đi vào cũng đừng nghĩ đi rồi người đàn ông trung niên cười lạnh nói nơi này là địa bàn của chúng ta đem tiền trong tay lưu lại đúng đem tiền lưu lại lần thứ nhất thấy dùng túi ni lông đựng tiền kẻ ngu si thật không có thưởng thức những người khác theo lên tiếng phụ họa lên để giang khôn đem điện thoại di động năm mươi vạn dao ra giang k h ô n hiểu những người này là đánh cướp lúc trước người trẻ tuổi kia đem mình lừa gạt tới đây chính là thuận tiện c ấ t đ o ạ n không nghĩ tới ngươi dễ lừa gạt như vậy b ẽ ngoan liền đi theo ta trước người trẻ tuổi trâm b i ê m nói những người khác nhanh chóng hướng về giang k h ô n ba người vây quanh đưa bọn họ vây quanh dưới cái nhìn của bọn họ giang k h ô n bọn họ chính là đợi làm thịt kiểu con không còn sức đánh trả chút nào tiểu tử đừng lo lắng thiền giao ra đây một người đàn ông trung niên từ bên hông rút ra một cái dưa hấu đ a o chỉ về giang k h ô n nói giang k h ô n ba người vẻ mặt hờ hững căn bản không đem những người này để ở trong mắt tây môn giải quyết bọn họ bên cạnh trong thùng rác con rồi bị chấn động tới oong oong bay đoạn nhưng không bay cao bao nhiêu đã bị tây môn quanh thân kiếm khí cắt nát dồn dập rơi xuống đất kiếm khí quyết quay chung quanh ở tây môn quanh thân kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng bắn ra những này kiếm khí như vô hình mũi tên không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa uy lực cực lớn đến rồi tây môn cảnh giới này coi như trong tay không có bảo kiếm cũng có thể dựa vào kiếm khí hại người trong phút chốc t r u n g quanh cấp đ o ạ t tội phạm bị kiếm khí bắn chúng trên người bị đâm ra từng cái từng cái hố máu không ngừng chảy máu có người bị đánh t r ú n g bắt đ u ổ i kiếm khí sắc bén liền xương đều cho đánh nát khen khen khen ngõ nhỏ bốn phía vách tường bị kiếm khí bắn chúng đánh cho bụi bặm tung bay lưu lại xốc xếp vết kiếm cấp đoạn tội phạm môn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra nằm trên đất kêu t ê n không ngừng hoảng s ợ nhìn g a n g khôn ba người này ba cái nhất định là quái vật bọn họ lại muốn cướp đoạt quái vật này không phải là tìm chết sao ông chủ tại sao không giết bọn họ diệp cô thành một lòng muốn giết người không muốn để lại dưới người sống rất nhiều lúc lòng dạ đàn bà chỉ có thể tăng thêm v ư ợ p hiền giết người phải ngồi tù muốn bị cảnh sát bắn chết ngươi có hiểu hay không pháp luật giang k h ô n nhìn về phía diệp cô thành nói rằng hắn là có chi thức có văn hóa người hiện đại không giống diệp cô thành như vậy lòng dạ gác nếu như giết người sẽ gánh vác nặng nghề gánh nặng trong lòng nằm trên đất cướp đoạt tội phạm hết trôi nói rồi nay ba cái quái vật còn hiểu pháp luật đây nói thật giống như bọn họ sợ sệt cảnh sát sợ sệt bị bắn chết như thế được rồi chúng ta cần phải đi giang k h ô n nói rằng ba người ly khai này cái hẻm nhỏ đi ra bên ngoài trên đường cái kêu chiếc xe taxi trở về thanh đài đường số 81 quán trọ vê đút vê đút vô đút, cản xù n é t sau đó khi bọn họ đến số 81 quán trọ lúc lại nhìn thấy quán trọ trước ngừng đến mấy chục chiếc xe không biết xảy ra chuyện gì bọn họ cấp tốc xuống xe taxi đi vào số 81 quán trọ nhìn thấy quán trọ trong đại sảnh ngồi đầy người đức lôi bọn họ sáu người thân mang áo bào trắng ngồi ở chính giữa một cái bàn trước ở chung quanh bọn họ là kẻ không quen biết có chừng hơn hai mươi người dáng vẻ lại có khách hàng giang khôn mừng rỡ trong lòng mau mau vọt vào quán trọ đ ạ i sành hỏi các ngươi ở trọ sao ngươi là ai một tên nam tử mặc áo đen đứng lên hỏi ta là số tám mươi một quán trọ ông chủ giang khôn cười nói hóa ra là chủ nhân của nơi này chuyện không liên quan tới ngươi tránh đi s a n g một bên nam tử mặc áo đen nói rằng trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp ý tứ này ngươi người này giang k h ô n chính muốn nói gì đức lôi lập tức đánh gây hắn đối với hắn nói ông chủ bọn họ là trong vũ trụ giặc cấp tinh tế nhóm hải tặc m u ố n cấp chúng ta giới nguyên thạch ngươi vẫn là trốn xa một chút đi đức lôi biết giang k h ô n trình độ nguy hiểm bình xét cấp bậc chỉ có e chuyện đương nhiên cho là hắn chính là người bình thường nếu như động lên tay đến chính là bia l ỡ đạn hy vọng hắn trốn xa một chút đừng dẫn lửa thiêu thân này hai mươi mấy người mỗi người trình độ nguy hiểm đều đạt tới cấp b không dễ ứng phó bọn họ sở dĩ biết giới nguyên thạch trên địa cầu rất có thể là ngày hôm qua hướng về giang k h ô n biểu diễn lúc bị bọ phát hiện Này, đây chương í tám i địa bàn của ta ta làm chủ hết hệ tinh tế hải tặc đưa ánh mắt từ đức lôi trên người bọn họ chuyển đến g i a n g không trên người một mặt hài hước nhìn cái này can thiệp vào người địa cầu người địa cầu các ngươi ở trong vũ trụ thuộc về sinh vật cấp thấp dám cùng chúng ta đối kháng một tên nam tử mặc áo đen nói rằng ta mặc kệ địa bàn của ta ta làm chủ các ngươi đều an phận một chút cho ta giang khôn nói rằng đức lôi tấm kia v ó t nhọn cái r ù i trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì xanh đen trong con ngươi hiện ra nồng đầm lo lắng nếu như trước kia chủ quán hư nhăn ở bọn họ hoàn toàn không cần sợ đám này g ra cướp nhưng mà cái này đợi mới chủ quán chính là cái thông thường người địa cầu can thiệp vào sẽ bị chết ha ha nhỏ yếu người địa <cười> cầu để ngươi nhìn ta một chút bản thể hy vọng ngươi đừng bị hụ chết một tên nam tử mặc áo đen cười to nói chỉ thấy thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình phần lưng một chút nô lên tứ chi to ra tràn đầy cường tráng bắp thịt thân cao tăng cao đầu thọt tới trần nhà khuôn mặt mọc ra mười mấy con con mắt trong miệng răng nanh nảy sinh giữ tợn khủng bố bọn họ đến đến địa cầu đều bị trăng qua bây giờ trở về phục đến rồi vốn là diện mạo ta đi người ngoài hành tinh này cũng quá xấu giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng hụt mạn ta là tinh tế nhóm hải tặc cường giả số một chiến bại qua vô số cường giả người sợ sao k h á i vật này mở ra miệng lớn hướng về phía giang khôn quát người có miệng thối giang khôn vẻ mặt bình tĩnh thờ ơ điệu nói trong sân tất cả mọi người suýt chút nữa ngã c h g có người này quan tâm điểm ở nơi nào một cái quái vật đứng ở trước mặt hắn không nhìn thấy sao lại lưu ý miệng của hắn thối ông chủ hắn trình độ nguy hiểm đạt tới hiếm thấy cấp a người chạy mau đi đức lôi đối giang khôn nói không được ta tiệm này rất đắt ai cũng không cho phép ở chỗ này làm càn giang khôn nói rằng người làm sao không nghe khuyên bảo người sẽ chết đức lôi hết lớn sẽ chết một bên diệp cô thành cùng tây môn không lo lắng chút nào thậm chí còn có chút muốn cười cái quái vật này dám khiêu khích giang khôn đầu ó c của hắn nhất định có vấn đề đi chết đi người địa cầu quái vật kia gầm dù nói một quyền vung hướng về giang khôn giang khôn thân thể hơi phiến diện cái kia to lớn nắm đấm thép rán vào bờ vai của hắn hạ xuống ầm ầm một tiếng đập phải quán trọ trên sàn nhà yếu ớt sàn nhà bằng gỗ bị đập ra một cái lỗ to lung coi như ngươi số may lại tránh ra quái vật kêu lên nhưng mà giang khôn sắc mặt của lại trở nên đ ô trầm hắn từ trước đến giờ chủ trương quân tử động khẩu không đậu thủ nhưng nếu ai dám chọc giận hắn đó chẳng khác nào m ò con cọp cái mông bồi lao tử sàn nhà giang k h ô n nổi giận gầm lên một tiếng lắc mình về phía trước nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh v ọ tới t trước mặt quái vật hậu đột nhiên một quyền đánh ra bắn chúng quái vật cái bụng trong khoảnh khắc quái vật kia thân thể chia năm xẻ bảy máu thịt tung tóe đối giang k h ô n tới nói giết người sẽ sản sinh gánh nặng trong lòng nhưng giết một cái trên đường không rõ quái vật vậy thì coi là chuyện khác mẹ của ta nha một quyền thì làm chết rồi đức lôi cả kinh con n g ư ờ i đều sắp r ứ t xuống hắn xem như là biết tại sao hư nhan ông lão muốn đem số tám mươi một quán trọ giao cho người trẻ tuổi này quản lý nơi này câu thông vạn giới là mỗi cái vị diện không gian tiết điểm không có cường giả đỉnh cao trấn thủ xảy ra đại l o ạ n tử sao làm sao có khả năng này nhất định là ảo giác cái khác giặc cướp đúng vậy vạn phần khiếp sợ bọn họ cường giả số một liền nhân ra một q u y ề n đều khiêng không được ai vô địch là cỡ nào cô quạng giang k h ô n nhìn quả đấm của chính mình lắc đầu một cái nói lại nhìn một chút những thứ khác giặc cướp sàn nhà tiền sửa chữa nhất định phải do các ngươi gánh chịu không phải vậy ai cũng không cho phép đi bọn họ biết lần này đánh cướp xem như là phao thang chỉ cầu toàn thân trở ra có điều người điếm chủ này giết người của bọn họ còn muốn bọn họ t h ư ở n g tiền còn có thiên lý sao nhìn thấy cái kia hai cái sao đánh hỏng rồi đồ vật không lỗ tiền liền lưu lại đánh cho ta công giang k h ô n chỉ chỉ diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết kha kha diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết lúng túng cười cợt ta bồi không phải là một miếng sàn nhà sao ta ra một trăm khối một tên tinh tế nhóm hải tặc thành viên đứng lên tràn đầy tự tin nói từ trong túi quần móc ra một tấm hồng thông thông mao ra ông bỏ lên trên bàn một trăm khối người của ta giang khôn khinh thường liếc mắt một cái trên bàn tầm kia một trăm khối các người tinh tế nhóm hải tặc nên cướp không ít thứ tốt đi đem đổ tốt nhất g i a o ra đây không phải vậy một cái cũng đừng nghĩ đi giang khôn cười hì hì nói ánh mắt nơi sâu xa hiện ra tặc quang、Phúc. tinh tế nhóm hải tặc thành viên suýt chút nữa một cái lao hết phun ra ngoài người điếm chủ này rõ ràng là đang đánh cướp mảnh đất kêu bản nhiều làm giá trị một trăm khối làm mấy nghìn năm hải tặc đều là bọn hắn đánh cướp người khác không nghĩ tới lần này bị người khác đánh cướp nhưng trước mắt người điếm chủ này quá mạnh mẽ bọn họ không thể không nhận thức t ả i lúc này một tên hải tặc đ ố n g nhiên miệng lớn hấp khí vụ một trận núc n í c h sau đó từ trong miệng phun ra một khối hình mâm tròn gì đó mặt trên tràn đầy màu xanh lục n h i ê m dịch này đây là cái gì giang khôn đối bọn hải tặc hỏi đây là tinh b ả n đức lôi đầu tiên kêu lên tinh b ả n đó là cái gì trò chơi giang khôn nhìn về phía đức lôi tinh bàn lại như địa cầu các ngươi địa bàn ở m ê n mông vô bờ trong vũ trụ một tên hải tặc hỏi giang không suy nghĩ một chút tùy ý vung vung tay để những người kia đi rồi hắn lại nhìn một chút trên bàn khối này tinh bản mặt trên chiếm hết miêm dịch nhìn qua rất buồn nôn đây là người ngoài hành tinh k i a từ trong bụng nổ ra tinh bản vật này đối với thời không lữ hành người quả thực chính là trí bảo nhưng đối với giang k h ô n loại này ăn no chờ chết ngực người không có trí lớn tới nói không dùng được đức lôi vật này các ngươi có muốn không giang k h ô n hỏi chủ quán không muốn sao đức lôi ngữ khí có chút kích động ta đem ra cũng vô dụng đưa cho ngươi giang k h ô n h ả o khí điệu nói nói lời này lúc hắn vừa liếc nhìn tinh bản trong ánh mắt để lộ ra một tia g h é t bỏ hắn chủ yếu là ngại vật này buồn ôn chạm đều chẳng muốn đi chạm thật sự đức lôi cùng đồng bạn của hắn mừng rỡ như điên cứ việc cầm đi được rồi giang k h ô n cười nói đúng rồi nắm lúc đi giúp ta đem cái bản kia lau khâu giáo chủ q u á n thật là một hùng hồ người n ngươi là chúng ta v i n h v i ê n bằng hữu đức lôi cảm kích nói có tinh bản sau đó bọn họ tiến hành thời không lữ hành sẽ thuận tiện rất nhiều chút lòng thành dễ như ăn cháo giang k h ô n cười nói chủ q u á n đưa chúng ta một cái đại lễ chúng ta cũng nên đưa chút đáp lê mới vâng đức lôi nói rằng ngươi muốn đưa ta cái gì giang k h ô n lòng hiếu kỷ bị câu dẫn chúng ta mẫu tinh tên là cự đấu trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa địa cầu sẽ đưa ngươi cái công nghệ cao đồ chơi nhỏ đức lôi nói rằng chương chín nhân công trí trướng số tám mươi mốt quán trọ trong đại sành đức lôi ngồi vào quầy thu tiền trước máy vi tính xúc tu ở trên bàn gõ nhanh chóng múa trên màn ảnh xuất hiện một cái lại một cái phức tạp thân thể mô hình lên tới hàng ngàn hàng vạn cá nhân thể mô hình không ngừng trồng chất không ngừng hoàn thiện dần dần hiện ra một cô thiếu nữ răng dốc tên thiếu nữ này dung mạo thanh lệ động lòng người một đôi manh m a n mắt to trên trán chỉnh tề lư hải vóc người hoàn mỹ thoăn dài thân mang người hầu gái trang thật là đẹp em gái giang k h ô n ngạc nhiên nói rằng h ừ m đây là lấy người địa cầu các ngươi thẩm mỹ quan mô phỏng ra phía dưới ta phải cho nàng trí tuệ làm cho nàng nắm giữ tự mình ý thức đức lôi nói hắn từ trợ thủ chỗ ấy đem ra một máy khí cụ nhỏ xuyên đi còm thủ tợ tiếp lời trên đem người ở phía trên thể mô hình số liệu phim âm bản hạ xuống lúc này đức lôi trợ thủ từ trong dương lấy ra một độ người chân thật thể mô hình cái này người chân thật thể mô hình do đặc thù vật liệu chế thành có tứ chi cùng ngũ quan khuôn mặt nhưng là mơ hồ đây là chúng ta cự đấu tinh mới nhất tụ hợp vật liệu cường độ là sắt thép gấp một vài lần nén được mài kháng ăn mòn so với nhân loại thân thể càng ưu tú đức lôi nói loài người thân thể nói cho cùng cũng chỉ là albumin thủy đường loại mối vô cơ những vật này chất tạo thành vật liệu cự đấu tinh tiểu mới tụ hợp vật liệu so với nhân loại thân thể ưu tú nhiều lắm đức lôi đem hư nghĩ thân thể mô hình số liệu chuyến đi bộ kia do đặc thù vật liệu chế thành trong thân thể nàng mơ hồ khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng cuối cùng biến thành vừa mới cái kia thiếu nữ giám vẻ không kém chút nào trên người một phần vật liệu tự động biến thành người hầu gái trang xuyên ở trên người nàng này thật bất khả tư nghị diệp cô thành t r ư ớ c tiên kêu lên các ngươi dĩ nhiên tạo ra được một cái người sống sờ sờ giang k h ô n đồng dạng cảm thấy lợi hại hắn đây mẹ đơn giản là h á c khoa học kỹ thuật nàng không thể toán là chân tránh người có thể lý giải thành người máy nhân tạo người một loại đồ vật có điều nàng nắm giữ suy nghĩ của mình thuộc về trí tuệ nhân tạo đức lôi nói lẽ nào cùng điện ảnh tợ bị nạ tỏ bên trong nhân tạo người như thế giang k h ô n thất kinh rồi hướng đức lôi hỏi ngươi nói vật này có ý thức tự chủ vạn nhất làm phản làm sao bây giờ khách còn nói là có thể làm phản đức lôi suy nghĩ một chút nói có điều chỉ cần ngươi không ngược đ á y nàng nàng chắc chắn sẽ không làm phản đồng dạng nếu như ngươi đối với nàng được nàng cũng biết đối với ngươi sản sinh cảm tình trung tâm phục vụ cho ngươi ngươi nói món đồ này còn có thể sản sinh cảm tình giang k h ô n trợn mắt ngót mồm người máy cùng hủ mạn khác biệt lớn nhất chính là ở người máy vĩnh viễn không thể sản sinh cảm tình mà hủ mạn lại nắm giữ sướng vui đau buồn chờ nhiều kiểu nhiều loại đích tình cảm giác、Hừm. chúng ta thời đại kia khoa học kỹ thuật đã có thể làm cho người máy sản sinh tình cảm. đ ứ c lôi nói khẳng định. đ ứ c lôi đến từ chính 10.000 n ă m hậu cự l u tình, nơi đó khoa học kỹ thuật đã phát hiện đến rồi cực cao trình độ. ông trời của ta, các ngươi thật lợi hại, hắc khoa học kỹ thuật bên trong hắc khoa học kỹ thuật. giang k h ô n hét lớn, người máy có cảm tình, đó cùng hụ mạng còn có khác nhau sao. Quá khen, chỉ là một ít đồ chơi nhỏ thôi. đ ứ c lôi khiêm tốn nói. vừa nãy thành lập khung thời điểm, ta đã đem một ít chỉ lệnh t â u nhập trong đầu của nàng, nàng vừa tỉnh lại liền nhận thức ngươi. đại khái hơn mười phút hậu, trên đất thân thể mô hình hoàn toàn thành hình một tên xinh đẹp thiếu nữ x i n h đẹp liền như vậy ra đời nàng ở mở hai mắt ra ở trong đại sảnh nhìn chung quanh một tuần cuối cùng ánh mắt dừng lại ở giang k h ô n trên người đứng dậy trực tiếp hướng đi hắn giang k h ô n đại nhân ta là của ngài người hầu tiểu h ái nàng đối giang k h ô n nói rằng âm thanh ngọt nào chán có chút say lòng người người tên là tiểu h ái giang k h ô n hỏi hừm có người nói cho tiểu h ái phải vĩnh viễn đi theo giang k h ô n đại nhân tiểu ái nắm lấy giang k h ô n cánh tay điểm điểm nở nụ cười giang k h ô n nuốt ngụm nước miếng hướng phía dưới liếc mắt một cái tiểu gái cặp kia hoàn mỹ thoát non dài bao bọc màu trắng tất chân mảnh chân suýt chút nữa máu m u i phun mạnh đức lôi tên kia có độc lại tạo cái xinh đẹp như vậy người hầu gái cho mình đây không phải là rụ rỗ hắn đi tới phạm tội c o n đường sao giang khôn mau mau lui về sau một bước đem đầu nghiêng qua một bên không dám nhìn trước mắt giai nhân ông chủ người túng diệp cô thành cười đối giang khôn nói kinh sợ tây môn suy tuyết một mặt cao lạnh cũng ói ra một chữ giang khôn lớn như vậy còn không có làm sao tiếp xúc qua cô gái đột nhiên buốc lên cái mỹ nữ đi ra để hắn rất không thích ứng tiểu hái ngươi qua bên kia ngồi xuống đừng lôi kéo ta giang khôn nói rằng tiểu hái chớp chớp mắt to nhìn giang khôn sau đó buông hắn ra ngoan ngoãn ngồi qua một bên giang khôn nhất thời thở phào nhẹ nhõm cái này trí tuệ nhân tạo người máy là đức lôi căn cứ internet mọi người thẩm mỹ quan thiết kế chế tạo có thể nói tổng hợp các loại mỹ nữ ưu điểm đẹp đến không hề có một điểm thì vết đưa đi một cái đồ vô dụng đổi về cái mạnh mẽ vừa đẹp trí tuệ nhân tạo có vẻ như cũng không sai chủ quán chúng ta bây giờ liền xuất phát trở về mẫu tinh không hề ở đi xuống đức lôi đối giang không nói làm sao không sống thêm mấy ngày ta còn chưa biết tiểu hái dùng như thế nào đây không ít người mơ ước chúng ta giới nguyên thạch ta phải nhanh lên một chút trở lại còn tiểu hái ngươi không ngược đái nàng nàng sẽ vẫn theo ngươi rảnh rỗi trở lại chơi số tám mươi một quán trọ là chúng ta thời không lữ hành tất trải qua con đường khẳng định sẽ còn trở lại chủ q u á n tạm biệt nói xong đức lôi sáu người mang theo tinh bản hướng đi đại sành phía sau đường nối từ cuối lối đi vạn d ư i cánh c ử a trở về mẫu tinh đưa đi đức lôi bọn họ giang k h ô n trở lại quán trọ đại sành trước một q u y ề n đánh bể quái vật kia trong máu thịt của hắn t ạ n g bắn tung toé khắp nơi đem đại s ả n h làm cho rất bẩn tiểu h ái ngươi đem đại s ả n h quét dọn một chút giang k h ô n đối một bên tiểu hải nói được rồi giang k h ô n đại nhân tiểu hải đi tới đại s ả n h bên trong góc lấy r a trổi sau đó đứng ở nơi đó n g â y dại vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù nét mồ hôi lạnh chảy dòng cả người run lên ngươi làm sao vậy giang k h ô n hỏi nhìn dáng dấp của nàng tình huống không tốt lắm có có con chuột tiểu hải chỉ vào bên trong góc hoảng sợ kêu lên ngươi sợ con chuột giang khôn nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu hái cùng tờ mỹ nạ tỏ như thế người mạnh mẽ công trí năng sợ chuột nói ra cũng không a i tin giang k h ô n đại nhân nó đang nhìn ta làm sao bây giờ ta thật sợ hãi tiểu hái nói thanh âm của nàng run lên là thật sợ chuột đem nó đánh chết được rồi giang k h ô n nói rằng tuân mệnh đi chết đi thối con chuột tiểu hái giơ lên trong tay trổi hướng về bên trong góc v ù n g lên chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn tiểu hái trong tay trổi bị bẻ gãy mà đ ạ i sảnh sàn nhà cũng bị nàng đập ra một cái lỗ to lung ngươi không thể nhẹ chút sao giang k h ô n bẩn thịu nói có thể nhưng ta thực sự quá sợ tiểu ái bị giang k h ô n trách cứ mang theo tiếng khóc nước nở nói giang k h ô n hết t r ô nói rồi trong lòng nổ nước bọt nói này rời ạ là trí tuệ nhân tạo rõ ràng là nhân công trí trướng giang k h ô n đại nhân ngươi sẽ không không muốn ta đi tiểu ái khóc lóc nói h ò a dung thất sắc giang k h ô n nhớ tới đức lôi đã nói nếu như ngược đái nàng nàng sẽ làm phản còn chưa phải muốn quá mức trách cứ nàng tốt hơn hơn nữa nhìn đi tiểu ái một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ thực sự tàn nhẫn không xuống tâm mắng nàng Ta châu ư a nói không n ngươi, chỉ là cho ngươi nhẹ chỉ cho chút, ta đau â nhà triển g i lãm hội trải qua qua mấy ngày ở chung giang khôn phát hiện tiểu thái thật không phải là hắn tưởng tượng như vậy ở sự tưởng tượng của hắn bên trong trí tuệ nhân tạo người máy nắm giữ thực lực cưng hãn phi phạm trí tuệ bất kỳ nhiệm vụ đều có thể hoàn mỹ hoàn thành ma tiểu ái ngoại trừ lực lượng khá lớn cái gì cũng sẽ không làm tay chân vụt về sợ chuột cao hứng thời điểm náo h đằng còn muốn chạy người điên thương tâm thời điểm lại điểm đạm đáng yêu khiến cho lòng người nát giang k h ô n trong lòng đã n ổ nước bọt vô số lần nhân công trí trướng nhưng hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là tay lấy tay dạy nàng làm việc nhà sau đó số 81 quán trọ thanh khiết nhiệm vụ liền giao cho nàng hiện tại hắn có ba cái nhân viên cửa hàng tiểu hái xoạt đầu bếp. Đầu bếp bát thời điểm trước phải thả tẩy điểm kết tinh tẩy đi vấy mỡ lại dùng thành thủy thanh tẩy giang không đối tiểu hải nói dạy nàng xoạt bát là cái này sao tiểu hải đưa qua một bình nước tương hỏi ô hát mi gột giang không nhanh tuyệt vọng đó là nước tương đây mới là tẩy điểm kết tinh tiểu hái ngoại trừ biết muốn đi theo giang khôn lại như một t r ư ơ n g bạc h chỉ cái gì cũng không biết trời mới biết đức lôi sáng lập cái cái gì khác người đi ra giang k h ô n đại nhân yên tâm tiểu ái hội rất chăm chú khoa học về trái đất tiểu ái năm năm đấm ánh mắt kiên định nhìn giang khôn hy vọng đi lúc này giang khôn điện thoại di động vang lên lên là một cái xa lạ điện thoại này ai nhỉ giang khôn nhận cú điện thoại hỏi giang tiên sinh chúng ta là hoàng thành châu bảo hành mời ngài tham gia châu báo triển lãm hội mời ngài cần phải rất hân hạnh được đón tiếp đối phương trả lời nói giang khôn lần trước đem viên kia đại kim cương cho thuê hoàng thành châu bảo hành bọn họ chuẩn bị tổ chức một lần triển lãm hội xuất gia viên này đại kim cương tăng cao bọn họ châu bảo hành sức ảnh hưởng có thể thời gian địa điểm giang khôn hỏi ngày mai địa điểm ngay ở chúng ta cửa hàng châu bảo thành đối diện trả lời nói tiếp điện thoại xong giang khôn tiếp tục giáo tiểu gái làm việc nhà sáng ngày thứ hai giang khôn mang theo tiểu gái ra ngoài hắn vốn định một người đi có thể tiểu gái khóc lóc nháo nói chết sống muốn đi theo hắn không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng cùng đi diệp cô thành cùng tây môn ở lại quán trọ xem điếm trên xe buýt cả xe ánh mắt của người đều rơi vào tiểu hái trên người bởi vì nàng quá đẹp thanh thuần mà không mất đi quyến rũ so với thế giới giải trí nữ minh tinh xinh đẹp hơn thân mang người hầu g a i trang vô cùng đáng chú ý giang k h ô n đại nhân bọn họ làm sao đều nhìn ta tiểu hái mai phục đầu đối giang k h ô n nhỏ giọng hỏi bởi vì đây là cái xem mặt xã hội quen thuộc là tốt rồi giang k h ô n nói rằng lạnh nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ tiểu hái không hiểu cái gì gọi xem mặt xã hội bị trên xe mọi người thấy đến mức rất không dễ chịu học giang k h ô n dáng vẻ nhìn phía ngoài cửa sổ hai người tờ ý hoàng thành châu bảo hành lúc này hoàng thành châu bảo hành ở ngoài bu đầy người trên lầu cao lôi kéo to lớn hoành phi chúc mừng hoàng thành châu bảo hành tổ chức triển lãm hội lần này châu báo triển lãm hội điểm sáng lớn nhất chính là giang k h ô n cho thuê đi đại kim cương ánh sao giang k h ô n lấy điện thoại di động ra cho ngày hôm qua người kia gọi điện thoại nói cho hắn biết mình tới khoảng chừng sau một phút một tên cười dạng dỡ người đàn ông trung niên đi ra nhìn thấy giang khôn hậu nhận tỉnh chào hỏi giang tiên sinh mời đến giang không gặp ù sai bước đi, đi vào tiểu hãy lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy như nhữ mày nhút nhát đi theo giang khôn mặt sau trong đại sảnh có không ít sùng giang thị xã hội danh lưu đều muốn nhìn một chút viên kia tên là ánh sao kim cương giang khôn cùng tiểu hãy bị công nhân viên mang tới một gian sang trọng t r i ể n phòng nơi này đồng dạng đầy áp người tiếng người huyên áo viên kia đại kim cương bị bảo tồn ở t r i ể n phòng trung ương nhất pha lê trong tủ trưng bày các bằng hữu chúng ta châu bảo hành mời được viên kim cương này chủ nhân giang khôn tiên sinh trước mặt công nhân viên đột nhiên nói rằng lập tức một đạo đèn pha rơi xuống giang khôn trên người đối mặt đèn pha cùng ánh mắt của mọi người giang k h ô n đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra không được tự nhiên nụ cười giang k h ô n tiên sinh ngươi làm thế nào chiếm được viên kim cương này theo ta được biết nổi tiếng thế giới mỏ kim cương hầm đều không có sản xuất qua lớn như vậy kim cương bên cạnh một vị mỹ nữ tò mò hỏi đây là ta giang k h ô n đang chuẩn bị nói là chính mình nhặt nhưng cảm giác được thật không có sáng tạo nên đan g đi một lần kỳ cố sự thỏa mãn một hồi những người này tâm lý hiếu kỳ kỳ thực chuyện là như vậy đó là một cái mây đen gió lớn ban đêm ta đang chuẩn bị ngủ đột nhiên đã nhìn thấy ngoài cửa sổ bạch quang loay lên giang tới đây giang không dừng lại một chút cố ý d ọ n g những người này khẩu vị tất cả mọi người hứng thú đều bị điều chuyển động như vậy đan cái cố sự so với nói là nhặt thú vị hơn nhiều sau đó đúng sau đó thì sao đúng hậu chuyện gì xảy ra liên tục có người truy hỏi sau đó các ngươi đoàn ta nhìn thấy gì giang không ầ m gầm gừ gừ địa hốt dù đám người này thấy được viên này đại kim cương không đúng giang k h ô n lắc đầu một cái ta thấy được một con chim đứng trên cột dây điện này con điệu toàn thân trắng như tuyết dường như tiên giới phủ xuống thần điệu trong miệng nó ngậm lấy viên này đại kim cương kim cương ở điệu trong miệng vậy ngài là làm thế nào chiếm được viên kim cương này lại có người hỏi mọi người đang giang k h ô n chu vi vây quanh một vòng vểnh h a i lên nghe muốn biết đáp án lúc đó ta liền suy đoán này con điệu trong miệng đồ vật phi phạm liền ta tìm đem cung từ cửa sổ chúng rồi c o n kia điệu con kia điệu bị đau hoa điệu kêu một tiếng trong miệng kim cương cũng rơi xuống đất ta vội vàng đi ra ngoài đem kim cương n h ạ t lên giang khôn cố sự này đưa tới mọi người vô hạn suy đoán cho kim cương phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn hoàng thành châu bảo hành chủ sự mới không thể không cảm thán giang k h ô n hốt du năng lực dùng đi một lần kỳ cố sự thành công hấp dẫn mọi người nhắn cầu chỉ là viên này đại kim cương bản thân liền rất hấp dẫn người ta hơn nữa một cái dẫn nhân nhật thắng làm người say mê cố sự vậy thì càng có tuyên truyền giá trị đây chính là nếu nói thương mại doanh tiêu giang k h ô n tiên sinh n g à i khối này kim cương chuẩn bị bán bao nhiêu tiền trong sân có người hỏi vê đút vê đút vô cản xù net sáu cái ức giang k h ô n nhàn nhạt nói lời nói của hắn cho mọi người tạt một chậu nước lạnh sáu cái ức thực sự quá mắc hầu như không ai mua được mọi người lại đưa ánh mắt tìm đến phía trung ương đại kim cương không còn quan tâm giang khôn làm giang khôn phục hồi tinh thần lại lúc phát hiện bên người tiểu gái không thấy lần này h ỏ n g rồi giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng hắn cũng không lo lắng tiểu gái bị người xấu ra rẻ chỉ là lo lắng lấy tiểu gái thông minh phòng trường hội lạc đường theo lý thuyết tiểu gái chắc là sẽ không cách hắn qua xa hắn nhìn chung quanh một chút quả nhiên nhìn thấy tiểu gái ở triển cửa sành khẩu chỗ ấy một cái đẹp trai con nhà giàu chính cầm hoa hồng hướng về nàng kỳ đáng yêu tiểu thư xinh đẹp ngươi là ta cả đời này gặp xinh đẹp nhất cô nương đoá hoa này đưa cho ngươi n g ư ơ i trẻ tuổi đem hoa hồng trong tay hoa đưa cho tiểu h ái cái k i a một mặt si mê dáng vẻ ngụm nước đều sắp chảy ra tiểu h ái thuận lợi tiếp nhận hoa hồng không hiểu hắn có ý gì ngươi nhận n g ư ơ i trẻ tuổi mừng rỡ hiện tại chúng ta liền bắt đầu giao du đi nói xong đưa tay ra cùng tiểu h á i nắm tay tiểu h ái thấy đối phương muốn cùng nàng nắm tay cũng đưa tay ra cùng hắn nắm tay làm nắm chặt người tuổi trẻ tay hậu nàng hơi dùng lực một chút giang giáp một tiếng sương vỡ vụn vang lên giòn giã、à. người trẻ tuổi gào khóc thảm thiết điệp kêu thảm thiết đẹp trai mặt đau đến đều biến hình nhanh mau thả ta ra thật là đáng sợ người trẻ tuổi h é t lớn ồ tiểu hãi như không có chuyện gì xảy ra mà nói vung tay hắn ra người trẻ tuổi này vạn vạn không nghĩ tới thanh t h u ầ n động lòng người em gái đã vậy còn quá bạo lực trực tiếp đem hắn nắm g ã y xương giang k h ô n ở một bên thấy cảnh này một giọt mồ hôi lạnh hạ xuống không biết nên nói cái gì cho phải tiểu hãi thông minh khiến cho người nắm bắt gấp nha chương mười một quái chỗ kít giang k h ô n đi nhanh lên chuẩn bị lôi kéo tiểu ái tay của đi ra ngoài sợ sệt bị người ta yêu cầu bồi thường tiền thuốc thang giang k h ô n đại nhân ngươi đi nhanh như vậy làm gì tiểu ái hỏi không đi chờ nhân ra tìm ngươi thường t i ề n sao giang k h ô n nói h ả cái kia ngược lại cũng đúng là giang k h ô n đại nhân quá thông minh tiểu ái mắt mang ý cười ngọt ngào chán địa ôm lấy giang k h ô n cánh tay giang k h ô n liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu ái không có giống lần trước như vậy làm cho nàng đi ra để cho người khác cho là bọn họ là một đôi tình nhân cũng tốt có thể giảm t i ể u theo đuổi tiểu ái con nhà giàu tránh khỏi bọn họ bị tiểu ái ngộ thương tráng lệ triển trong phòng người người nhốn náo trong quầy để hoa mỹ châu đ á o đồ trang sức dẫn tới không thiếu nữ hải t ử ghe mua giang không đại nhân sâu này chân c h â u thật là đẹp ta mớn tiểu hái nằm úp s ắ p ở một cái triển quý trước trứng mắt tròn vo ánh mắt của nhìn bên trong một chuỗi dây chuyền chân c h â u n g ư ơ i muốn phải cái này giang khôn kỳ quái hỏi đúng rồi thật sự thật là đẹp tiểu hái nói trí tuệ nhân tạo còn yêu thích đồ trang sức giang khôn càng ngày càng phát hiện tiểu hái kỳ thực cùng chân nhân không khác nhau nhiều khác nhau lớn nhất là thân thể của nàng là do đặc thù vật liệu tạo thành so với nhân loại thân thể cường hãn nhiều lắm giang k h ô n hiện tại có mấy triệu bỏ ra mấy ngàn t h ố i cho tiểu gái mua sâu này dây chuyền chân c h â u nhưng mà hắn còn quá trẻ không biết nữ nhân đối c h â u đó có bao nhiêu c u ồ n h i ệ t giang k h ô n đại nhân đôi kia vòng thai thật là đẹp giang k h ô n đại nhân đối thủ kia vòng tay cũng xem thật kỹ trời ạ cái kia sợi dây chuyền tạo hình thật đặc biệt tiểu gái lôi kéo giang k h ô n từ c h â u bảo hành lầu một vẫn đi dạo đi mười lâu n h ó n g neo đòi hỏi mua một đống lớn đồ trang sức trong lòng vô cùng thỏa mãn giang k h ô n xem trong tay một chuỗi dài giấy tờ đại khái tính toán một chốc trận này điên cuồng mua sắm hạ xuống bỏ ra dòng giã hai mươi vạn này em gái chính là đứa con phá của giang k h ô n trong lòng cảm khai nói chiếu nàng như thế dùng tiền chính mình cái kia năm triệu không ngoài một năm phải cho nàng bạ i hết giang k h ô n đại nhân ngươi đối tiểu ái thật tốt tiểu ái thích nhất ngươi tiểu ái lôi kéo giang k h ô n nói ha ha giang khôn không k h ô n hề nói gì nói xong người hầu gái người máy đây n à y em gái cùng cái nhà giàu đại tiểu thư như thế tay chân vụng về không nói còn dù có thể dùng tiền lúc này hoàng thành châu bảo hành triển phòng ánh đèn dần dần tối lại tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì ồ ồ ồ coi báo động trói thai vang lên khiến mọi người lòng của đều treo lên không biết xảy ra chuyện gì nơi này là hoàng thành châu bảo hành phòng an ninh một phút trước chúng ta chấn điếm chi bảo ánh sao bị trộm hiện tại châu bảo hành đã hoàn toàn đóng kín ai cũng không cho phép rời đi phòng khách phát thanh bên trong vang lên như vậy một đoạn văn mọi người lập tức nghị luận sôi nổi viên kia đại kim cương bị trộm lại có người có thể giữa ban ngày đánh cắp ánh sao đúng vậy thật lợi hại nghe nói viên kia đại kim cương là hoàng thành châu bảo hành lớn làm mất rồi không biết muốn thường bao nhiêu tiền giang khôn không khỏi trong lòng căng thẳng ánh sao là hắn cho thuê hoàng thành châu bảo hành bây giờ bị trộm hắn cũng có tổn thất một tên công nhân viên vội vã mà tìm tới giang khôn đối với hắn nói giang k h ô n tiên sinh l ã o bản chúng ta tìm ngươi đi một chuyến giang k h ô n theo tên này công nhân viên đi tới hoàng thành châu bảo hành ông chủ phòng làm việc của bên trong ngồi một tên mập mạp người đàn ông trung niên hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi t r o mày lo lắng cái gì ông chủ giang k h ô n tiên sinh đến rồi tên nam tử kia nhìn về phía giang khôn hết sức xin lỗi để nói giang tiên sinh ngại kìm cương ở một phút trước bị không rõ nhân sĩ đánh cắp có điều chúng ta đã phong bế toàn bộ triển hội hiện trường dồ ở hẳn là không đào tàu vậy hay nhanh tìm không phải vậy ta phải đi tòa án kiện các ngươi để cho các ngươi thường tiền giang k h ô n tức giận nói nhất định có thể tìm trở về ông chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trắng nói các ngươi châu bảo hành các biện pháp an ninh tốt như vậy cũng có thể mất trộm giang k h ô n hỏi chủ yếu là tên kia rồ ở tay của pháp thật cao minh thả ánh sao pha lê triển quỹ hoàn hảo không chút tổn hại bên trong ánh sao một cái trước mắt đã không thấy t ă n hơi lợi hại như vậy giang k h ô n kinh ngạt nói chính là Chúng ta châu bảo hành cũng là có hành phải lợi hại như lần gặp ta một bảo là lợi rồi vậy ông chủ nói rằng rồi hướng cửa công nhân viên nói tất cả mọi người nhất định phải trải qua toàn thân kiểm tra hậu mới có thể rời đi vậy ta hãy đi về trước lảng lạng chờ của ngươi tin vui giang khôn nói rằng xin mời ông chủ cười rạng rỡ rất khách k h í nói hắn không thể đi hoài nghi giang khôn trộm kim cương bởi vì viên kia kim cương chính là hắn mình giang khôn cùng tiểu ái ly khai hoàng thành châu bảo hành tuy rằng trong lòng có mấy phần khó chịu nhưng là không quá tức giận nếu như ánh sao không tìm về được hắn có thể yêu cầu hoàng thành châu bảo hành thường tiền đồ vật là ở tại bọn hán châu bảo hành làm mất bọn họ có trách nhiệm bồi thường giang k h ô n tổn thất trở lại số tám mươi mốt quán trọ diệp cô thành cùng tây môn hai người đang ngồi ở trong cửa hàng thảo luận kiếm pháp nhìn thấy giang k h ô n trở về diệp cô thành nói rằng ông chủ trước ngươi đi rồi trong cửa hàng đến rồi là khách mời lại có khách người người đâu giang k h ô n hưng p h ấ n nói đi tới trong tiệm này đều là không đồng vị diện người lần này không biết là phương diện nào người tới cái kia khách mời một thân bạch sắc phi phong đầu lời tân b ú c mắt trái trước mang theo một cái kính mắt vê đút, vê đút, vê đút. vô cản xù nét là một cái đẹp trai người trẻ tuổi diệp cô thành nói hắn nghe nói ngươi không ở trong cửa hàng hắn liền đi ra ngoài ồ、oh. giang không ậ t cù ồ、oh. tây môn ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa hắn đã trở về giang k h ô n q u a y đầu nhìn lại lập tức nhận ra người này chính là quái trộm kít đến từ cô nạn bên trong nhân vật người trẻ tuổi lão bản chúng ta đã trở về diệp cô thành đối quái trộm kít nói không nghĩ tới số 81 quán trọ thay lão bản còn là một người trẻ tuổi quái trộm kít nhìn về phía giang khôn n ư ờ i nói h ừ n ta chính là đương nhiệm chủ quán giang khôn người muốn ở chỗ. giang khôn hỏi đúng ta là tới nơi này du lịch quái trộm kít nói rằng đúng rồi đây là ta tiền thuê không cần tối lại nói quái trộm kít từ trong lòng móc ra một viên thạc đại kim cương ném cho giang khôn một mặt dáng vẻ ngạo nghễ ở chỗ này ở một buổi chiều cũng là mấy vạn khối viên này đại kim cương giá trị hơn trăm triệu ông chủ nên đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt mới đúng có điều giang khôn sắc mặt của lại có vẻ âm lanh âm lãnh bởi vì viên kia kim cương chính là vừa nay hoàng thành châu bảo hành mất trộm ánh sao đây không phải là ánh sao sao tiểu ái kinh hô lên hóa ra là ngươi trộm ánh sao làm sao ngươi biết là trộm quái trộm kịch nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu ái hỏi bởi vì đây là lão t ử cho thuê hoàng thành châu bảo hành gì đó nói cách khác ngươi trộm đồ vật của ta sau đó dùng đến cho ta làm tiền thuê giang k h ô n tức giận nói đây là ngươi quái trộm kịch cũng không nghĩ tới lại hội trộm chủ quán gì đó không sai giang k h ô n nói hiện tại viên kim cương này vật quy nguyên chủ ngươi nghĩ ở trọ nhanh giao tiền tất nhiên liền cúp đi lần này quái trộm k ị liền lung túng hắn người không có đồng nào nào có tiền cho giang khôn t r ư ơ n g mười hai giấy nợ ông chủ thư thả mấy ngày bằng vào ta quái trộm kịt tay của đoạn làm ít tiền vẫn là không có vấn đề quái trộm kịt nói giang không biết quái trộm kịt là cô nản bên trong một tên rất lợi hại dỗ ở có thể cùng gái kia mở treo học sinh tiểu học nhân vật chính cùng s á n h vai không ai có thể tóm lại hắn vậy thì cho ngươi ngủ ngày đúng rồi tiệm chúng ta bên trong còn không có chiêu đầu bếp chỉ nhắc tới cung cấp rừng chân phục vụ ngươi muốn ăn cơm đi ra ngoài ăn giang k h ô n nói đa tạ chủ quán quái trộm k ị cười nói ngồi vào một cái bàn trước lấy ra địa đồ nghiên cứu một chút đi chỗ nào du lịch giang khôn lại liếc mắt một cái quái trộm k í t để như thế cái hải tặc ở tại trong cửa hàng hắn trước sau trốn học yên tâm đối một bên diệp cô thành hai người nói các ngươi nhìn một chút nhi cái tên này hắn là kẻ cắp chuyên nghiệp nếu là dám trộm trong cửa hàng gì đó liền đem tay hắn chặt được rồi ông chủ diệp cô thành nói rằng nghe thế lời nói quái trộm kịt âm thầm nuốt nước miếng một cái thầm nghĩ người điếm chủ này đúng vậy điên rồi tiểu hái ngươi đem trong cửa hàng quét dọn một chút giang khôn đối tiểu hài nói không thành vấn đề giang k h ô n đại nhân tiểu h ã i cầm trội bắt đầu chơi công việc của mình giang k h ô n đi lên thang lầu trong đầu nghĩ ngày nào đó rảnh rỗi đem kim cương trả lại hoàng thành châu b ả o hành như vậy đi thẳng hắn liền bất chi bất giác đi tới tiền nhiệm chủ quán căn phòng của trước ở số tám mươi một quán trọ ở lại xứng sở gần m ộ ư ơ i ngày hắn chưa từng vào gian phòng này thông qua cái kia phần di trúc giang k h ô n biết tiền nhiệm chủ quán tên là hư nhan là một lao giả hơn nữa còn cứ gọi mình là b ạ n cũ giang k h ô n mang theo hiếu kỳ đẩy ra này p h i ế cửa phòng bên trong trống g i n g đồ vật đã không biết bị ai rời trống nhất định là khi hắn về nước trước liền bị lấy sạch trong cả căn phòng chỉ còn lại một tấm rách nát cái ghế cùng trên tường một tấm hình tấm hình kia chính là trương thông thường sinh hoạt chiếu trong hình một tên tóc trắng xóa ông lão mặt mỉm cười ngồi ở một gốc cây cứng cắp cây thông dưới bức ảnh dưới góc phải có một hàng chữ nhỏ năm 1995, quay chụp với sùng giang thị giang khôn suy đoán trong hình ông l ã o chính là hư nhan nhìn này khuôn mặt xa lạ hắn vẫn không nhớ rõ chính mình có như vậy một vị bạn cũ hắn đi tới bên tường nhóm chân lên đem trên tường bức ảnh lấy xuống không ảnh vừa mới lấy xuống một tờ tờ giấy từ khung ảnh mặt sau rớt xuống đây là cái gì giang k h ô n nhặt lên trên đất một tờ tờ giấy có chừng hàng trăm tấm trên đó viết r ầ m rạp chẳng trịt bút máy chữ hai trăm linh một sáu năm lý bạch uống rượu say đùa dẫn rượu i ê n sử dụng kiếm ngộ thương rồi vài tên công nhân tiền chữa bệnh tổng cộng ba mươi vạn nguyên nhưng không về còn hai trăm linh một ba năm trấn nguyên đại tiên ở trọ chưa cho tiền ăn tiền nợ bảy mươi ngàn nguyên năm hai nghìn một mươi định kỳ ạ ủn c h a mạng làm bể trong phòng trang sức phẩm tổng cộng m ư ơ i vạn nguyên giang k h ô n đại khái nhìn một chút này một tờ tờ giấy Tất một giấy cả đều là lại ghi nợ, số tám mươi mốt quán trọ lịch sử xa nhất có thể truy tố đến càn long thời kỳ thậm chí càng xa hơn ta đi nhiều như vậy lão lại giang k h ô n thất kinh sự chú ý của hắn điểm ở tiền trên thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa giang k h ô n có những ngày giấy nợ trong lòng sinh ra một ý nghĩ đó chính là đem tiền phải quay về số tiền này phải quay về đúng vậy một bút không nhỏ thu vào có điều còn có một vấn đề hắn muốn thu nợ làm sao đi nợ nần người thế giới đang ở hắn chỉ biết là không ngừng có người từ vạn giới trong cánh cửa đi ra không biết làm sao thông qua vạn giới cánh cửa đi những khác thế giới diệp cô thành cùng tây môn hai người là s ẹ t qua hư không đánh bậy đánh bạ tới chỗ này nhưng còn muốn chạy quái trộm kịch người như thế căn bản không có năng lực s ẹ t qua hư không hắn là làm sao tới được nơi này giang k h ô n trong lòng rất là nghi hoặc thu cẩn thận giấy nợ đi dưới lầu tìm quái trộm kít lúc này quái trộm kít còn ở trong đại sành nghiên cứu hắn du lịch con đường này ta hỏi ngươi cái vấn đề giang k h ô n đối quái trộm kịch nói chủ quán có vấn đề gì kịch hỏi ta muốn hỏi hỏi ngươi làm sao thông qua vạn giới cánh cửa đi tới số tám mươi một con trọ ngươi đây cũng không biết tiền nhậm chủ quán không nói cho ngươi biết sao quái trộm kịch nhìn về phía g i a n g k hôn sắc mặt hiện ra mấy phần kinh ngạc kha kha ta đây tốt thật không biết ta lên làm chủ quán lúc tiền nhậm chủ quán đã chết bởi vì ta có cái này vì lẽ đó có thể tới số tám mươi một con trọ quái trộm kịch từ trên người lấy ra một khối màu đồng cổ tiểu nhãn hiệu cái này tiểu trên bảng hiệu hội nhiều loại hoa văn chính giang ữ là một c o số m này. Này khôn tiếp nhận số tám mươi một quán trọ lệnh bài hắn thân là chủ quán vẫn là lần đầu nghe nói loại này lệnh bài các ngươi có thể dùng lệnh bài xuyên qua vạn giới cánh cửa ta làm sao thông qua vạn giới cánh cửa đi những khác thế giới giang khôn hỏi đại ca ngươi nhưng là số tám mươi một quán trọ chủ quán quái trộm k í c rất là không nói gì chúng ta những người này chỉ có thể dựa vào lệnh bài ở đặc biệt lúc xuyên qua không gian ngươi lại bất đồng ngươi là số 81 quán trọ chủ nhân có quyền mệnh lệnh vạn giới canh cửa dẫn ngươi đi bất kỳ muốn đi thế giới Vê đ ú ta vê vê đút, vê đút. Nét. t Vô càn sụ. còn có lợi hại như vậy quyền lợi giang k h ô n kinh ngạc nói đúng rồi không phải vậy tại sao nhiều người như vậy muốn trở thành số 81 quán trọ chủ quán đây q u á i trộm kịp hồi đáp số 81 quán trọ liên thông vạn giới là vạn ngàn vị diện tiết điểm rất nhiều người đều mơ ước chủ quán vị trí ngươi nói rất nhiều người muốn làm số t á quán trọ chủ, chủ quán Bọn họ làm sao lên làm l à sao ý của h quán? g i ngươi là nói có rất nhiều người hội tới khiêu chiến ta giang khôn hỏi quái trộm kích cười gật cù nghe nói chủ quán ngươi là dựa vào kế thừa di sản trở thành đợi mới chủ quán cũng phải cẩn thận lạc chớ bị người đánh chết giang khôn coi trọng lên bình bình không có gì lạ cùng người bình thường không khác nhau gì cả ngươi cũng muốn khiêu chiến ta giang khôn đối quái trộm kích hỏi không ta người này có tự mình biết mình coi như đánh thắng được ngươi cũng đánh không lại những khác người khiêu chiến quái trộm kích cười nói quân tử động khẩu không động thủ ta là một cái từ chối bạo lực người giang khôn nghiêm túc nói lúc này diệp cô thành cùng tây môn hai người hướng về hắn lại tới nữa rồi ánh mắt khinh bỉ ánh mắt kia thật giống như lại nói ông chủ ngươi nói như vậy lương tâm sẽ không đau không bọn họ phảng phất đã thấy một đám người bị giang khôn ngược thành c ầ u dáng vẻ ông chủ chúc ngươi nhiều may mắn hy vọng lữ hành trở về còn có thể nhìn thấy ngươi q u á i trộm kịch nhìn có chút hả hê cười nói chương mười ba ta khả năng đến r ồ i g i à đường chiều giang k h ô n rút ra phía trên nhất tấm kia giấy l ợ chính là lý bạch uống rượu say đùa dẫn rượu đ i ê n sau đó dùng kiếm thương người sự kiện kia có điều giang k h ô n rất khó hiểu tuy rằng trong lịch sử lý bạch đích sắc rất thích uống rượu nhưng hắn như là văn nhân được xưng thi tiên làm sao sẽ sử dụng kiếm hại người đây hai ngày sau giang k h ô n chuẩn bị một đại khoác đồ vật trang ở b ạ lô sau lưng bên trong v á c ở trên lưng đi tới lý bạch chỗ ở thời đại kia trong cửa hàng c h u y ệ n tình liền giao cho diệp cô thành cùng tây môn hai người quản lý tiểu h ái ngươi thật sự muốn đi giang k h ô n đ ố i tiểu h ái hỏi chân thật cổ đại cũng không còn muốn chạy kịch truyền hình bên trong diễn như vậy mỹ hảo nơi đó bẩn cùng lạc hậu nhân dân nằm ở mê tín xã hội phong kiến bên trong rất ngoan cố xã hội thượng tràn đầy các loại không hợp lý bất bình đẳng tiểu ái muốn vẫn đi theo giang k h ô n đại nhân ngươi đi đâu vậy tiểu ái liền đi nơi đó tiểu ái nói được rồi giang k h ô n thản nhiên nói hai người đi tới vạn giới cánh cửa trước chốt cửa trên có khắc hai hàng chữ vạn giới vô cùng tận vãng lai đều là khách vạn giới cánh cửa ta lấy số tám mươi một quán trọ chủ thân phận của người mệnh lệnh ngươi mang ta đi lý bạch thế giới kia giang k h ô n đối cửa lớn nói rằng vừa dứt lời chỉ thấy vạn giới cánh cửa khe cửa tránh ra một vệ kim quang từ từ mở ra làm cửa lớn hoàn toàn sau khi mở ra bên trong vàng nóng một mảnh qua lại đến người không thấy rõ bên trong sự vật đi giang k h ô n trước một bước bước vào vạn giới cánh cửa tiểu hãi tập chúng cẩn thận theo sát phía sau trong cửa lớn vàng trói lọi không thấy rõ bất cứ sự vật gì giang k h ô n cùng tiểu ái chỉ lo túi đầu đi về phía trước cuối cùng khi bọn họ một bước bước ra lúc hoàn cảnh chung quanh đại biến nơi này chính là đại đường đế quốc thành trường an trên đường ngựa xe như nước mọi người t r ê n vai thích cánh tiếng giao hàng liên tiếp hai bên đường phố cổ điện chất gỗ kiến trúc tùy ý có thể thấy được đường triệu là một cái vô cùng mở ra phát đạt thời đại vạn quốc đến chầu liên hệ thương mẫu trên đường phố có thể nhìn thấy không ít nắm lạc đà tây vừa người còn có những quốc gia khác người vì lẽ đó giang k h ô n cùng tiểu ái một thân hiện đại trang phục cũng không có gây nên mọi người chú ý giang k h ô n đại nhân đường đại thật đúng là phồn hoa nha tiểu ái kinh ngạc nói hừm xác thực làm người giật mình giang k h ô n nói rằng chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại lại đi tìm lý bạch hai người đi tới một nhà hiệu cầm đồ trước giang k h ô n từ trong túi đeo lưng móc ra vẫn mắt xói đèn tin cầm tay từ trước cửa sổ tiến dần lên đi đổi ít tiền khách quan ngài đây là vật gì ông chủ hỏi hắn chưa từng thấy đèn tin cầm tay ban đêm cất bứt lúc dùng để chiếu sáng phía trước nói đường dụng cụ ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu tiền giang k h ô n nói n g ư y i vật này dùng như thế nào ông chủ nghi hoặc mà hỏi buổi t ố i cất bước đều là dùng cây đuốc đến chiếu sáng cái này đổ chơi nhỏ trên không có lửa giang khôn từ ông chủ trong tay tiếp nhận đèn tin cầm tay kích thích phía trên khai quan đèn tin cầm tay lập tức phát sinh một đạo sáng sủa bạch quang ông chủ lần thứ nhất thấy loại này mới là trò chơi nhất thời đến rồi hứng thú cầm đèn tin cầm tay thưởng thức vật ấy cơn giận dữ nhưng có thể phát sinh tia sáng lão phu đúng vậy lần thứ nhất thấy ông chủ ngạc nhiên nói đại khái có thể giá trị bao nhiêu tiền giang khôn hỏi ta lần thứ nhất thu được loại này vật hy hãn không biết giá thị trường hai trăm l ạ n g bạc dòng như thế nào được giang khôn hồi đáp ông chủ cho giang khôn hai trăm l ạ n g bạc dòng giang khôn mang theo số tiền này đi tới một cái khách sạn trước sau đó đi vào trong khách sạn ngồi đầy người có không ít tây vực ăn mặc khách thương trường ăn là con đường tơ lụa khởi điểm trung nguyên lá trả đồ xứ các thứ thông qua con đường tơ lụa vận đến á d ậ p chờ vùng trung đông quốc gia ngược lại tiêu thụ đi âu châu giang k h ô n chú ý tới ở khách sạn bên trong góc ngồi một tên nhật bản võ sĩ ăn mặc người trung niên ánh mắt của hắn tâm thúy một mặt dâu t u a tủa trên mặt một đạo thật dài vết sẹo nhật bản là một cái rất am hiểu học tập quốc gia đường triều lúc liền có không ít người nhật bản đi tới trung nguyên học tập đường triều chính trị văn hóa kinh tế tiến hành rồi tên đại hóa cải cách nơi này có thể nhìn thấy người nhật bản cũng không kỳ quái đường triều thực sự là cường thịnh giang khôn không khỏi cảm khai nói trong khách sạn không còn chỗ ngồi liền còn lại cái kia nhật bản võ sĩ cái bản kia trước còn có mấy người không bị giang khôn mang theo tiểu hái đi tới ngồi vào trước mặt hắn rộng đây mấy ba giang khôn cười chào hỏi nói ngươi đúng vậy người nhật nhật bản võ sĩ nhìn về phía giang khôn dùng k ó chịu hán ngữ hỏi hả không vâng giang khôn c ư ờ i cợt vậy là n g ư ờ i người trung nguyên nhật bản võ sĩ hỏi coi như thế đi tại hạ mỹ dạ m ổ tô n u s a s xì từ phù t ă n g đi tới đại đường đế quốc hy vọng có thể tìm tới đánh với ta một trận cao thủ nhật bản võ sĩ len ken mạnh mẽ điệu nói mỹ dạ m ổ tô n u s a s xì giang khôn một mặt ngộng bức địa nhìn người trước mắt này phải biết đường chiều chỗ ở thời kỳ là công nguyên hơn sáu trăm năm đi công nguyên hơn chín trăm năm mà mỹ dạ m ổ tô ngự xạ xì sinh hoạt thời kỳ là công nguyên hơn một năm nghìn năm cái tên này là xuyên qua tới sao thật không thiện ta cũng vậy mới vừa tới đây không hiểu rất rõ giang khôn cười nói lúc này hầu bàn nhấc theo một bình t r à cho giang khôn bọn họ rót giang khôn đối hầu bàn nói vị này cung bản tiên sinh từ p h ụ tang mà đến muốn muốn khiêu chiến trung nguyên cao thủ trong các ngươi vốn có chút cao thủ gì chúng ta đại đường đế quốc cao thủ cũng không ít vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù nét tỷ như thanh l i ê n kiếm tiên lý bạch đại nhân đại đường tuần tra quan địch nhân kiện đại nhân thành trường an thành q u ả trung quỷ đại nhân tiểu nhị nói lần này giang khôn triệt để lăng loạn lý bạch đ ị c h nhân kiệt căn bản cũng không phải là một cái triều đại người trung b ì liền càng không cần phải nói đó là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết ta khả năng đến rồi một cái giả đường t r i ề u giang không thầm nghĩ trong lòng thanh l i ê n kiếm tiên lý bạch không biết có thể hay không cùng ta đây cái kiếm thánh một trận chiến hắn ở đâu mỹ dạ mô tô ngư xạ xì、si、nói lý bạch đại nhân tính cách phóng đáng bất ham hành tung lơ lửng không cố định không biết hắn ở nơi nào hầu b a n nói ta nhất định sẽ tìm tới hắn mỹ dạ mô tô ngư xạ、si、kiên định nói rằng trên mặt khối này sẹo đỏ chót một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ nhưng mà sau một khắc hắn vừa giống như quả cầu da xì hơi vô địch ta lại lặt đường này đồng chí ngươi muốn tìm lý bạch chúng ta đồng thời đi giang k h ô n đối mỹ g i ạ mô t ổ n g ư xạ xì nói mỹ g i ạ mô t ổ n g ư xạ xì ngẩng đầu nhìn một chút giang khôn ngươi cũng muốn khiêu chiến hắn không phải ta là tìm hắn trả tiền lại giang k h ô n nói vậy thì tốt quá ngươi có thể dẫn đường cho ta mỹ g i ạ mô t ổ n g ư xạ xì kích động nói tê tê lại cũng không cần lo lắng cho ta lặt đường giang k h ô n đại nhân chúng ta thật sự muốn cùng hắn đồng thời sao tại sao ta cảm giác hắn như là người bị bệnh thần kinh tiểu h ái đôi giang k h ô n nhỏ giọng nói mỹ dạ mổ tô như xạ xì là người tập võ thính g i á c rất phát đạt nghe được tiểu h ái lập tức nói hoa cô đ ư ơ n g ta nhỏ không phải bệnh thần kinh là người tốt m ờ i các ngươi cần phải mang tới ta tiểu h ái không lên tiếng nàng hết thể đều nghe giang khôn khẳng định mang tới ngươi có cung bản kiếm t h á n h ở không có xấu người dám tới giang k h ô n nói hắn nhưng thật ra là muốn cho cung bản làm hộ vệ của chính mình cảm ơn cung bản đứng dậy cúc cung nói chương m ư ơ i bốn vô địch ưu tang ở khách sạn ở một đêm hậu giang k h ô n ba người liền bước lên tìm kiếm lý bạch đường nghe hầu bà nói lần trước lý bạch xuất hiện ở thành trường an là một tháng trước đại đường đế quốc trong hoàng cung vì lẽ đó giang k h ô n quyết định đi trong hoàng cung hỏi một chút thành trường an trên đường cái tiểu h á i tò mò nhìn chung quanh ở một nhà tiệm bán quần áo trước không núp b í ế t đường giang k h ô n đại nhân chúng ta tiến vào đi vòng vòng mà tiểu h á i quấn quít lấy giang k h ô n nói ngươi lại muốn mua quần áo giang k h ô n hỏi nhớ tới mấy ngày trước giáo hội tiểu gái internet mua sắm nàng một hơi mua hết mấy vạn khối quần áo ở trong đầu của nàng sẽ không có tiết kiệm cái này khái niệm điều này làm cho giang khôn đối tiểu h á i có thứ hai ấn tượng đó chính là phá ra c h i tử ấn tượng đầu tiên đương nhiên là nhân công trí trướng có câu nói nhập ra tùy t ụ ngươi xem chúng ta còn xuyên thành dáng dấp lúc trước có phải là kỳ quái hay không tiểu hãy nói ngươi còn biết nhập ra tùy t ụ thông minh đề cao giang khôn cười trêu nói tiểu hãy thông minh vẫn rất cao ha ha giang khôn không có cùng nàng tranh luận trực tiếp đi vào nhà này tiệm bán quần áo đến rồi đại đường đế quốc xác thực nên đổi nhất thân hành đầu ba người vào trong điếm thay đổi một thân cổ đại đường trang tiểu h ã i mua ba bộ quần áo nói là thật vất vả đi tới đường c h i ề u muốn dẫn điểm đặc sản trở lại lại nói chúng ta muốn như thế nào tiến vào hoàng cung đây giang k h ô n v vớt c ầ m suy tư đánh vào đi cung bản đề nghị ta phản đối bạo lực giải quyết vấn đề không nhân sinh chính là cũng không đoạn chiến đấu chiến đấu ta là vương giả đại lục người mạnh nhất ai dám tới khiêu chiến ta cung bản kích động kêu to lên người lớn lối như vậy sẽ bị có giang k h ô n nói rằng trên đường cái người dồn dập xem hướng bên này trong đó có mấy người trong ánh mắt để lộ ra bất hữu thiện bọn họ bị cung bản khiêu khích nói như vậy kích thích quả nhiên mấy người kia hướng về mỹ dạ m ộ tổ ngư xạ xi đi tới huynh đệ ngươi có phải là quá ngạo khí một tên gánh đại đao nam tử đối mỹ dạ m ộ tổ ngư xạ xi nói chúng ta là thuộc quốc quan vũ tướng quân bộ h ạ đến đại đường đế quốc bái phỏng không nghĩ tới sẽ gặp phải kiêu ngạo như thế t ử đại người lại một tên bao bọc khăn đội đầu nam tử nói rằng một bên giang k h ô n đã biết mình bị vạn giới cánh cửa truyền đưa đến một cái dù vị diễn khác trong lịch sử nhân vật đều ở vị diện này gặp ỡ không sai cùng tiến lên giao hấn một hồi cái này không biết trời cao đất rộng rát rưởi lại có người nói bảy tám tên nam tử từ trong đám người đứng dậy đem mỹ dạ mổ tô n h ư xạ xỉ vây vào giữa vũ khí trong tay tỏa ra lạnh lùng sát khí mỹ dạ mổ tô n h ư xạ xỉ thân thể nửa ngồi nửa quỳ hiện rút kiếm tư thế một mặt cảnh giác dáng vẻ chiến đấu động một cái liền bùng nổ không minh chém mỹ dạ mổ tô ngư xạ xỉ tiên phát chế nhân nhật bản đao nhanh như nhanh như tia chớp rút ra ở xung quanh quấn lên một luồng đáng sợ đao g i một giây sau nhật bản đao đã thu vào vỏ đao bên trong nhìn lại một chút vừa nãy những người kia có thổ huyết bỏ mình có bị trọng thương nằm trên đất co giật không ngừng bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra đã bị đánh thất bại ha ha ha coi chính mình có cơ hội ra tay cũng không phải hiệp chế g a m e mỹ dạ m ồ tô mư xạ xì cười to nói người chung quanh kinh ngạc nhìn tình cảnh này bởi vì bọn họ cũng không thấy rõ mỹ dạ m ồ tô mư xạ xì làm sao ra chiêu tốc độ kia thực sự quá nhanh ta đi trả về hợp chế đêm ta đến tột cùng đến rồi nơi nào giang k h ô n nổ nước bỏ nói Hắn n ba ă mọi qua quốc lâu vừa một mực mới một nội trước biết nước có ngoài, không không khoảng đây về, v ư ơ người giả nông d ợ c game. g Mọi n ư nhìn mỹ dạ m ồ tổ ngư xạ xì bắt đầu nghị luận nghe khẩu âm của hắn như là từ p h ụ tăng tới thực lực của hắn đủ để cùng địch nhân kiệt đại nhân trung quỷ đại nhân thứ đại nhân vật này cùng sánh vai đại đường đế quốc ở ngoài cũng có rất nhiều cường giả đây mỹ dạ m ồ tổ ngư xạ xì ánh mắt của đột nhiên trở nên hơi âm m u cảm khái nói bởi vì vô địch mà không tìm được đối thủ cũng là một loại vô địch y u tăng đi rồi đừng y u tang giang k h ô n nói Ba người rời đã i nơi đi nơi Đại kiến binh này, hướng về thành trường an khu vực trung tâm đi đến, nơi đó là Hoàng Cung vị trí. Đại đường đế quốc Hoàng Cung là một tòa cực kỳ cao to kiến trúc, tường thành khoảng trường cao 10 mấy mét, trên đầu tường có vệ binh tuần là là khu về vực vị vệ tâm trí. một tòa to trúc, mét, tra. cao cao kỳ quốc đầu cực có đó đế đ 10-10 sớm nghe người ta nói qua đại đường đế quốc hoàng cung rất hoa lệ hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống người thường mỹ dạ mô tô m u x a s i nói chúng ta làm sao đi vào giang k h ô n hỏi ý gì theo bỉ nhân góc nhìn đánh vào đi cung bản nói trong ánh mắt hiện lộ ra vẻ hưng phấn vậy người đánh đi hai chúng ta đi theo phía sau người té đi giang k h ô n nói ha ha ta đi cung bản cực kỳ hưng phấn nên ngang hướng hoàng cung chính đại môn đi ra có điều hắn vừa tới cửa lớn đã bị cửa vệ binh ngăn lại các ngươi nhỏ hết thể tránh ra không phải vậy ta không k h á c h k h í mỹ dạ mô tô ngư xạ xì、si、phách lối nói hoàn g t h a n h trọng địa nghiêm cấm đi vào một tên người mặc trọng giáp vệ binh mắng thiên hạ vô s o n g mỹ dạ mô tô ngư xạ xì、si、không nói hai lời rút đao vung về phía trước một cái mạnh mẽ đao thế c u ố n lên đẩy trời cho b ụ i thế không thể đỡ đem chỗ cửa lớn thủ vệ toàn bộ đánh tan giang khôn mang theo tiểu gái trốn ở một bên Đối bản loại này đơn loại giản bạo hành vi biểu cung bản này hành bạo thô thị một á n h l i khiến trách. Có người xông vào hoàng Thành, nhanh người、si、xông vào đội i thông địch báo đ nhân. vệ binh đạp chỉnh tê bước tiến đi tới đem mỹ dạ mổ tổ ngựa xạ xi、si、bao quanh vây nốt giang khôn sớm liền tìm cái góc không người trốn đi hắn là đến đòi nợ không muốn cùng những người này đánh nhau bắt hắn lại vệ binh quan quân nói mấy trăm tên vệ binh cầm trong tay trường mâu hướng vệ mỹ g i ạ m ổ tổ n g ư xạ xì áp sát chiến đấu chiến đấu mỹ g i ạ m ổ tổ n g ư xạ xì nhiệt huyết dâng trào trong tay nhật bản đao tùy ý v u n g vầy liền thấy chu vi những vệ binh kia bị đánh đến đầy trời bay loạn bọn họ cùng mỹ g i ạ m ổ tổ n g ư xạ xì căn bản cũng không phải là một cấp bậc một tên vệ binh bị đánh bay đến giang khôn trốn hắn phát hiện giang khôn cùng tiểu ái cả giận nói các ngươi là người kia đồng bọn giang khôn lập tức che cái miệ của hắn miễn cho đưa trong lịch sử lý bạch cùng vũ tắc thiên cũng không phải người cùng một thời đại giang khôn đã không cảm thấy kinh ngạc nàng ở nơi nào chương a lúa n h mười lăm bước đờ ngự nữ đế toàn bộ hoàng cung vệ binh đều bị mị dạ mổ tổ ngự xạ xỉ thu hút tới giang không cùng tiểu gái một đường đi tới hầu như không nhìn thấy cái gì thủ vệ lúc này tiểu gái từ giang không trong túi đeo lưng nhảy ra một bộ điện thoại di động cười nói giang không đại nhân chúng ta thật vất vả đến du lịch một lần k hai ô n ảnh trở lại. Cũng đúng, đại đường đế quốc hoàng cung một ngày g đập điểm đại đế lại. bơi, một làm bức quốc trở s o có thể không h n người i nói.、Trở、lại phát cái bằng hữu vọng, câu cái sai. a n Khôn bằng vọng, tán gì cũng không g gì phát hữu Hai Trở câu một bên chụp ảnh một bên tìm kiếm thanh lúa cung khi bọn họ chuyển qua một cái châu ngọc hậu một cái nhà hùng vĩ kiến trúc xuất hiện ở hai người trước mặt đại điện ngay phía trên viết thanh lúa cung ba chữ giang k h ô n đại nhân chúng ta đến rồi tiểu h ái nói rằng nắm rét ít cờ nhắm ngay thanh lúa cung chụp ảnh lưu niệm vào xem xem giang k h ô n nói bọn họ mới vừa đi tới thanh lúa cửa cung đoàn người từ bên trong đi ra cầm đầu là một gã mỹ l ệ lại thô bạo trung niên nữ tử khoác hoàng bảo khí vũ hiên ngang ở phía sau nàng còn theo một đoàn cung nữ các nàng cùng giang khôn hai người đụng thẳng bọn ngươi người phương nào vũ tác thiên quắc mắt nhìn chừng chừng mắng nàng nghe nói trong cung đình xông vào t h ạ c nhân chính mau chân đến xem không nghĩ tới mới ra thanh lúa cung liền đụng phải giang khôn đại nhân nàng chính là vũ tác thiên tiểu hái ngạc nhiên kêu lên là một mọi người có thể nhìn ra ngươi có phải l à n ốc giang khôn yếu đ i ệ nói rằng không cho gọi thẳng chấp t h c danh gọi ta nữ vương bệ hạ vũ tác thiên đối tiểu hải nói làm đại đường đế quốc nữ đế tự có một phen uy nghiêm các ngươi là ai dám lén xông vào hoàng cung vũ tác thiên chất vấn là như vậy ta tên giang khôn các ngươi đại đường đế quốc lý bạch thiếu nợ ta rất nhiều tiền ta tới tìm hắn trả tiền lại nghe nói một tháng trước hắn ở hoàng cung từng xuất hiện vì lẽ đó ta liền đi và o hỏi thăm một chút hành tung của hắn giang khôn nói lý bạch đã không ở hoàng cung tháng trước đi tới phía đông đại xuyên lòng trảo hàng phục làm hại nhất phương cự long vũ tác thiên ngữ khí lạnh lùng nói rằng há vậy thì cảm ơn giang khôn cười nói sau đó đối một bên tiểu hải nói chúng ta đi nếu lý bạch ở phía đông đại xuyên lòng trảo sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn có điều hai người bọn họ mới vừa quay người lại một đạo tường nước vụt lên từ mặt đất vẫn tăng lên trên đi cao mấy chục mét che ở hai người trước mặt chấm để cho các ngươi đi rồi chưa vũ tác thiên nói một cách lạnh lùng lén xông vào hoàng cung là tử tội ta phải đi ngươi ngăn được giang khôn khinh bị nói chấm chính là đại đường đế quốc mạnh nhất mạ không ai có thể từ trong tay ta chạy trốn vũ tác thiên nói rằng vừa dứt lời nàng nhẹ nhàng khoác tay giang khôn hai người trước mặt tường nước cũng s ụ p xuống hoa lạp lạp dòng nước t r u n g quanh khuấy động trong nháy mắt liền đem thanh lúa cung trước sân bại hóa thành một vùng biển mênh mông giang khôn cũng bị bất thình lình hồng thủy n u ố t hết vũ tác thiên cùng nàng một đám cung nữ tất cả đều đứng ở trên mặt nước mà giang khôn cùng tiểu gái c u a ở trong nước bị lâm t h à n h ngất sũng nữ vương bệ hạ nơi này là hoàng cung ra tay đánh nhau hội phá hủy cung điện một tên cung nữ đối vũ tác thiên nói vũ tác thiên là một gã rất lợi hại thủy hệ mạ ra tay toàn lực không nói toàn bộ hoàng cung ít nhất thanh lúa cung chu vi sẽ bị san thành bình điện chấp tình cờ cũng muốn tùy hứng một hồi vũ tác thiên dùng ánh mắt âm lạnh liếc mắt nhìn tên kia cung nữ tên kia cung nữ có chút sợ sệt vùi đầu không dám nói nữa cái gì nàng biết nữ đế q u y ề n uy không thể dung khiêu khích giang khôn cùng tiểu ái bên người thủy bắt đầu xoay tròn càng chuyển càng nhanh hình thành một vòng xoáy khổng lồ mạnh mẽ sức hút đem hai người n u ố t hết thiên sư nó lao tử đều chuyển hôn mê giang khôn mắng hắn một tay tóm lấy tiểu ái hướng lên trên nhảy lên một cái cũng đứng ở trên mặt nước các ngươi dĩ nhiên nhảy ra vòng xoáy vũ tác thiên nhỏ hơi kinh ngạt nói vòng xoáy này có rất hấp lực c ư ờ n g đại cao thủ bình thường cũng không thể chạy trốn đi ra ngoài người trẻ tuổi này làm sao có khả năng trốn ra được ta phải đi không ai có thể ngăn được giang k h ô n ôm lấy tiểu hái hướng về hoàng cung cửa lớn phương hướng chạy đi muốn chạy vũ tác thiên sắc mặt ngưng lại dùng sức dậm chân một cái bảy tám điều thủy long phóng lên trời mỗi điều thủy long đều có dài m ư ờ i m ấ y mét, bao bọc hồng thủy vậy khí thế thủy long hướng về giang k h ô n vào tới dọc đường đình đài lầu các đều bị hồng thủy cũng vì hủy thế không thể đỡ có thể giang k h ô n tốc độ càng nhanh hơn cái kia mấy cái thủy long căn bản không đổi kịp hắn khi hắn bọn tới hoàng cung cửa lớn lúc mỹ dạ mổ tổ người xạ x ì còn đang cùng vệ binh đánh nhau hồng nước đây c h ạ y mau giang khôn đối mỹ dạ mổ tổ người xạ x ì cùng một đám vệ binh hô mỹ dạ mổ tổ người xạ x ì cùng các vệ binh đều ngây ngẩn cả người nhìn về phía giang khôn phương hướng bọn họ đều sợ ngây người chỉ thấy bảy cái to lớn thủy l o n g mang theo ngập trời hồng thủy hướng v ề bên này nghiền ép mà đến cung điện lầu c ấ p tất cả đều bị hồng thủy cũng bị hủy côn bạo hồng thủy lại như sơn nhạc sụp đổ bình thường đáng sợ các vệ binh sợ đến hai trần run không hề cùng mỹ dạ mổ n g ư xạ xỉ dây dưa như tàn t á c như chim ông cung bản ngươi còn làm gì n g ậ n ra còn không chạy mau giang k h ô n nhắc nhở đi nạp nhi cung bản đột nhiên phục hồi tinh thần lại cũng theo giang khôn hướng về bên ngoài hoàng cung chạy đi ẩm bọn họ mới vừa chạy ra hoàng cung hồng thủy trực tiếp va sụp đổ hoàng cung từng lây vê đốt vê đốt vô đút. cản xù nét ngói bay loạn cũng vì đi ra bên ngoài trên đường cái rất nhiều người qua đường tiếp xúc không kịp đề phòng bị hồng thủy vọt tới ngã trái ngã phải lúc này cái cư bậy cái cự long c h ị đến ven đường kiến trúc ngăn cản đã kinh biến đến mức rất hư n h ư c rồi lao ra hoàng cung hậu chậm dại biến thành thủy c h ờ hồng thủy yên tính hậu giang k h ô n thả xuống trong ngực tiểu h ái quay đầu nhìn về phía phía sau đã đã biến thành một vùng phế tích này khu phế tích vẫn từ khu dân hữu cư kéo dài tiến vào hoàng cung có trường tốt mấy cây số trên đường phố không ít người bị thương nằm nhoài trên phế tích không thể động đậy cô gái này đế đúng vậy đủ b ú t đờ n g giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng lúc này thành t r ư ờ n g an bầu trời chuyển đến vũ tắc thiên thanh nhân của tiểu tử ngươi là người thứ nhất từ trên tay ta trốn chạy người chấm dứt vừa ý ngươi nàng từ nhỏ chính là thiên tài mạ trấn thủ đại đường đế quốc nhiều năm không người có thể địch không nghĩ tới hôm nay càng sẽ có người từ trên tay của chính mình đào tẩu này nhất định là cái người rất lợi hại mới có thể biến thành của mình nghe được vũ tắc thiên thanh nhắm của thành trường an khởi nguyên người dồn dập lộ ra khó có thể tin vẻ mặt bắt đầu bắt đầu nghị luận lại có người có thể từ nữ đế trong tay chạy trốn đến tột cùng là ai lợi hại như vậy nữ đế nhưng là ta đại đường đế quốc đệ nhất m à thực lực siêu quẩn rất khó tưởng tượng có người có thể từ trong tay nàng đào tẩu giang k h ô n đại nhân nữ đế rất vừa ý ngươi tiểu ái cười nói bức đờ nờ g ờ lao yêu bà không có hứng thú giang khôn nhàn nhạt nói vừa nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra cung bản ngơ ngác nhìn giang khôn lại nhìn một chút cái kia một đường phế tích có chút một bước không có gì giang khôn nói rằng cũng đã nghe được lý bạch hành t u n g hắn ở phía đông đại xuyên lòng c h ả o xách r á c chúng ta vậy thì đi cung bản lại kích động chương mười sáu đại xuyên lòng c h ả o giang khôn từ võ tắc thiên c h ỗ ấy biết được lý bạch đi tới đại xuyên lòng c h ả o giang khôn không biết đại xuyên lòng trảo ở nơi nào liền tìm đi khách sạn hỏi một câu các người muốn đi đại xuyên lòng trảo khách sạn ông chủ khá là kinh ngạc nhìn giang khôn đó là một chỗ hiểm địa quanh năm bị trướng khí bao phủ tối tăm không thấy ánh mặt trời gần nhất nghe nói nơi đó có một con viễn cổ cự long thất t ỉ n h không ít người làm mất mạng ông chủ giải thích nói khủng bố như vậy giang khôn trong lòng mơ hồ dâng lên lui bước tâm ý hắn tìm lý bạch chính là vì để lý bạch còn ba mươi vạn tiền nợ nhưng vì ba mươi vạn đi cùng cái gì viễn cổ cự long đánh một trận có vẻ như không có lời đúng rồi khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi ông chủ nói rằng hừng tốt lắm chúng ta không đi giang khôn cười nói rồi hướng một bên tiểu hải nói tiểu hải chúng ta đi mua chút thổ đặc sản sau đó dẹp đường h ồ i phủ giang khôn các hạng ư ơ i tại sao không đi mỹ dạ mô tô mư xa xi、si、hỏi hắn chính là cái đường ngu nếu là không có giang khôn dẫn đường coi như biết đại xuyên lòng trảo cụ thể phương vị hắn vẫn hội lặt đường chỗ kia quá nguy hiểm vì ít tiền đi nơi nào thính không ra giang khôn giải thích không cần sợ có ta kiếm thánh bảo vệ người ai cũng không thể gây thường tổn được người mỹ dạ mô tô mư xa、si、nói không muốn đi giang khôn cau mày nói hắn tuy rằng rất mạnh nhưng lại không thích đánh nhau thật sự ta là vô địch viễn cổ cự long cùng lý bạch đều sẽ là bại tướng dưới tay ta mỹ dạ mổ tổ ngư xạ xì nói nghiêm túc hắn thực sự quá nhớ tìm tới một người có thể cùng chính mình ngang hàng đối thủ không muốn đi huynh đệ ngươi liền mang ta đi đi không muốn đi ta sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn các ngươi một cọng tóc gáy không muốn đi đại ca ta rất ít cầu người lần này coi như ta cầu văn ngươi trải qua mỹ dạ mổ tổ ngư xạ xì một phen nhóng e o đòi hỏi giang khôn vẫn là đáp ứng dẫn hắn đi đại xuyên lòng trảo có điều tiền đề làm mị dạ mổ tổ n g ự xạ xỉ đến bảo đảm hắn và tiểu h a i an toàn ba người ra thành trường an hướng đông cất bước khách sạn ông chủ nói đại xuyên lòng trào ở thành trường an lấy đông ba trăm i n dặm vị trí ba người cưỡi ngựa cố gắng càng nhanh càng tốt dùng bốn ngày mới vừa tới đại xuyên lòng trào nơi này núi rừng nằm dày đặc rừng cây tươi tốt ở hai tòa mấy ngàn mét cao núi lớn trong lúc đó có một cái gần nghìn mét rộng khe nước lớn bên này là đại xuyên lòng trào nơi này vốn là một con sông lớn nhưng theo địa chất biến thiên dòng sông dần dần khô cạn liền tạo thành một dòng sông cốc đại xuyên lòng trào bên trong âm khí âm u tia sáng tối tăm phong ở thung lũng thổi qua ô ô vang vọng như quỷ tê ơ lòng trào bên trong tùy ý có thể thấy được người thi hải cực đoan khủng bố giang k h ô n đại nhân ta sợ tiểu hãi lôi kéo giang khôn cánh tay khẩn trương nhìn một phía hoa cô nương không phải sợ có cái gì yêu ma quỷ quái hết thể chết rồi chết rồi nhỏ mỹ dạ mộ tô như xạ xì nói rằng hắn đã đáp ứng giang khôn phải bảo vệ hai người bọn họ an toàn tiểu hãi không nói nữa trong lòng vẫn là không ngừng được địa sợ sệt giang khôn có lúc thật sự hy vọng tiểu h i còn muốn chạy tờ mỹ nạ t như thế mạnh、mẽ. nhưng nàng thân là trí tuệ nhân tạo một mực nhát gan yếu mệnh a phía trước truyền đến một tiếng gào t h ố n g khổ có thể n g h e ra là nhân loại thanh nhắn của một có thể sách mị dạ mô ô tô xạ xì tăng nhanh bước chân đi về phía trước giang k h ô n cùng tiểu hái cũng đi theo không bao lâu một người xuất hiện ở ba người tầm nhìn bên trong có điều cùng với nói đây là người không bằng nói là nửa người bởi vì hắn đôi cánh tay cùng một đôi chân đã bị gặm đến chỉ còn dư lại xương chỉ chỉ còn lại thân thể một cái s ạ i như sói sinh vật chính đang gằm cắn đầu của hắn tám cách giang đường mỹ dạ mổ tổ ngự xạ xì bay người lên trước một đao đem cái kia s ả c như sói sinh vật chém thành hai khúc n g ư ờ i nhỏ là ai cung bản đối người kia hỏi khai khái người này ho khan hai cái máu nhìn dáng dấp không còn sống lâu nữa ta là trung sơn tĩnh vương lưu bị bộ hạ tùy tùng đại vương tới đây tiêu diệt đại lòng không nghĩ tới cái kia đại lòng cực quả thực mạnh mẽ chúng ta không phải là đối thủ lưu bị đây giang k h ô n hỏi đại vương còn đang trong long h u y ệ t cùng đại long át chiến người kia trả lời nói yêu tây ta cũng phải đánh long mỹ dạ mổ tổ ngự x xì nhiệt huyết sôi trào nhân sinh chính là không ngừng chiến đấu chiến đấu long nha ta đến rồi hắn thực sự quá hưng phấn bỏ lại giang k h ô n cùng tiểu ái giơ lên đao võ sĩ liền hướng lòng trào bên trong cú ố vì không thể chờ đợi được nữa muốn cùng cái kia viễn cổ cự long chiến đấu thiên sư nó nói cẩn thận bảo vệ chúng ta đây giang k h ô n quát nhưng mị dạ mô tô như xạ si đã không thấy bóng dáng giang k h ô n đại nhân chúng ta làm sao bây giờ tiểu ái hỏi còn có thể làm sao đến đều tới đương nhiên là tìm lý bạch tên kia trả tiền lại rồi giang khôn từ trong túi đeo lưng lấy điện thoại di động ra mở ra trên điện thoại di động đèn tin cầm tay cùng tiểu h á i đi vào bên trong đi đại xuyên lòng trào bên trong âm xâm xâm càng đi vào bên trong k i a sáng càng ám giang khôn đèn tin cầm tay vẹn vẹn có thể dọi sáng phía trước một khu vực nhỏ dưới chân khô lâu nằm dày đặc đi ở phía trên phát sinh răng rắc răng rắc m ả n h vang đang lúc này một cái máu rầm rề cánh tay từ trong bóng tối rội ra đến k h o á t lên tiểu h á i trên b ả vai a tiểu h á i đột nhiên hét dầm l ê m bị dọa gần chết yêu nghiệt phương nào giang khôn xoay người đem đèn tin cầm tay chiếu hướng về phía sau vê đút vê đút vê đút vô cản s ù nét món đ ổ gì như thế tránh con mắt của ta sắp bị tránh ngủ một người thanh truyền đến giang k h ô n rời đèn tin cầm tay định thần nhìn lại này là một gã tuấn lãng phi phạm người trẻ tuổi vẻ mặt vẻ vải một thân tàn phá màu trắng khôi giáp trong tay chống một cây trường thương trên người hắn dính đầy máu vừa nãy trải qua một phen chém g i ế t các ngươi là ai dám đến đại xuyên lòng chảo người trẻ tuổi đối giang k h ô n hỏi ta tên giang khôn tới nơi này tìm lý bạch trả nợ giang k h ô n nói tìm lý bạch trả nợ lý bạch đúng là bên trong không biết chết chưa cái kia viễn cổ cự long quá h u n g ánh chúng ta mấy đại cao thủ hợp lực đều đánh không lại nó người trẻ tuổi nói rằng lý bạch ở bên trong liền dễ làm không sợ hắn chạy giang k h ô n lại quan sát một chút tên này người trẻ tuổi hỏi người là ai tại hạ hàn tín lưu bang bộ hạ nghe nói có cự long làm hại một phương chuyên tới để vì dân trừ hại người trẻ tuổi nói rằng hàn tín cùng mỹ ra mổ tổ n h ư xạ xì như thế đúng vậy cái phần tử h i ê u chiến đặc biệt tới nơi này khiêu chiến cự long không nghĩ tới bị cự long đánh thành chó thật vất và mới thoát ra đến hừng ta đi rồi giang k h ô n nói người còn muốn đi vào bên trong không phải người bình thường địa phương có thể đi hàn tín khuyên cáo nói làm sao cũng phải đem người cứu ra đi lý bạch chết rồi ta tìm ai trả nợ người dĩ nhiên vì tiền liền mệnh cũng không cần thật là một coi tài như mạng đồ có lẽ vậy giang k h ô n nghĩa vô phản cố đi vào tiểu h ái tuy rằng sợ s ẽ t ớ i cực điểm nhưng vẫn không muốn rời đi giang khôn vô luận như thế nào đều có cùng ở bên cạnh hắn giống đi vào trong khoảng hai mươi phút mơ hồ có thể nghe thấy cự long tiếng gầm g ừ nó đang giao chiến giang khôn bước nhanh hơn Vạn ạ nhất Lý b chương bị mười bảy đồ long giang khôn cùng tiểu hai trốn ở đại xuyên lòng trào trong bụi cỏ từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy long huyệt trong long huyệt một cái màu đen cự long miệng phun hát viêm chính đang công kích mị dạ mổ tổ ngự xạ xì mị dạ mổ tổ ngự xạ xì hướng lên trên nhảy một cái tránh r a đạo này hát viêm nhưng mà cự long lại là một móng đ u ố t lăng không hướng về hắn v u n g đến đánh vào trên người hắn đưa hắn đánh bay ra ngoài ở long huyệt trên vách tường đập ra một cái hang lớn hình người cách đó không xa một tên đầu đội đấu đồng cầm trong tay đạn ghém người đàn ông trung niên đối diện cự long xa kích từng viên một viên đạn đánh vào cự long vạy giáp trên ầm ầm vang vọng đều bị cản lại không đả thương được cự long mảy may người này chính là lưu bị ha ha mỹ dạ mổ tô n h ư xạ xì từ trên vách tường người kia hình trong hố lớn bỏ ra ngoài cười to không ngừng vô cùng vui vẻ hai ngày nhất lưu mỹ dạ mổ tô n h ư xạ xì lăng không nhảy lên s ử suất tuyệt kỹ của chính mình nhưng cự long đột nhiên v u n g một cái đuôi trực tiếp đem hắn từ không chúng đánh rơi nện trên mặt đất này cự long cường hãn khai khái, khái. mỹ dạ m ổ tổ như xạ xỉ quỳ một chân xuống đất ho ra máu hắn thiết thân cảm nhận được cự long mạnh mẽ đến đâu biết mình cũng không phải n à y cự long đối thủ lý bạch đây giang k h ô n ánh mắt đánh giá chung quanh cuối cùng rơi xuống một khối nô ra trên vách đá một tên nam tử chính treo ở nơi đó một mặt khổ rồi dán g dấp y di phục của hắn rách rách dưới dưới trường kiếm trong tay cũng bị bẻ gãy nhìn dáng dấp bị cự long đánh cho rất hung ác người này phải là lý bạch giống cự long nổi giận mà lên quay về lưu bị điên cuồng hét lên một tiếng sóng âm mạnh mẽ đến cơ hồ mắt trần có thể thấy trên không trung nhộn ngạo lên sông thẳng lưu bị lưu bị bị một tiếng này giống to cũng vì bay mấy trăm mét xa cũng chịu nhất định thương tổn miễn cưỡng có thể đứng vững góc chân hắn xem như là khá là nén được có có thể kiên trì đến bây giờ còn muốn chạy lý bạch hàn tín loại này dòi n ra đã bị đánh cho tàn p h ế mỹ dạ mô tô như xạ xì đang muốn đứng dậy t á i chiến cự long tiên phát chế nhân một cước đạp ở trên người hắn đưa hắn còn muốn chạy run dế như thế ép tiến vào trong đất cung bản huynh ta t ô i cứu ngươi lưu bị nói rằng là người là tối trọng yếu là giảng nghĩa khí hắn nhặt lên bên người đạt đém lần thứ hai hướng về cự long vào tới cự long khinh thường liếc mắt nhìn hắn nhấc chân chính là m ộ t c ư ớ c đưa hắn bị đá bắn ngực ra đụng vào vách núi đối diện trên rơi vào ngọn núi bên trong hiện tại trong sân ba người lý bạch bị đánh đến treo ở trên vách đá mị dạ mổ tổ n xạ xi、si、bị cự long đạp ở dưới chân sinh tử chưa biết lưu bị bị đạp bay đến vách núi đối diện trên hàn tín xem như là chạy trốn mau hiện tại phòng chừng đã chạy ra đại xuyên lòng trào giang khôn cùng tiểu ai trốn ở trong đùi có không dám đi ra ngoài trong lòng yên lặng cầu khẩn đầu quái thú này không nhìn thấy bọn họ chờ nó tiêu dừng lại lại đi lén lút cứu người nhưng mà bọn họ còn đánh giá thấp cự long năng lực cảm nhận ở tại bọn hắn vừa bước vào cự long lánh đ ị a lúc đã bị nó cảm giác được trốn bụi cỏ cũng vô dụng cự long mở ra miệng lớn hướng giang khôn hai người chỗ ở bụi cỏ ấy một cái hát viêm đi giang khôn kéo tiểu ái mấy cái lắp mình liền nhảy ra cái kia xử bụi cỏ đoàn kia hát viêm đụng tới bụi cỏ nổ bể ra đến trong khoảnh khắc liền đem bụi cỏ hóa thành cho tàn nguy hiểm thật giang khôn vô n g ư ợ c một cái suýt chút nữa đã bị đốt tới lúc này mỹ dạ mổ tô như xạ xỉ từ cự long chân của ấn bên trong vỏ ra ngoài lại phun mạnh mấy ngụm lớn máu con này cự long sức chiến đấu quá người tiên liền hắn đều không chịu nổi giang khôn các ngươi chạy mau ta đánh không lại nó không thể bảo vệ các ngươi mỹ dạ mô tô n h ư xạ xì、si、đối giang khôn nói rút ra bên hông song đao quyết định cùng cự long quyết một trận t ử chiến trước đã đáp ứng giang k h ô n phải bảo vệ an toàn của bọn họ hắn đường đường kiếm thánh không thể n u ố t lời lao tiết ngươi thực sự là đánh không chết tiểu cường giang khôn kinh ngạc nói bị cự long đạp mấy phát đều không có bỏ xuống ta nhưng là vô địch mỹ dạ mô tô ngư xạ xì hữu khí vô lực nói quên đi nhìn dáng vẻ của ngươi không tốt lắm hay là để ta đi giang khôn quyết định ra tay rồi hắn bình thường không ra tay không xuất thủ không được thời điểm mới ra tay người mỹ dạ mộ tô ngư xạ xỉ kỳ quái liếc mắt nhìn giang khôn cùng giang khôn chung sống nhiều ngày như vậy hắn vẫn cảm thấy giang khôn chính là cái thông thường thương nhân chúng ta vương giả đại lục mấy đại cao thủ đều không phải là đối thủ của nó người trẻ tuổi không đủ tháo vác ra mặt lưu bị từ trên vách núi rơi xuống đối giang khôn nói rằng ta đi ngươi cũng không bỏ xuống giang khôn bị lưu bị sợ hết hồn cái tên này đúng vậy cái đánh không chết tiểu cường đang lúc này Cự long nghiêng người vung mỹ ộ một t mét cái, một cái mấy h dạ à mổ tổ đuôi r ngự quét ngang mà xạ xỉ、si si、khó có thể tin nhìn giang khôn hắn vừa nãy nhưng là thể nghiệm qua cự long đôi u giồng nghi lực tuyệt không phải người thường có thể thừa chịu được người trẻ tuổi này dĩ nhiên có thể ung dung ngăn trở nguyên lai chân chính cao thủ tuyệt thế ngay ở bên cạnh mình chính mình càng vẫn không chú ý một cái tiểu bò sắt cũng dám ở trước mặt ta diếu v ọ dương ai giang k h ô n thuận thế nắm lấy cự long đôi rồng dùng sức mượn rơi cự long mấy trăm mét lớn lên thân thể bị té ra ngoài đem bên ngoài mấy ngàn mét một ngọn núi san thành bình địa cự long bị tình mộng nó có nằm mơ cũng chẳng ngờ kẻ nhân loại này càng mạnh tới mức này giang không n u i chân hơi điểm nhẹ trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn mét lần thứa h i nhấc lên cự long đôi vê đốt vê đốt vô cản xù nét hướng về trên đất đập bên trái quăng ngã rơi bên phải bên phải quăng ngã rơi bên trái không ngừng mà đập quăng ngã mấy chục lần cự long đã bị rơi vỡ đầu chảy máu thoi thót hướng về giang k h ô n đầu đến cầu xin ánh mắt của trong miệng không được địa kêu trên hy vọng giang k h ô n có thể than ó ta là một cái hòa bình chủ nghĩa người ngày hôm nay tạm tha ngươi giang k h ô n nói rằng đem cự long vứt qua một bên vô vô tay xoay người rời đi thấy giang k h ô n xoay người chuẩn bị rời đi cự long cái kia làm bộ đáng thương ánh mắt lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn mở ra miệng rồng một đạo kinh khủng màu đen chết hết từ trong miệng nó bắn ra trước hắc viêm liền đủ đáng sợ đạo này hắc cám chết hết so với hắc viêm lợi hại trăm nghìn vạn lần người bình thường chạm vào tức chết m ị dạ mổ tổ n g ự xạ xỉ như vậy cao thủ hàng đầu cũng khó có thể chống đối hắc cám chết hết trong nháy mắt liền đem g i a n g k h ô n nuốt hết m ị dạ mổ tổ n g ự xạ xỉ thấy cảnh này tiếp hận không nớt than thở g i a n g k h ô n c á c hạng ư ơ i không nên mang trong lòng lòng dạ đàn bà quả đoán sát phạt mới là sinh tồn chi đạo lưu bị cũng cảm thấy tiếp hận tiểu h ái thì lại khóc lớn lên thương tâm gần chết giang k h ô n chính là nàng thân nhân duy nhất giang k h ô n chết rồi nàng liền lẽ loi hưu q u ặ n một người trên đời này ta thiện n i ệ m chỉ là đối kẻ đáng thương bố thí. ngươi ế u là n n h ữ kia cảm thấy ngươi còn có đường sống giang khôn nhìn cự long nói rằng cự long vạn vạn không nghĩ tới nam tử trước mắt khủng bố đến rồi mức độ này nó sợ đến cả người run bay nhảy cánh muốn bay đi giang khôn khúc chân nhảy một cái thân thể hóa thành một vệt sáng xuyên thủng cự long đầu lâu thạc đại thân rồng ẩm ẩm rơi xuống đất Trưng 18, thần thực trừng trị tôm thở Tiểu nhót trước chặt thật ta tưởng chết Tiểu ta nhất. một rằng rằng, Lưu người, ngươi ngươi nhưng Lưu hương nước. hành. Giang Khôn gần hơn muốn nghiền ép thực lực, trị long, dạ, tổ, xạ xỉ cùng Lưu Bị đều thở nhẹ nhóm. Tiểu hái cao hứng nhảy nhót liên hồi, chạy đến Giang Khôn trước người, chặt chẽ ôm lấy hắn. Giang Khôn nhân, còn nói, mạnh Giang Khôn nói rằng, Lưu Bị uống giả hố hữu hiệp khách phào hái hồi, chạy chẽ hại, hái đội đều đại đây. lợi ép lực, cự cao là ôm mị mổ lấy Bị xạ xỉ Bị hắn vẫn bị treo ở nơi đó thật là thê thảm giang khôn hướng lên trên nhảy một cái đem trên vách đá lý bạch lấy xuống ha cát lúc này lý bạch h á t hơi một cái từ từ mở mắt mơ mơ màng màng nhìn về phía giang khôn kỳ quái hỏi ngươi ngươi là vị nào ta tên giang khôn số tám mươi mốt quán trọ chủ quán giang khôn trả lời nói ta là ai ta ở đâu ta muốn làm cái gì lý bạch vỗ vỗ đầu của chính mình còn không tỉnh táo lắm giang khôn nghe thấy được lý bạch cái kia một thân nồng nặc mùi rượu có chút rợ khóc rợi người treo ở nơi đó không biết là bởi vì uống say đi ồ、oh, ta nhớ ra rồi cũng thật là lý bạch kinh hô lên hắn còn có thiên đến đánh long lúc uống hơi nhiều bị cự long một cước đạp bay đi trên vách đá sau đó liền mơ mơ màng màng đang ngủ vẫn ngủ đến bây giờ thảo chúng ta đều sắp bị long đánh chết ngươi lại vời nước lưu bị tức giận nói con t ư ở n g rằng lý bạch bị đánh đến sống dở chết dở cái tên này lại đang chỗ ấy ngủ như vậy đội hưu chính là thần hố thật không thiện không cẩn thận liền đang ngủ lý bạch cười một cái nói loại người như ngươi sẽ bị báo cáo mỹ dạ mô tô m s ạ si cũng nói học thành đội soạt q u á sợ nhất gặp phải lý bạch người như thế văn có thể treo máy hố đội h ư u vũ có thể càng thắp tặng người đầu được rồi hiện tại nên nói nói chuyện của chúng ta giang khôn t ử trong túi đ e o lưng lấy ra một tấm giấy nợ đưa cho lý bạch xem ngươi thiếu nợ ba mươi vạn nhanh trả lại cho ta lý bạch nhìn thấy giấy nợ s ư ớ n g sốt một chút đ ỗ n g nhiên nhớ tới chính mình một năm trước ngẫu nhiên được một tấm lệ n h bài đi tới số tám mươi một quán trọ ở nơi đó thiếu nợ một khoản tiền ngay lúc đó chủ quán rộng lượng không làm sao truy cứu để hắn viết chương giấy nợ liền để hắn đi rồi ta nhớ tới trước kia chủ quán không phải cái hùng hồn lão nhân ra sao lý bạch hỏi đ ổ i ngươi rồi hiện tại ta là chủ quán giang k h ô n nói ta không có tiền tiền đều bị ta cầm mua rượu lý bạch cười khổ nói nếu không ngươi đem cái này đoạn kiếm cầm đây là ta trên người thứ đáng giá nhất lý bạch đem trong tay đoạn kiếm đưa cho giang khôn lan ai muốn của ngươi pha kiếm nhanh trả tiền lại giang khôn l ý trực khí chẳng nói trước kia chủ quán đại đ ộ như vậy thiếu nợ tiền đánh giấy nợ từ không truy cứu ngươi tại sao là cái vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước lý bạch tức giận bất bình điện nói đối với loại người như ngươi ta biểu thị m á n h liệt khiến trách khiến trách nợ tiền không trả người còn lý luận giang không mắng không có tiền lý bạch là nổi danh l á o lại không biết thiếu nợ bao nhiêu rượu nhà tiền t h ư ở n g gặp phải chủ nợ ép trả nợ đương nhiên là ba mươi sáu tính tẩu vi thượng sách đem tiến vào rượu c h é n chớ đỉnh chủ quán hưu duyên tạm biệt lý bạch hào phóng địa cười nói thân thể hóa thành ngũ đạo hư ảnh hướng về năm cái bất đồng bay ra mịt mờ tốc độ cực nhanh trong chốc lát liền bay ra đại xuyên lòng trảo lý bạch thanh l i ê n kiếm pháp lấy phiêu giật linh động sưng ơ hư hư thật thật khó có thể bắt hắn lại đích thực thân ở đại xuyên lòng trào ở ngoài trên một tảng đá lớn ngũ đạo hư ảnh hội tụ đi đồng thời ngưng tụ ra lý bạch đích thực thân ha ha ha thanh l i ê n kiếm ca thật là tránh trái thần kỹ vậy lý bạch phách lối cười nói ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát một thanh âm từ lý bạch phía sau truyền đến giang k h ô n chẳng biết lúc nào đã thần không biết quỷ không hay mà đến rồi bên cạnh hắn hắn vẫn không có nhận ra được còn nhanh hơn ta lý bạch trong lòng giật mình chủ quán ta là thật không có tiền lý bạch vẻ mặt đưa đám đã sớm nghe nói số 81 quán trọ chủ quán thực lực không giống người thường quả nhiên là như vậy không có tiền mượn của ngươi bí tịch để đổi giang k h ô n nói cái gì bí tịch ngươi được xưng thanh l i ê n kiếm t i ề n hội không có bí tịch được rồi lý bạch biết lần này mình không nắm ít đồ đi ra thật sự lừa gạt có điều đi nắm giấy bút đến giang khôn từ trong túi đeo lưng nhảy ra giấy bút giao cho lý bạch lý bạch cầm bút trên giấy viết đi triệu khách man đồ anh nô câu xương tuyết rõ ngân ăn chiếu ngựa trắng ào ào như lưu tinh thật bộ sát nhất nhân ngàn dặm không lưu hành xong chuyện phủi láo đi ẩn sâu thân cùng tên r ồ i danh qua tin lăng uống k h ở i kiếm đầu gối trước ngang đem trích gan chu hợi n ắ m thương khuyên hầu thắng ba trẻ nói ngứa ngũ nhạc cũng là khinh hoa mắt thai nóng hậu khí phách tố nghe sinh cứu triệu vùng kim truy hàm đan trước tiên khiếp sợ thiên thu hai tráng sĩ lừng lẫy đại lương thành dù chết hiệp cốt hương không hổ trên đời anh ai có thể x á c h các hạ người già thái huyền trải qua đây là cái gì giang khôn hỏi hiệp khắc hành lý bạch nói lao tử cho ngươi viết bí tịch đừng nghĩ lửa p h ỉ n h ta giang khôn nói rằng thật không t i ệ n nhất thời thi hưng quá độ không khống chế được lý bạch ở giấy mặt trái viết ra một bộ thanh l i ê n kiếm pháp đây chính là hắn suốt đời t u y ệ t học n à y con t ạ m được giang khôn thu cẩn thận tờ giấy này đem lý bạch giấy nợ sẽ thành mảnh vỡ hướng về không trung tung ra một cái coi như hắn nợ nần thanh phượng hề phượng hề về cố hương ngao du tứ hải cầu phượng hoàng ta đi bắc hải băng nguyên tìm chiều quân em gái chơi lý bạch thanh âm của còn đang tại chỗ thân hình đã không thấy liền đi cũng không quên tung ra một cái thức ăn cho chó ta từ nội tâm khinh bị người như thế giang k h ô n nói rằng lúc này tiểu h ái lưu bị mị dạ mổ tôm xạ xi mấy người từ đại xuyên lòng trào bên trong đi ra nhìn thấy giang k h ô n đứng cách đó không xa vê đút vê đút vê đút vô cản sụ. nét lưu bị hỏi lý bất đây cô em gái đi tới giang k h ô n nhàn nhạt, nhạt nói một câu nhìn về phía tiểu hải nói hắn đã trả lại tiền chúng ta đi trở về được rồi giang k h ô n đại nhân tiểu hải đi tới giang k h ô n bên người giang k h ô n huynh đệ vân vân lưu bị đi lên phía trước cười nói chuyện gì n g ư ơ i có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thuộc quốc trận danh lấy thực lực của ngươi chúng ta liên thủ đủ để xưng bá vương giả đại lục cộng thành lập kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn lưu bị chính là một đời hùng chủ thấy được giang không bạo lực nghiền ép cự long thực lực rất muốn lôi kéo người này mới không có hứng thú mỗi người đều có lý tưởng của chính mình cùng phách giang không chỉ muốn bình thường địa sinh sống xưng bá thế giới trở thành cái t h ê anh hảo không phải hắn mong muốn n g ư ơ i tưởng tượng một chút khi chúng ta xưng bá vương giả đại lục ngày ấy tất cả mọi người hướng về chúng ta túi đầu xưng thần đó là uy phong bậm nào lưu bị khuyên Ta không nghĩ ra danh tiếng đ ã đà sát sát quá mệt mỏi an tĩnh nằm ở trên giường chơi điện thoại di động nhiều thoải mái đã như vậy vậy thì không miễn có ngươi lưu bị thất vọng nói cung bản hữu duyên tạm biệt giang khôn đối mỹ dạ m ồ t ổ ngư xạ s ì nói người này rất đùa ngươi nhỏ đại đại nhỏ không thành thật lợi hại như vậy vẫn gặp ta cùng ta đánh một trận lại đi mỹ dạ m ồ t ổ ngư xạ s ì rút ra đao võ sĩ thả người nhảy một cái sử dụng tuyệt kỹ của hắn hai ngày nhất lưu giang khôn lập tức nhìn trời không hét lớn một tiếng vạn giới cánh cửa mang chúng ta trở lại vừa dứt lời hắn và tiểu hãi biến mất không còn t ă m hơi ở tại chỗ mị dạ mổ tổ n g u xạ s、si、ì đao chém hết rồi mặt đất bị đập ra một cái hố to đá vụn bay loạn cung bản huynh có hứng thú hay không gia nhập chúng ta t h u c quốc lưu bị lôi kéo giang khôn không được lại bắt đầu lôi kéo mị dạ mổ tổ n g u xạ s、si. ì chương mười chín khiêu chiến giang khôn cùng tiểu hãi bị vạn giới cánh cửa truyền thống trở về số tám mươi mốt con trọ lần này đi tới vương giả đại lục tuy rằng chưa lấy được tiền nhưng cũng chiếm được lý bạch tuyệt học thanh niên kiếm pháp cũng coi như không luồng công chuyến này vạn giới cánh cửa từ từ mở ra giang khôn cùng tiểu hái trở về số 81 quán trọ quán trọ bên trong trước sau như một lãnh thành diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người chính đang chung quanh q u é t tước ông chủ người đã trở về diệp cô thành nói rằng hừng món nợ thu hồi lại giang khôn nói sau đó chúng ta số 81 quán trọ cự không chấp nhận ký sổ bây giờ lão lại quá kinh khủng ra mặt so với t ư ở n g thành còn dày hơn nợ tiền không trả còn lẽ thẳng khí hùng hắn làm ông chủ tuyệt không hướng về lý bạch loại k i a khách hàng ký sổ mấy ngày nay trong cửa hàng có sinh ý sao giang khôn hỏi có lần trước cái kia gọi đức lôi thời không người lữ hành lại tới nữa rồi ở một ngày phải đi chỗ khác diệp cô thành nói rằng há bọn họ tiền thuê đây giang k h ô n biết diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết chỉ đối kiếm đạo cảm thấy hứng thú không lo lắng bọn họ hội tham ô tiền của mình ở chỗ này của ta tổng cộng bảy mươi ngàn khối tây môn t ử quầy thu tiền bên trong lấy ra một tờ hồng thông thông bách nguyên tiền giá trị lớn giao cho giang khôn số tám mươi mốt quán trọ không phải thông thường quán trọ tiền thuê tự nhiên so với phổ thông quán trọ đắt nhiều đúng rồi ta chiếm được một bộ kiếm pháp hai người các ngươi đúng vậy chơi kiếm cho các n g ư ờ i nhìn giang khôn đem lý bạch thanh liên kiếm pháp đưa cho tây môn suy tuyết hai người hai người bọn họ là kiếm thuật phương diện cao thủ lẽ ra có thể xem hiểu diệp cô thành hai người nhìn kiếm pháp thỉnh thoảng gật đầu bộ kiếm pháp kia vô cùng tình diệu xuất từ kiếm đạo cao thủ t â y hừm các ngươi yêu thích liền đưa cho các ngươi ngược lại ta đem ra cũng vô dụng giang khôn hào phóng điện nói thực lực của hắn đã mạnh đến lịch thiên rồi lợi hại đến đâu bí tịch đem ra cũng không nhiều lắm tác dụng tăng lên không được thực lực hắn bây giờ là một cái thương nhân chỉ đối tiền mặt cảm thấy hứng thú vậy thì nhiều tạ lão bản tây môn suy tuyết nói c ả m t ạ ở đây làm công cũng không sai đây diệp cô thành cười nói đúng rồi ông chủ tiệm chúng ta bên trong còn ở một khách hàng giang k h ô n rời đi trong mấy ngày này đức lôi bọn họ đã tới một lần lại đi rồi quái trộm kích nói muốn đi du lịch cũng đi rồi ngoài ra còn có một cái khách mời h á n tiền thuê đây giang k h ô n hỏi còn không có cho nói là chờ ngươi trở về lại cho ngươi sẽ không lại là cái ở bá vương điếm lão lại đi chính đang giang k h ô n cùng diệp cô thành lúc nói chuyện một tên nam tử mặc áo đen từ trên lầu đi xuống hắn mọc ra một t ấ m yêu dị mà quyến rũ cái r ù i mặt sắc mặt trắng bệnh con ngươi còn muốn chạy x à con ngươi như thế lộ ra âm hẳn tiên sinh của ngươi tiền thuê khi nào giao giang khôn hỏi tiệm chúng ta giống nhau trước tiên giao tiền hậu ở trọ tên hí nam tử phun nổ ra lưới dài đầu phát sinh x à vậy hí lên nhìn chằm chằm giang khôn cười gằn giang khôn bị hắn xem sợ nổi ra gà trong lòng không khỏi nổ nước bọn chỗ này thật là ai đều có thể gặp được số tám mươi mốt quán trọ chủ quán ta nhưng làm mơ ước vị trí này thật lâu trước đây có hư nhan ông lao ở không d á m xuống tay hiện tại thay đổi cái tiểu tử vắt múi chưa sạch khà khà nam tử mặc áo đen â m dương quái k h i nói là ý nói ngươi muốn khiêu chiến ta giang k h ô n nhìn phía nam tử trước nghe quái trộm kịch đã nói mỗi một cái đi tới số tám mươi mốt quán trọ khách mời đều có một lần khiêu chiến chủ quán cơ hội nếu như thắng lợi là có thể thay thế được tiền nhậm chủ quán không sai thiếp chiêu đi nam tử mặc áo đen hét lớn đang muốn ra tay、Sốc. giang k h ô n hô to sự khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận rồi nhưng ta cảm thấy chúng ta nên thay cái văn minh một chút phương thức đ ã đà sát sát không tốt hắn chủ yếu là sợ đánh nhau phá hoại trong cửa hàng gì đó ồ chủ quán muốn đổi loại phương thức nam tử mặc áo đen làm bộ cảm giác h ứ n g thú nói dưới cái nhìn của hắn nhất định là tiểu tử này đánh không lại chính mình muốn ra vẻ tạm thời nghe một chút hắn muốn làm gì chúng ta tại sao không đến một hồi căng thẳng kích thích sung sướng cờ tỷ phú đây giang không nói sung sướng cờ tỷ phú món đồ gì nam tử mặc áo đen căn bản chưa từng nghe tới một loại giải trí game ngươi có thể thăng ta ta liền đem chủ quán tặng cho ngươi giang k h u n ó i chờ một lúc ta đem quy tắc trò chơi nói cho ngươi biết được bùn hoàng liền thử xem ngươi này sung sướng cờ tỷ phú nam tử mặc áo đen nói rằng nếu là thắng là có thể không đánh mà thắng được chủ quán vị trí thua cũng có thể đổi ý ngược lại cái này tiểu t ử vắt mũi chưa sạch nhìn qua không thế nào lợi hại chỉ có thể ra vẻ còn không có thỉnh giáo ngươi là giang k h u hỏi ta đến từ đấu khí đại lục thiên x a phủ bắt giữ hát xà hoàng nam tử mặc áo đen nói bắt giữ hát xà hoàng bản thể là một con cấp cao ma thú thực lực có thể cùng đấu hoàng cùng sánh vai sau mười mấy phút tiểu h ã i mua về bài pu khơ giang không làm cho nàng cũng ra nhập vào vừa vặn ba người ba người ngay ở số tám mươi mốt quán trọ trong đại sành cờ tỷ phú bắt giữ hát xà hoàng nhìn thấy trong tay mình có song vương trong lòng một trận vui vẻ lần này thắng chắc kêu gào nói tức địa chủ cho người đi giang khôn cười một cái nói thầm nghĩ quả nhiên là manh mới bản vẽ đồ xâm phá hắn vừa nhìn bắt rực hát x à hoàng cái kia kích động dáng vẻ liền biết trong tay hắn rất khả năng có bom nhìn lại mình một chút bài trong tay ba trăm bốn mươi năm a hai đều xuất hiện song vương chưa hiện ra suy đoán hắn bắt được song vương tiểu hai đúng vậy người mới học xem bài trong tay có chút một bức nàng một mặt lo âu nhìn về phía giang khôn giang k h ô n đại nhân tiểu hai trình độ chơi b à i không tinh nhờ vào ngươi yên tâm giang khôn thản nhiên nói hắn mới sẽ không còn muốn chạy bắt giữ hát x à hoàng kích động như vậy đánh bài chính là muốn không lộ ra ngoài tuyệt không cho đối thủ thừa cơ lợi dụng tiểu tử chịu chết đi bắt giữ hát x à hoàng hưng phấn kêu lên một chọi ba đừng hai tấm bài bị bắt giữ hát x à hoàng tầng tầng ném tới trên bàn một chọi bốn tiểu h ái ném ra hai tấm bài giang k h ô n nhìn mình bài bài của mình câu đối tương đối ít liền bài cùng một mình khá nhiều từ s á t suất tới nói bắt giữ hát x à hoàng khả năng có khá nhiều câu đối vì lẽ đó không thể thả hắn một đôi a giang k h ô n quay về bắt giữ hát xả hoàng cười xấu xa bắt g ự c hát x à hoàng ngây ngẩn cả người hắn còn tưởng rằng giang khôn hội từ nhỏ ra đến lớn không nghĩ tới vừa lên đến chính là lớn như vậy một cái câu đối nếu không lên bắt g ự c hát x à hoàng hung hăng tiêu ngạo bị đẻ xuống bất quá hắn vẫn tự tin tràn đầy bởi vì hắn nắm giữ song vương chỉnh phó bài lý lớn nhất hai tấm bài t h u ậ i tử giang k h ô n nói nếu không lên bắt g ự c hát x à hoàng không có t h u ậ i tử không tiếp nổi giang khôn bài vê đút vê đút, vê đút. vô đút. v cản sụ. nét tiểu hãi là giang k h ô n minh hữu tự nhiên cũng sẽ không muốn hắn bài thoại tử giang khôn cười nói ta liền còn lại một tấm bài nhanh như vậy b á t dược hát xà hoàng kinh ngạc nói hắn không nữa làm chút gì giang khôn liền ra xong b o n g b á t dược hát xà hoàng quả đoán đem song vương vứt ra tạm thời hóa giải mình tình thế nguy cấp nếu không lên tiểu ái nói ta cũng phải không nổi giang khôn còn lại một tấm bài đ ó lấy phải dựa vào nhà trên tiểu ái ha ha liền đối với b á t dược hát xà hoàng một hồi ném ra một đám lớn bài trong tay chỉ còn dư lại bốn tấm bài như vậy một cái to lớn liền đối với giang khôn cùng tiểu ái đều có không nổi tiểu hai thấy bắt g i c hát x à hoàng chỉ còn dư lại bốn tấm bài đôi mi thanh tú hơi nhữ rất lo lắng nếu như là ba mang một hắn liền ra xong giang khôn vẫn không lộ ra ngoài một bộ lao luyện thành thục dáng vẻ bởi vì hắn một mực t o á n bài biết bắt g i c hát x à hoàng trong tay có gì đó bài một đôi ca bắt g i c hát x à hoàng đem hai tấm bài đập phải trên bàn nhìn về phía giang khôn đắc ý nói ngươi liền một tấm bài muốn không dậy nổi đi tiểu tử hắn phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông hừ hử tiểu ái tiến lên giang khôn đối với mình nhà trên tiểu hai nói một đôi、hay. tiểu ái thành công tiếp nhận bắt g i c hát x à hoàng tiến công cái gì bắt g i c hát x à hoàng đột nhiên ý thức được chính mình một mực cân nhắc làm sao nhằm vào giang khôn mà bỏ quên một bên tiểu ái nếu không lên một cái ba tiểu ái ra ít nhất đã bài một cái bảy giang khôn cười nói cuối cùng một tấm bài đánh xong cái gì phá game bắt được lớn nhất hai tấm bài đều không thắng được bắt g i c hát x à hoàng tức giận nhổ nước bọc nói s á t s á t s á t cầm trong tay bài tủ lở khở sẽ thành mảnh vỡ chương hai mươi tám rực hát xả hoàng mùa xuân giang khôn đại nhân chúng ta thắng tiểu ái kích động đến nhảy dựng lên ôm giang khôn của của không ngừng mà r u n g giang khôn cảm giác mình sắp bị tiểu gái bóp chết các ngươi dĩ nhiên đùa giỡn b u ồ n hoàng bắt rực hát x à hoàng tức giận không thôi tấm kia yêu dị khuôn mặt đều g i ậ n đến biến hình rõ ràng lấy được song vương vẫn là không thắng được này phá game đơn giản là vừa hố ta ở nước mỹ người hoa khu được xưng đồ thánh có thể bại ở trong tay ta là vinh hạnh của ngươi giang khôn nói rằng đi chết bắt rực hát x à hoàng nhảy lên bàn muốn phải bắt được giang khôn bóp nát đầu của hắn nhưng mà hắn còn chưa bắt được giang khôn liền cảm thấy được sau l ư n g khí lạnh hứa ra vội vàng thu tay lại trở lại vị trí ban đầu vèo vèo hai đạo kiếm khí từ bên cạnh hắn sẽ qua suýt chút nữa bắn trúng hắn hai người các ngươi lại dám đánh lén bùn hoàng bắt giữ hát x à hoàng nhìn về phía diệp cô thành cùng tây môn hai người cả giận nói chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ ông chủ diệp cô thành nói rằng ngày hôm nay mới từ giang k h ô n chỗ ấy được một bộ thanh l i ê n kiếm pháp mặc dù biết giang k h ô n rất mạnh nhưng vẫn là muốn tính chất tượng trưng địa bày tỏ một chút hừ coi như ngươi số may bắt giữ hát xả hoàng có chút kiên kỵ diệp cô thành hai người không có nữa đối giang k h ô n động thủ chờ sau này có cơ hội động thủ nữa loại này rác rưởi cũng dám làm số tám mươi mốt quán trọ chủ quán đợi khi tìm được cơ hội nhất định đem hắn đánh thành cầu bắt dược hát x à hoàng thầm nghĩ trong lòng cái k i a ai tiểu hắc của ngươi tiền thuê còn không có g i a o đây giang khôn đối bắt dược hát x à hoàng nói rằng lao tử là bắt dược hát x à hoàng không phải tiểu hắc bắt dược hát x à hoàng cả giận nói sau đó đem một cái cổ điện nhẫn ném cho giang khôn đây là cái gì giang khôn hỏi cao cấp nhẫn không gian đầy đủ ta tiền thuê bắt giữ hát xả hoàng n ạ o n g h đ i nói Ừ. giang khôn đem nhẫn không gian đeo vào ngón trọ trên sau đó có thể dùng đem chứa đồ vật cũng không cần ba lô phiền phức như vậy hiện tại số 81 quán trọ còn không có chiêu đi đầu bếp chỉ có thể đi phía ngoài nhà hàng giải quyết thức ăn vấn đề giang khôn nhìn một chút b á t g i c hát xả hoàng tiểu hát chúng ta muốn đi dưới tiệm ăn ngươi muốn cùng đi sao lặp lại lần nữa lao tử không gọi tiểu hát dưới tiệm ăn chuyện tốt bực này đương nhiên đi b á t g i c hát xả hoàng muốn tìm cơ hội giết chết giang khôn theo hắn sớm muộn có thể tìm tới cơ hội giang khôn đem ba lô nắm trở về phòng của mình thu thập một chút đồ vật liền mang theo tiểu ái diệp cô thành đám người ra ngoài đi phụ cận một quán rượu ăn cơm trưa bắt dược hát x à hoàng cùng bọn họ không quen cùng bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách đầy mặt ngạo kiểu lại phối hợp tấm kia yêu dị mặt đẹp trai điển hình cao l ệ n h nam thần đi tới nhà hàng năm người ngồi vào một cái bàn trước nhân viên cửa hàng đem ra một tấm thực đơn mấy vị yếu điểm chút cái gì tùy tiện đến mấy cái việc nhà món ăn là tốt rồi giang k h ô n nói rằng lúc này nhân viên cửa hàng tiến đến giang k h ô n bên t h a i nhỏ giọng nói ông chủ có muốn tới hay không điểm món ăn dân dã t i ệ món ăn dân dã giang không liếc à m mắt nhìn hắn đúng rồi gần nhất cục công an tra được nghiêm cựu điếm chúng ta thật vất vả mới làm được đám này món ăn dân dã có xuyên sơn giáp có kỳ nông có cầy hương nhân viên cửa hàng nhỏ giọng nói đúng rồi còn có một điều hoàng kim mãng quên đi ta không thích món ăn dân dã giang k h ô n từ chối nói hắn không có ăn món ăn dân dã mới tốt nhân viên cửa hàng vừa muốn đi bắt g i c hát x à hoàng sắc mặt lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy cổ áo của hắn tức giận nói các ngươi dĩ nhiên ăn x à mau đưa x à cho bùn đại gia thả nhân viên cửa hàng bị bắt g i c hát x à hoàng âm lanh kia x à nhãn sợ rồi hám i ệ n g run dày nói đại đại gia ta ta chỉ là một làm công không quyền lực này ai là tiệm này ông chủ không nữa thả x à ta liền đập phá tiệm này bắt g i c hát x à hoàng cả giận nói dỡ tay một trường đấu khí ngang dọc khuấy động dễ dàng liền đem trần nhà đánh cái hang lớn gạch vụn rơi xuống phía dưới trong cửa hàng thực khách kinh hoàng ra bên ngoài chạy giang khôn mang theo tiểu thương bọn họ đứng ở một bên không có để ý chuyện này bắt dược hát x à hoàng muốn ổ n ào mặc hắn náo h được rồi tiệm này buôn bán hoang dại động vật bản thân liền là vi pháp cũng không lâu lắm ông chủ mang theo mười mấy tay chân đi ra bọn họ buôn bán quý trọng động vật không dám báo cảnh sát dám ở trong tiệm của ta gây sự đánh cho tàn phế hắn ông chủ chỉ huy hơn mười người tay chân hướng về bắt giữ hát xả hoàng tiến công nhưng mà cái kia hơn mười người tay chân chỗ ấy là bắt giữ hát xả hoàng đối thủ âm một tiếng bị bắt giữ hát x à hoàng một trưởng vô đến chết chết thương thương ngang dọc tứ tung đ ị a n nằm trên đất bắt giữ hát x à hoàng lắp mình về phía trước một tay bóp l ấ y ông chủ cổ của phun ra thật dài lưới rắn liếm liếm ông chủ cổ của âm âm u u điện nói không nữa thả x à ta liền ă n ngươi yêu cái nha ông chủ nhìn thấy cái kia thật dài lưới rắn bị dọa gần chết đi đêm nhiều quả nhiên muốn b a quỷ lần này đụng tới x à yêu mang ta đi thả con rắn kia bắt giữ hát x à hoàng nói rằng được rồi xà đại tiên ta đây phải đi ông chủ há miệng run dậy ở mặt trước dẫn đường b á t d ừ n g hát x à hoàng theo ở phía sau giang khôn cũng đi theo xem trò vui đoàn người đi tới một cái âm u phòng dưới đất bên trong vê đốt vê đốt vê đốt vô cản sụ. nay ông chủ móc ra chìa khóa mở ra phòng dưới đất môn bên trong là một phòng hoang dại động vật chờ đợi bị loài người đổ tể ăn đi ẩm ẩm ẩm b á t d ừ n g hát x à hoàng vận chuyển đầu khí đập vỡ tan trong phòng lao tủ xuyên sơn giáp chờ hoang dại động vật chạy tán loạn khắp nơi thoát thân đi tới hắn đi tới một cái lồng sắt trước nhìn thấy bên trong có do một cái cả người và nóng ánh m ã n xả tình cảnh rất thế thảm tấm kia gương mặt đẹp trai hơi đỏ lên thật là đẹp x à lao tử lại nhất kiến trung t ì n h bắt dược hát x à hoàng thầm nghĩ trong lòng mỹ nữ ta tới cứu ngươi bắt dược hát x à hoàng đi tới lồng sắt trước nhẹ nhàng nắm lên hoàng kim mãng túi đầu hôn một cái đầu của nàng vận chuyển đấu khí thay nàng trị liệu vết thương tt hoàng kim mãng phun ra lưới ôn nu cuốn đi trên người hắn trong lòng tràn đầy cảm kích ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào giang k h ô n đám người thấy cảnh này mở rộng tầm mắt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải đây coi như là thanh tú ân ái sao vượt qua vật chủ ngái tỉnh có đ i ề u xa cùng xà mến i nhau thật giống cũng không có gì không đúng giang khôn đại nhân ta cũng phải như vậy tiểu ái ôm lấy giang khôn cánh tay nói tiểu ái ngươi là xuân tâm manh động sao giang khôn liếc mắt nhìn tiểu ái nói đến tiểu ái chỉ có thể toán nửa người có nhân loại tư duy nhưng có chút so với nhân loại càng ưu việt thân thể đúng rồi tiểu ái khuôn mặt hồng hồng túi đầu xấu hổ nói nàng không hiểu được nói dối trong lòng có cái gì thì nói cái đó giang khôn sẽ không xử lý vấn đề tình cảm vội vàng nói sang chuyện khác đối bắt d ư ợ c hát x à hoàng nói rằng tiểu hát ngươi đến cùng có ăn hay không cơm chúng ta đổi quán rượu dưới tiệm ăn b á t d ư ợ c hát x à hoàng cũng không thèm nhìn tới giang khôn chỉ lo chính mình mỹ nhân trong ngực không đúng là mỹ xả à xà hoàng mang theo hắn hoàng vào này, Trưng Bát hát theo trở trọ. một vật nước dược nước giường mang hắn mãng, cùng Giang Khôn bọn họ đi ăn cơm, cơm nước xong trở về quán、chỗ. Giang Khôn đi vào mình không không số một gián phòng, ngồi ở mép nghiên cứu lên cái kia chiếc không gian giới chỉ, sau đó có vật này, cũng không cần bao lớn n giới đi đi đi đó kim cái kia chiếc cơm, cơm cứu chỉ, có Mỹ. mép bao bao họ h sau ở về số giang không i a n phòng cửa phòng bị văng lên mời đến giang khôn nói rằng tiểu h á i đi vào phòng âm thầm ngồi vào giang khôn bên người cười hì hì nhìn hắn ta nói ngươi phát cái gì thần kinh giang khôn gây xích mích lông mày kỳ quái hỏi ngươi là tiểu h á i thân nhân duy nhất ta chỉ muốn b g ồ i tiếp giang khôn đại nhân tiểu h á i dội ra hai cái cánh tay ôm lấy giang khôn hương của đầu dựa vào đi trên bả vai của hắn khuôn mặt nhỏ hồng hồng tiểu miêu giống như nhẹ nhàng làm phiền giang k h ô n trận to hai mắt nhìn tiểu h á i ngươi sẽ không thật sự phát xuân chứ trước ở khách sạn thời điểm nàng cũng có chút phương diện này dấu hiệu không biết ta cảm giác trong đầu có loại đặc thù cảm tình bị kích hoạt rồi thứ tình cảm này điều động ta tìm đến giang k h ô n đại nhân một không thấy được trong lòng ngươi liền trống rỗng n à y trí tuệ nhân tạo đối với ta sản sinh tình cảm giang k h ô n trong lòng giật mình nhìn lại một chút tiểu h ái nằm n g o à i chính mình bả vai một mặt dáng r ấ t hạnh phúc nàng cái kia gần như hoàn mỹ dung nhan mỹ đến khiến lòng rốn sợ điều này cũng không kỳ quái tiểu hãi dung mạo là thông qua c ọ m vụ tờ hợp thành tổng hợp hết thể mỹ nữ ưu điểm quyến rũ mà không mất đi thanh thuận thu man cùng trí tuệ nhân tạo thật có thể sản sinh kết quả sao giang k h ô n vẫn là rất yêu thích tiểu h ái chỉ là trong lòng có như vậy một cái lo lắng giang k h ô n đại nhân tiểu h ái phải làm của ngươi làm ấm giường tiểu hầu gái tiểu h ái đem giang k h ô n ôm càng c h ặ t hơn một cái bao bọc màu trắng tất chân chân dài đưa đến giang không i ữ a hai chân một đôi mị mắt thấy giang khôn tràn đầy mê hoặc Phúc! giang k h ô n mặt già đỏ ửng máu m u i c h ả y dài mạnh mẽ đến đâu quái vật đều không có thương qua hắn tiểu ái là người thứ nhất để hắn chạy máu người giang k h ô n đại nhân ngươi làm sao chạy máu m u i tiểu ái tìm trang giấy vây lại giang k h ô n trên lỗ m ú i tiểu h ái n g ư ơ i tao lên ngay cả ta đều cảm thấy sợ sệt giang k h ô n nói rằng giang k h ô n đại nhân ngươi sợ ta tiểu hãi có chút thương tâm điệu nói nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh không phải không phải ngươi đừng khóc muốn nói như thế nào đây giang k h ô n cũng bối rối h ừ m để ta vẫn ôm ngươi là tốt rồi tiểu hãi ngọt ngào nói Ôp mg ờ ờ giang k h ô n bị tiểu hãi ôm hơn một giờ nàng mới hài lòng thả ra giang k h ô n thở phào nhẹ nhõm để tiểu hãi đem điện thoại di động của nàng cho mình trong điện thoại di động có không ít đại đường đế thoại di không ít có quốc bọn ứ c Facebook nước ảnh, bảo Giang Khôn muốn đem những hình này bảo tổ lại. Hắn đem những hình này truyền lên đi Facebook trên, đưa tới một đám người vây xem, những người này hắn người Bằng Trong Hoa Hưu. lại. đi tới đưa đem đem một đám xem, Mỹ đều là vây b tổ ở nước mỹ người Hoa Bằng trong bọn họ đại đa số người gia đình hoàn cảnh ưu việt gia tài bạc triệu mới có thể xuất ngoại du học còn muốn chạy g i a n g khôn loại này dựa vào quốc gia do nhà nước cử du học kim du học sinh viên tài cao không nhiều nước mỹ kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng rất nhiều người mỹ xem thường không phải duệ châu á vì lẽ đó hắn cũng không có làm sao kết giao người mỹ người xin nghỉ về nước hóa ra là du lịch đi tới một cái lưới tên h oa x i n tơn tiểu thanh mới người trả lời học phách ngươi mau trở lại lễ giáng sinh sắp để đến, đến rồi nhanh thi cuối kỳ thử một cái tên là u buồn lão nam nhân người trả lời lâu hai một học phách mau trở lại cuộc thi liền nhờ vào ngươi du lịch đều không mang tới ta lạnh lùng giang khôn suy nghĩ một chút cũng thật là tháng mười hai cuối tháng chính là lễ giáng sinh sắp cuộc thi hắn là thông qua thi đậu quốc gia do nhà nước cử du học kim du học nước mỹ ở những con em nhà giàu kia trung gian là nổi danh học phách mỗi đi muốn cuộc thi thời điểm mấy trăm người tìm hắn mượn bút ký â tập các đồng chí ta ở quốc nội mở ra nhà q u o n trọ không muốn lại đi học học kỳ này kết thúc ta liền đổi học giang khôn thống nhất trả lời giang khôn đồng chí ngươi làm sao có thể không đi học đây tổ quốc vĩ đại phục hưng kiến thiết chủ nghĩa xã hội còn muốn dựa vào người như ngươi mới có người trả lời một một một, một nghìn không trăm tám mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu trăm sáu, trăm sáu, trăm sáu, trăm sáu trăm. đã không có giang khôn cái này học t h á c h cuộc thi làm sao bây giờ giang khôn đúng vậy nợ nụ cười những người này bình thường bóng người đều không nhìn thấy một cái các loại sóng hiện tại muốn cuộc thi một cái hai cái toàn bộ đụng tới ta qua mấy ngày đi một chuyến nước mỹ công việc đổi học thủ tục sau đó về nước kinh doanh ta q u á n trọ giang k h ô n hồi phục nói giang k h ô n đồng chí ngươi không thể học cái kia biểu gates nhân ra trên đường đổi học có thể thành thế giới thủ p h ụ ngươi cho rằng ngươi cũng có thể được không một cái lưới tên tỷ khuôn mặt đẹp google không lục ra được em gái trả lời giang k h ô n chẳng muốn cùng những người này nói bậy chờ đến nước mỹ lại cùng bọn họ nói s o n g học phách ngươi khi trở về phải cẩn thận nước mỹ cũng không còn muốn chạy quốc nội như vậy an ổn có người nói xác thực nước mỹ ma tuy cùng súng ống tràn lan trị an xã hội không bằng quốc nội ổn định đêm khuya ra ngoài rất dễ dàng bị đánh cướp đa tạ quan tâm giang k h ô n hồi phục một câu hắn chuẩn bị qua mấy ngày đi nước mỹ xử lý một chút trường học sự tỉnh tiểu h ái t ò m ò nhìn về phía giang k h ô n trên ngón tay nhẫn hỏi chiếc nhẫn này có ích lợi gì có thể dùng đem chứa đồ vật giang k h ô n đem nhẫn không gian nhắm ngay trong phòng khách tv vê đút vê đút vê đút vô cả xù nét trong nháy mắt liền đem tv cho xếp vào thật thần kỳ nha tiểu ái kinh hô mấy ngày qua đi giang k h ô n thu thập xong đồ vật đi nước mỹ công việc đổi học thủ tục tiểu h ã i không có hộ chiếu không thể theo giang khôn cùng đi điều này làm cho nàng giàu dĩ không vui một ngày có điều bắt dược hát xà hoàng nói muốn đi nước mỹ cùng hắn người vợ đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật chính là cái kia hoàng kim mãng tiểu hát ngươi không có hộ chiếu làm sao đi nước mỹ làm sao mà qua nổi hải quan vợ của ngươi là quốc gia cấp một bảo vệ động vật làm sao mà qua nổi a n kiểm giang khôn hỏi lao tử đường đường bắt dược hát xà hoàng lên trời xuống đất không gì không làm được trực tiếp mở ra cánh bay đi nước mỹ là được bắt dược hát x à hoàng nói rằng liền như vậy ngưu so với có thể hay không tại ta đoạn đường giang k h ô n cười nói bùn hoàng tâm tình không tệ liền tại ngươi đoạn đường được rồi bắt dược hát x à hoàng tới cầu tìm được rồi một tên mỹ nữ để hắn tâm tình thật tốt khiêu chiến số tám mươi mốt quán trọ chủ quán chuyện này sớm bị hắn quăng đi lên chín tầng mây đi tới tiểu h ái ngươi đi không chúng ta theo tiểu h á c bọn họ đi nước mỹ không dùng qua hải quan trực tiếp tới mục đích giang k h ô n đối tiểu hãi hỏi đương nhiên đi tiểu hãi tơi cười dạng dỡ thả tay xuống bên trong chổi đi tới giang khôn bên người kim nhi sắp tới ta chỗ này đến b á t Dược hát x à hoàng đ ố i g ó c tường hoàng kim mãng kêu lên cái kêu hoàng kim mãng mấy ngày nay bị b á t Dược hát x à hoàng mở ra linh trí có thể nghe hiểu nhân n ôn nàng chậm rãi bỏ đến b á t Dược hát x à hoàng bên chân theo bắp đùi của hắn trèo lên trên cuốn đi bên hông của hắn thân ái chúng ta đi hưởng tuần trăng mật b á t Dược hát x à hoàng ôn nù nói tên hí hoàng kim mãng đáp lại hai tiếng ồ buồn nôn chết rồi giang k h ô n nhanh không nhìn nổi bắt giữ hát xả hoàng kẻ này vốn là cái yêu nam hiện tại càng phát tao tức giận chương hai mươi hai phú nhị đại lao vương b á t rừng hát x à hoàng đi tới số 81 quán trọ mái nhà hiện hiện ra bản thể đây là một cái dài mấy chục mét gần hai mét thô trên lưng ngọc ra tạm cái cánh đại hát x à màu đen vẩy rắn dưới ánh mặt trời d ạ n g ngời ư rực rỡ hoàng kim mãng ở b á t rừng hát x à hoàng đầu vị trí bản thành một đ o ạ n cùng b á t rừng hát x à hoàng so ra nàng thật sự là quá m i ể u tiểu giang k h ô n thật hoài nghi lớn như vậy điều x à có thể hay không đem chính mình nóc nhà cho ép sụp giang k h ô n đại nhân chúng ta tới ngồi lên sao tiểu ái hỏi nàng nhắc a n thật không dám kỵ đi này con rắn to trên người tới ngồi lên giang khôn không có gì lo sợ đặt mông ngồi vào b á t rực hát x à hoàng trên người của tiểu ái cũng theo ngồi lên ngồi vững vàng b á t rực hát x à hoàng nhắc n h ỏ nói vỗ cánh phần phật một hồi sông lên mây xanh tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một vệ t bóng đen mạnh liệt kình phong sông tới mặt đem tiểu ái tóc dài thổi đến mức tùy ý bay lượn ta đi này rời ạ so với đi máy bay còn nhanh hơn giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng mấy ngàn mét trên t ầ n g mây b á t rực hát x à hoàng tám cái cánh qua lại vỗ cái đôi dài đằng đăng trên không trung bơi lội ngang thái bình dương phía dưới là xanh lam biện rộng một chút nhìn không thấy bờ màu trắng hải điệu còn muốn chạy từng cái từng cái tiểu bạch điểm tô điểm tại đây xanh lam trên mặt biển giang khôn cùng tiểu h ái nhìn thấy bên trái đằng trước có một chiếc loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách bắt rực hắt xả hoáng tốc độ cực nhanh trong chốc lát liền đổi u kịp bộ kia phi cơ chở hành khách phi cơ chở hành khách bên trong có hành khách chú ý tới giang khôn bọn họ xoa xoa con mắt còn coi chính mình nhìn hoa mắt định thân nhìn lại đem bọn họ giật mình giữa bầu trời làm sao có khả năng có lớn như vậy một con rắn các ngươi mau nhìn có quái vật có hành khách kinh hô lên rất nhiều người rời đi chỗ ngồi bỏ đến bên cửa sổ xem này to lớn có thể bay qua xả có chút mê tín người coi chính mình thấy được thần linh tại chỗ q u ỷ trên mặt đất b á i lạy bọn họ vừa định lấy điện thoại di động ra chụp ảnh làm sao bắt g i c hát xả hoàng bay quá nhanh hơn nữa tầng mây che chắn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mở giang khôn lấy điện thoại di động ra địa đồ nhìn một chút ngắn ngủi này mấy phút bọn họ đã bay ra trung quốc tốc độ càng là cao tới hơn sáu trăm l i n m ỗ i giây tốc độ âm thanh hai lần tiểu hắc ngươi lại có thể bay nhanh như vậy giang khôn nói rằng hư nay tính là gì bùn hoàng còn có thể bay càng nhanh hơn bắt g i c hát xả hoàng cái k i a bốn đôi cánh trên tỏa ra đấu khí màu xanh ở đấu khí màu xanh này ra chỉ dưới tốc độ kịch liệt tăng lên phong trướng đi gấp mười lần tốc độ âm thanh nha tốt kích thích đến thủy bùng nổ âm nhạc tiểu hãi kích động đến kêu to lên đ ộ n g lần đánh lần đ ộ n g lần đánh lần tiểu hãi giơ hai tay lên nửa người trên theo nhịp lung tung lay động m á n h hất đầu phát thương phấn còn muốn chạy cái người điên mẹ trí trướng giang k h ô n trong lòng mắng một câu tiểu hãi không hổ là nhân công trí trướng nửa giờ sau bắt g i c hát xà hoàng đáp xuống hoa xin tân đặc khu vùng ngoại thành một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong rừng cây bọn họ thông qua điện thoại di động địa đồ tìm tới phụ cận một cái đường cái đáp chuyến đi nhờ xe đi tới hoa xin tân nội thành chủ quán ta mang kim nhi đi nghỉ phép bắt g i c hát xà hoàng hướng về giang khôn nói lời từ biệt ta phải đi về lúc làm sao tìm được ngươi giang khôn hỏi mảnh này vẩy rắn ngươi cầm muốn tìm ta thời điểm nó hội mang ngươi tìm tới ta bắt g i c hát xà hoàng nói rằng sau đó mang theo vợ hắn ly khai giang khôn học tập pho đại học là một khu nhà lớn bình thường học không bằng thường thanh đẳng danh giáo có tiếng nhưng cũng sẽ không quá kém trường đại học này có rất nhiều châu á du học sinh lấy người hoa chiếm đa số giang khôn lấy điện thoại di động ra cho hắn bạn cùng phòng gọi điện thoại lao vương ta đi washington người ở chỗ nào vậy giang khôn hỏi học phách người rốt cục đã trở về đối diện chuyển tới một tâm thanh hừng ta đến làm đổi học thủ tục người ở đâu ta lái xe đi đón người à đi số năm mươi chín phố lớn thông qua điện thoại giang khôn cùng tiểu hãy đứng tại chỗ chờ đợi không bao lâu một chiếc lạc phong xe thể thao l á i tới đứng ở trước mặt hai người trên xe đi xuống một tên có chút mập mạp người trẻ tuổi đeo kính đen trang phục thời thượng hắn chính là giang khôn bạn cùng phòng vương phú quý điển hình con nhà giàu học phách n g ư ờ i rốt cục đã trở về lao vương hô thiên thưởng địa chạy tới ôm lấy giang khôn lao vương ngươi lại mập giang khôn cười nói cái này gọi là đời đạn bọn ngươi r i ê n m côn chắc là sẽ không hiểu lao vương một mặt ngạo kiểu đ ị a n ó i lúc này lao vương ánh mắt dừng lại ở giang khôn bên người tiểu hái trên người thấy nàng cái t i ê một thân hai lần nguyên người hầu gái trang bắp đùi thon dài trên bao bọc bạch t ấ t chân tiếu lệ khuôn mặt nhỏ lại trường lại thẳng tóc đen không khỏi tinh hô lên học phách ngươi từ đâu nhi làm ra như thế cái hai lần nguyên mỹ nữ bằng hữu của ta tiểu ái giang không i ớ i thiệu nói khà khà tiểu ái ngươi tốt lão vương một mặt hèn m ọ n dáng vẻ vui cười hớn hở địa đưa tay ra muốn cùng tiểu ái nắm tay ngươi tốt tiểu ái cũng đưa tay nắm chặt lão vương ngọc tay nhẹ nhàng hơi dùng sức ôi lão vương đau đến quắt to một tiếng hoảng sợ nói mỹ nữ ngươi sức lực thật lớn đau quá xin lỗi tiểu ái hết sức xin lỗi đ i ệ u nói mau mau thả ra lao vương lao vương xem như là biết đừng xem này em gái dung mạo xinh đẹp nhìn như nhu nhược nhưng thật ra là cái võ thuật cao thủ mỹ tật rất mạnh mẽ hắn không dám tiếp tục tùy tiện tiếp cận tiểu ái học phách nghe nói ngươi mở ra nhà q u á n trọ vê đút vê đút vê đút vô c à n sủ. nét chuẩn bị trở về quốc làm ăn lao vương đối giang k h ô n hỏi đúng lần này đặc biệt về trường học làm đuổi học thủ t ụ giang k h ô n nói ngươi đi lần này ta cuộc thi làm sao bây giờ lao vương nhữ mày lo âu nói chỉ cần c ă lớn một tuần bảy ngày giả hắn bình thường chưa bao giờ đi nghe giảng bài đến rồi thi cuối kỳ thử phải dựa vào giang khôn cho hắn truyền đ á p án học kỳ này giang khôn đi rồi sợ là muốn trượt treo lên thiên ngươi liền tự cầu phúc đi giang khôn cũng không thể ra sức ai lao vương thở dài vừa liếc nhìn giang khôn bên người tiểu ái cảm thấy này em gái quả thực đẹp như thiên tiên nhưng chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không c ó thể cưỡng hiếp đâu nói xong bạn gây tốt đồng thời độc thân đi sang năm đây ngươi lại tìm cái xinh đẹp như vậy em gái thế phong nhật hạ lòng người không cổ nha lao vương than thở trong lòng được kêu là một cái ước ao ghen tị người mỗi tuần đi khu đèn đỏ là một lần đại bảo vệ sức khỏe muốn em gái có gì chứng d ụ n g giang k h ô n nói rằng khu đèn đỏ những kia mặt hàng làm sao so với được với nhà người tiểu ái nếu như lão tử có xinh đẹp như vậy em gái cũng không tiếp tục đi đại bảo vệ sức khỏe lao vương nói rằng giang k h ô n đại nhân đại bảo vệ sức khỏe là cái gì tiểu ái tò mò hỏi nàng thuần khiết đến như một trường bạch chỉ đại bảo vệ sức khỏe chính là đùng đùng đùng lao vương giải thích nói đùng đùng đùng vậy là cái gì đùng đùng đùng chính là quên đi không giải thích lao vương không hề tiếp tục nói càng giải thích càng cảm giác mình tạ ác làm hư thuần khiết tiểu nội mội giang k h ô n đại nhân đùng đùng đùng là cái gì tiểu hái lôi kéo giang k h ô n hỏi ta giang k h ô n chính muốn nói gì lao vương vừa cười xen mồm rảnh rỗi cùng giang k h ô n đùng một lần ngươi sẽ biết mẹ nó tên béo đều bị ổi như vậy sao giang k h ô n tức giận t r ừ n g mắt một cái lao vương chương hai mươi ba quan ăn đêm này ca vua giang k h ô n lên lão vương xe thể thao sang trọng trở lại đại học ký túc xá bởi vì hai người cái túc xá này bên trong chỉ có hắn và lao vương hai người ở lao vương ôm sách giáo khoa đi đồ thư quán tự học đi tới b ữ i tối sẽ cùng giang k h ô n ra ngoài chơi tiểu h ái ngươi ở đây ký túc xá ở lại đừng có chạy lung tung ta đi phòng giáo vụ công việc đổi học thủ tục giang k h ô n đối tiểu h ai nói được rồi giang k h ô n đại nhân đúng rồi giúp ta thu thập một chút túc xá đồ vật lúc đi đồng thời mang về giang k h ô n lại g i ặ n nói ừ m tiểu h ái gật ngủ giang k h ô n một thân một mình đi tới phòng giáo vụ tìm nơi đó lao sư công việc đổi học thủ tục đổi học thủ tục cũng không k ó làm giang khôn một cái buổi chiều liền làm xong đến buổi tối hắn trở lại ký túc xá tiểu ái đang ngồi ở bên cửa sổ không có việc gì địa nhìn ra phía ngoài giang k h ô n đại nhân ngươi đã trở về tiểu ái nói hừng sự tình đều làm xong giang khôn nói rằng hắn đem mình đại học bộ phận đồ dùng cất vào trong không gian giới chỉ mang về nước bên trong học kỳ này bút ký thì bị hắn phóng tới lao vương trên giường hy vọng lao vương có thể thông qua thi cuối kỳ thử giang k h ô n đại nhân chúng ta đi trở về sao tiểu ái hỏi qua mấy ngày lại trở về ta nghĩ ở đây đi dạo giang khôn nói lúc này giang khôn điện thoại di động vang lên lên là lao vương đánh tới này lao vương làm gì giang khôn hỏi lao giang đêm nay ta đi quán ăn đêm này ra thế nào chúng ta này từ biệt không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại sau lao vương nói hay lắm giang khôn vui vẻ tiếp nhận rồi lao vương mời bảy giờ tối nay phao đại học đông ngoài cửa nhà kia người biết ok bảy giờ tối giang khôn cùng tiểu gái đi tới phao đại học đông môn nay phố lớn đối diện là một loạt phòng cà phê cờ tơ vờ quán ba các loại sàn giải trí không ít học sinh t ú n năm t ụ m ba đi vào bên trong giang khôn cùng lão vương làm ba năm bạn cùng phòng biết tên kia thường thường đi đâu nhà quán ăn đêm lêu lồng mang theo tiểu h á i đi vào một nhà tên là đêm miều q u o y rượu điếm hoàn cảnh trong quán rượu u ám đèn trên trần nhà quang liên tục lấp lóe ở bị kim loại nặng âm nhạc tràn ngập toàn bộ không gian có người ngồi ở trước trên ư ớ ghế xa lon ôm em gái mãnh liệt nước mỹ chính là như thế một cái tự do mở ra quốc gia nhưng tự do mở ra cũng là có giá cao đó chính là súng ống tràn lan khiến cho người đáng lo trị an xã hội nơi này lao vương đối giang khôn hô giang khôn quay đầu hướng bên kia nhìn lại lao vương chính ôm hai khiêu gợi dưng hữu ngồi ở trước ghế s a lon uống rượu đây ngón tay mang theo một cái tráng kiện xì gà thượng hạng xì gà có muốn tới hay không một nhánh lao vương đối giang khôn hỏi ta không hút thuốc lá uống chút rượu là tốt rồi giang khôn bưng lên trên bàn một chén rượu uống một hơi cạn sạch không cần khách khí đêm nay ta mời khách tùy tiện chơi lao vương cười nói chuẩn bị lao vương cũng mời qua sông khôn đến quán ăn đêm này ra nhưng giang khôn bận bịu học nghiệp mỗi lần đều từ chối đây là hắn lần thứ nhất chỗ này mỹ nữ ngươi có muốn hay không cũng tới điểm lao vương bưng một chén rượu lên cười nhìn về phía tiểu ái hay lắm tiểu ái tiếp nhận chén rượu đem một đại ly rượu đôi gà uống sạch sành xanh, xanh nàng tính cách rộng rãi không quen từ chối người khác mời nhưng mà uống chén rượu này không qua năm phút đồng hồ tiểu ái mặt của liền biến hóa đến đỏ bừng một luồng n h i ệ t khí từ trên người nàng tản mắt ra hiển nhiên là uống say này tiểu ái ngươi vẫn tốt chứ giang khôn vô tiểu ái gương mặt của hỏi không nghĩ tới trí tuệ nhân tạo cũng có thể uống say hơn nữa tiểu lượng kỳ kém giang k h ô n đại nhân ta n n g quá đâu có chút ngất toàn bộ thế giới đều ở đây lắc tiểu thái mơ mơ màng màng nói lao giang ngươi vị này tiểu tình nhân tiểu lượng cũng quá kém mau dẫn nàng đi về nghỉ lao vương đối giang k h ô n nói được giang k h ô n nâng dậy tiểu thái chuẩn bị dẫn nàng trở lại chú ý có điều tiểu thái đột nhiên một hồi tránh ra giang k h ô n ôm ấp biến hóa đến hương phấn dị thường lên không được đ i ệ u cười ha h a một bên chạy một bên cười tiểu thái giang k h ô n kêu lên trong lòng tính toán này em gái muốn đùa dẫn rượu yên rồi giang k h ô n đại nhân đ ế nàng nha, vui s ư này h h Tiểu bùng nổ c vũ đạo liền trong sàn nhảy hương ống tuyếp vũ nữ lang đều cảm thấy không bằng chu vi những kia khiêu vũ người trẻ tuổi bị tiểu gái trên người c á i kia cố nhiệt tình sụp sôi lây nhảy đến so với t r ư ớ c càng càng hăng toàn bộ sân nhảy do tiểu gái làm trung tâm mang tiết tấu làm nổ toàn trường t r ư ớ c c á i kia mang tiết tấu ống tuyếp vũ nữ lang không sánh bằng tiểu gái loại kia quần bạo vũ đạo tiết tấu chỉ được âm ú rời khỏi s à n diễn giang khôn cùng lão vương hai người xem trận tròn mắt trong lòng thầm nói này em gái không khỏi quá trâu so quả thực có thể được xưng là quán ăn đêm này ca v u a l ã o giang ngươi vị này tiểu tình nhân thật biết điều lao vương thở dài nói tĩnh được xử tử động lực thỏ chạy hắn là càng ngày càng khâm phục giang khôn vê đốt vê đốt vô đút. cản sủ. nét bực này cực phẩm mỹ nữ đều có thể đoạt tới tay học phách không hổ là học phách giang khôn cũng vạn vạn không nghĩ tới tiểu h ã i uống say hậu phản ứng kịch liệt như vậy cả người trở nên cảm xúc mãnh liệt dân trào cùng trước như hai người khác nhau lúc này tiểu h ã i mang theo một nhóm lớn nước mỹ người trẻ tuổi trong sàn nhảy nóng múa đại khái qua hơn một giờ rượu mời nhi qua sau khi mới hoàn toàn tiêu dừng lại giang khôn mau chóng tới đỡ lấy nàng tiểu hãy nhìn thấy giang khôn trong lòng cái kia cố hỏa lại đốt lên không kiêng rẽ chút nào địa hét lớn giang k h ô n đại nhân ta yêu、ngươi. nói g ư ơ i n xong ông i a n g k h ô n đầu một trận loạn thân lưu lại mười mấy môi đỏ ấn tiểu h ái ngươi đúng vậy sóng đến bay lên giang k h ô n bất đắc d ì nói giang k h ô n đại nhân ta yêu ngươi ta yêu ngươi tiểu h ái trong miệng nói lẩm bẩm mơ mơ màng màng nói nàng lần thứ nhất nhìn thấy giang có lúc trong lòng có khi là một loại chủ tớ trong lúc đó kính nghệ có điều theo ở chung thời gian dài nàng dần dần phát hiện giang khôn kỳ thực không hề có một điểm chủ nhân cái giá làm người hiền lành tùy tính càng nhiều hơn chính là coi nàng là bằng hữu đích thân người đối xử vì lẽ đó tiểu ái mới có thể đối giang khôn sản sinh một loại khác cảm tình tao năm đi p h ó n g túng đi lão vương hai mắt híp thành một cái khe ở một bên h è n mọn cười nói nữ nhân uống rượu say đây chính là đùng đùng đùng cơ hội trời cho, có thể nào bỏ qua lan con b ê lão tử nhưng là trải qua chín năm giáo dục bắt buộc ưu tú thanh niên không có ngươi như vậy ác ta ý nghĩ giang khôn nói rằng thời cơ không thể mất thời cơ không đến nữa lan một lần ga trải giường bảo đảm ngươi còn muốn lăn lần thứ hai lão vương mê hoặc nói vương bàn tử ngươi bị ổi như vậy ba mẹ ngươi biết không ai người mấy năm qua nước mỹ du học đều bại học hoàn toàn không có học được người mỹ dân tự do vương thả sở t i d i t lao vương có chút t i ế c rẻ than thở chương hai mươi bốn hạ thương tinh tế nhóm hải tặc giang k h ô n đem tiểu ái ôm trở về ký túc xá đem nàng phóng tới trên giường của chính mình h ắ n thì lại ngủ thẳng lao vương cái giường kia trên lao vương tên kia thường thường đêm không về không ngủ bạch không ngủ sáng ngày thứ hai giang k h ô n nằm ở trên giường xem điện thoại di động nhìn thấy một cái tin tức đêm hôm qua nào đó viện bảo tàng c h ấ n quán chi bảo bị trộm quản chế đập xuống kẻ tình nghi bóng lưng tên này kẻ tình nghi người mặc áo vào trắng mang đỉnh đầu cao cao màu trắng ma thuật mũ vóc người thon gầy giang khôn một giọt mồ hôi lạnh hạ xuống đây không phải là quái trộm kịt sao nguyên lai、like、hắn cũng tới mỹ quốc còn không chút kiên kỵ trộm đồ vật hắn lập tức cho quái trộm kịt gọi điện thoại chuẩn bị chủ quán sớm như vậy gọi điện thoại cho ta thì ta có chuyện gì quái trộm kịt hỏi ngươi không phải đi du lịch sao làm sao trộm nhân ra viện bảo tàng gì đó giang khôn hỏi khà khà nhìn thấy t h ứ tốt nhất thời ngứa tay không chăm sóc chính mình quái trộm k ị ngượng ngùng cười nói chủ quán cũng tới mỹ quốc không sai n giang, giang khôn hiện ồ đáp. đùa Được. Quái Có lịch chút, chính có kịch cười nói. muốn một Mỹ trộm du vui nhiều yêu. không làng nơi này nữ Giang Khôn tới rất i hay là tại từ pho đại học đổi học nhàn rỗi không chuyện gì hơn nữa hắn có tiền mang theo tiểu gái đi hưởng thụ một chút cũng không sai chờ tiểu gái tỉnh rồi qua đi giang khôn liền dẫn nàng đi quái trộm kích chỗ ở làng du lịch đây là một cái nhàn nhã giải trí làm chủ làng du lịch trung ương là một cái to lớn sân gôn xanh ngợt ư trên cỏ cắm vào cọc tiêu không ít có tiền nước mỹ người ở chỗ này đánh gôn giang khôn đại nhân nơi này tu đắc tốt xa hoa nha tiểu hai kinh ngạc nói rằng giang khôn cũng bị nơi này sang trọng kiến trúc hấp dẫn nước mỹ cường hào thật biết hưởng thụ cái này sân gôn ở ngoài có bảo an người bình thường không vào được、k、chúng ta đến rồi mau ra đây nhận chúng ta giang khôn cho quái trộm kịch gọi điện thoại nói ta đây liền đi ra ngoài trong chốc lát quái trộm kịch liền từ bên trong đi ra hắn vẫn một thân áo bào trắng mang màu trắng ma thuật m ũ nhìn qua rất khóc rất lạc phong dáng vẻ chủ q u á n tốt quái trộm k ị cười nói ngươi làm sao có tiền tới chỗ như thế giang khôn kỳ quái hỏi Phải i b ế t lần trước quái trộm kịp đến số tám mươi mốt quán trọ liền tiền thuê đều chưa đóng nổi hiện tại có thể tới đây chờ xa hoa nơi ta nhưng là quái trộm kịp làm ít tiền còn không dễ dàng quái trộm kịp kéo xuống ma thuật m ũ ta ta địa cười nói người là tiểu thâu người xấu tiểu h ã i nhìn quái trộm kịp nói trong ánh mắt tràn đầy thiên chân vô tả ta quái trộm kịp phát hiện mình càng không có gì để nói tiểu h ã i nói không sai hắn đúng là tên trộm ăn cắp đồ của người khác chiếm làm của riêng không nói n h ữ n à y chủ quán chúng ta đi đánh một chút gôn quái trộm k ị nói ta sẽ không đánh giang k h ô n nói số tám mươi một quán trọ chủ quán là cường giả tuyệt thế gôn thứ đơn giản như vậy một hồi liền học được quái trộm kích nói dẫn giang k h ô n cùng tiểu gái đi vào sân gôn cho bọn hắn hai cái g ô n cái cái này sân gôn trên ngoại trừ giang k h ô n bọn họ còn có hơn m ộ ư ơ i người trung niên người mỹ nhìn thấy vài tên châu á đi vào cái này xa hoa sàn giải trí bọn họ bao nhiêu cảm giác có chút không thoải mái xem ta như thế nào một cây vào đậu quái trộm kích nói rằng hắn những kia con cái nhắm ngay bên chân gôn lại nhìn một chút xa xa cầu động tính toán khoảng cách tất cả chuẩn bị sắp xếp hậu phần phật một cây vung ra đi gôn bị cầu đồng đánh bay trên không trung s ẹ t qua một cái duyên dáng đường a ra b u n vững vàng rơi vào mấy trăm mét ở ngoài cầu động ắc tiểu thâu ngươi thật là lợi hại tiểu h á i kinh hô lên đại tỷ ngươi có thể hay không gọi ta quái trộm kít quái trộm kít méo miệng có chút yêu thương điện nói quái trộm không phải là tiểu thâu sao tiểu h ái cười nói quái trộm kít thật là không nói gì thật thay này em gái thông minh cảm thấy nắm bắt gấp ta cũng phải thử một chút tiểu ái hét lên cầm lấy một cái gôn phóng tới cầu trên kệ dùng sức vung lên gậy gôn thành công đem cầu đánh bay có điều trận banh này cũng không phải hướng về cầu động bay đi mà là bay về phía cách đó không xa vài tên người mỹ đông một hồi đập phải một cái nước mỹ đầu của người ta trên o p mờ gờ tên kia người mỹ đau đến kêu to lên giang khôn cùng quái trộm kịch xạ mặt lại ngây ngốc nhìn chằm chằm tiểu hái nàng trận banh này lệch đến mười vạn tám ngàn dặm đúng là hướng về phía cầu động đi sao chủ quán ngươi xác định nhà ngươi tiểu hái thông minh không thành vấn đề quái trộm kích đối giang khôn hỏi ha ha nên đại khái có thể không thành vấn đề đi giang không i ậ t giật, giật khoe miệng lúc này tên tiêu bị gôn đập phải nước mỹ người mang theo mấy người hướng bên này đi ra nhìn bọn họ khí thế hung hăng dáng vẻ thật giống rất tức giận cái nào bích chỉ đặt ta cầm đầu người mỹ dùng anh ngữ nói xin lỗi ta đánh trật tiểu hái tuy rằng nghe không hiểu anh ngữ nhưng nhìn ra được mấy người này rất tức giận chủ động đứng ra xin lỗi cấp thấp châu á cút khỏi nước mỹ người đàn ông trung nhân nói rút ra một cái gôn cái dùng sức vung lên hướng tiểu hái đầu đập xuống phịch một tiếng đập phải tiểu á i trên đầu gậy gôn con tiểu á i đầu lại không sự người đàn ông trung niên sợ ngây người coi chính mình gặp q u á i vật người bình thường bị gôn cái đánh tới khẳng định vỡ đầu chảy máu thiên sư nó dám đánh ta nào tiểu đáng yêu giang khôn tức giận xông lên tóm chặt người đàn ông trung niên cổ áo của một quyền hướng mặt của hắn đánh tới đem hắn đánh cho s ư ơ n g mặt s ư ơ n g núi ông chủ bên cạnh trung niên nam tử mấy người kêu lên vê đút vê đút vê đút vô cản sụ, nét người trung niên này là công ty bọn họ lao tổng đồng nghiệp người đánh lao bản chúng ta chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi có người nói hử chỉ muốn các ngươi dám đến giang khôn cầm lấy gôn cái quay về trên đất một viên gôn dùng sức vung lên g ậ y gôn không chịu nổi giang khôn sức mạnh khổng lồ bị chấn động đến mức nát tan mà cái viên này gôn thì lại cực tốc bắn ra ngoài mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ vèo gôn xẹt qua những người kia bên cạnh mang theo sức gió thổi bọn họ hai gò má đau đớn phảng phất cùng tử thần gặp thoáng qua dọa cho bọn họ đứng ngây ra với tại chỗ gôn tốc độ xa lớn hơn nhiều so với tốc độ vũ trụ cấp ba ung dung bắn ra thái dương hệ ở vạn ngàn tinh tú qua lại bay đến ngân hà hệ một cái nào đó góc ầm một tiếng đánh trúng một chiếp phi thuyền vũ trụ đang phi thuyền trên lưu lại một hồ to chiếc phi thuyền vũ trụ này thuộc về lần trước ở số 81 quán trọ đánh cướp đức lôi bọn họ tinh tế nhóm hải tặc không cẩn thận đã bị giang k h ô n đánh trúng một thuyền người hùng hùng hổ hổ lên ai như thế không lòng công đức Dám tập kích chúng ta tinh tế nhóm hải tặc nắm lấy tên kia để tên kia biết chúng ta tinh tế nhóm hải tặc không phải dễ chơi ờ nhưng mà khi bọn họ điều tra rõ viên này gôn khởi một lúc một thuyền mọi người chờ mặc tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn ảnh chân dung tâm tình dị thường phức tạp bọn họ làm sao sẽ không quen biết người này đây Tinh tế nhóm hải tặc hải giả nhóm cường số một, chính số lúc à này này là bị bản bị bọn người này một quyền giết chết, dùng liền nhau tinh tinh hắn người chính Quên vạn đánh đánh giết giết không tốt. Có người nói, bọn họ không dám đi tìm giang khôn phiền、phức. Trưng Trình giết giết giết với đi đi tới, cái đi, vi đi mới. một dẫm dám tìm chết, tế thổ tốt. quý, đều Có phức. phỉ. hòa họ dọa Lữ l sự này trên địa cầu mấy cái người mỹ bị làm kinh sợ biết người trẻ tuổi này không dễ chê ơ mau mau nâng d ậ y ông chủ của bọn họ phẫn nộ rời đi chủ quán quả nhiên rất mạnh quái trộm kích cười nói biết điều biết điều ta người này làm việc không thích khoa trương giang k h ô n ép ép tay nói sau đó nhìn về phía một bên tiểu ái thân thiết hỏi đầu của ngươi không có sao chứ không có chuyện gì tiểu ái trả lời nói tiểu ái thân thể là do cự đấu tinh đặc thù vật liệu chế thành cường độ là sắt thép gấp một v à n lần hầu như không món đồ gì tổn thương được nàng vậy thì tốt giang k h ô n yên tâm hắn từ nhỏ đã là cô nhi hơn nữa thực lực cường đại dị thường người chung quanh coi hắn là thành quái vật đối xử bị mọi người cô lập không có bằng hữu tiểu ái xem như là hắn ít có mấy cái bằng hữu một trong ở nước mỹ chơi mấy ngày qua đi giang khôn liền liên hệ bắt dược hát xà hoàng mang theo tiểu gái trở về nước số 81 quán trọ bên trong chỉ có diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người xem điếm mấy ngày nay có người ở đ i ể m sao giang khôn hỏi có vài nhóm người ở lại đi rồi đây là bọn hắn tiền thuê diệp cô thành nói rằng từ quầy thu tiền lấy ra một đại điệp bách nguyên tiền giá trị lớn ha ha gian khổ các ngươi giang khôn cười nói đây là chúng ta làm công nhân nên làm diệp cô thành nói ông chủ sau đó có tốt kiếm pháp kiếm phụ có thể hay không cho chúng ta nhìn lần trước giang khôn đem lý bạch thanh liên kiếm pháp đưa cho hai người bộ này kiếm pháp để kiếm đạo của bọn họ tu vi nâng cao một bước đem hai người nhặt v ô i ở đây làm công cũng không tệ lắm được sau đó ta coi như hất tay trường quỹ cho tới tốt kiếm phổ liền đưa cho các ngươi giang khôn sẽ không dùng kiếm lợi hại đến đâu kiếm phổ đem ra cũng vô dụng còn không bằng làm cái đưa nước c ấ n tình đưa cho diệp cô thành hai người ở quán trọ bên trong ở lại mấy ngày giang khôn cảm thấy buồn bực ngắn ngẩm cả ngày ngoại trừ chơi điện thoại di động vẫn là chơi điện thoại di động phải làm điểm có ý nghĩa chuyện hắn liền nghĩ tới những kia giấy nợ liền từ cái kia trồng giấy nợ bên trong tùy ý rút ra một tấm chuẩn bị đi đòi nợ lần này đánh vào cái tên này gọi vạn nô vương là đông hạ quốc hoàng đế thiếu nợ một trăm linh ba vạn khoản tiền kết xù tiểu hái chúng ta đi tìm cái này gọi vạn nô vương ra h ò a đòi nợ giang k h ô n đối tiểu hái nói hay lắm tiểu hái mấy ngày nay cũng nhanh k ẻ nhạt chết rồi giang k h ô n cầm giấy nợ đi tới vạn giới cánh cửa trước đối vạn giới cánh cửa ra lệnh đưa chúng ta đi vạn nô vương chỗ ở vị diện đẩy ra vạn giới cánh cửa bên trong kim san sán một mảnh giang k h ô n còn muốn chạy lần trước như thế vùi đầu đi về phía trước đi thẳng đi phần cối u khi bọn họ đi ra lúc chính v ị với một tòa tuyết sơn bên trên lạnh giá bắc gió thổi phần phật v ă n g vọng trắng xóa bạch tuyết một chút không nhìn thấy bờ đây là nơi nào giang k h ô n nhìn bốn phía hoang vu cảnh sắc tự đủ giang k h ô n đại nhân nơi này lạnh quá tiểu gái hai tay ôm ngực đối giang k h ô n nói thân thể còn đến run lệ bầy xuyên giày điểm giang k h ô n từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái áo đông cho tiểu gái một cái mặc vào áo đông tiểu gái cảm giác tốt lắm rồi đi chúng ta đi tìm vạn nô vương giang k h ô n đạp lên giày đặc tuyết động hướng về tuyết sơn d ư ớ i đi trước tiên tìm người hỏi một chút đây là địa phương nào lại nói bọn họ đi không bao lâu liền thấy cách đó không xa trên sườn núi đứng một đám người trong đó trẻ có già có cầm trong tay s ẻ n g chính đang trên mặt tuyết đào móc món đồ gì người bên kia cũng chú ý tới giang k h ô n cùng tiểu ái lập tức đình chỉ trong tay công tác cảnh giác ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người của hai người này các ngươi khỏe giang k h ô n đối đám người kia chào hỏi các ngươi là ai làm sao sẽ đến trường bạch sơn một tên cao gầy người trẻ tuổi hỏi nguyên tới nơi này là trường bạch sơn một ông i n già đi ra cời nói tiểu huynh đệ ta tên trần bỉ a tứ ngươi là cái nào điệu đạo như trên làm sao biết đông hạ hoàng đế mộ ở đây t h ầ n bỉ a tứ là t r ộ n mộ trong bút ký nhân vật giang khôn đi tới trộm mộ bút ký vị diện cái t i ê t nợ tiền không trả lão lại chính là mây đính thiên cung chủ nhân vạn nô vương ta là một gã thương nhân nhất thời hưng khởi liền tới nơi này tầm bảo thuận tiện tìm người nào đó trả tiền lại giang khôn cười nói cái gọi là người gặp có phần nhi các ngươi sẽ không tránh xa người ngàn giảm đi vị huynh đệ này có muốn hay không cùng chúng ta họp thành đội vương bàn tử chạy đến nói hắn vàng nô tả v ư ợ n b ự c giàu bình là một nhóm nhi trần bị a tứ lại là một khác hỏa nhi đem giang khôn kéo vào hỏa có thể lớn mạnh ba người bọn họ thế lực được ta liền gia nhập các ngươi có điều tìm tới bảo bối đạt được ta một điểm giang khôn vui vẻ đáp ứng hắn không hiểu trồng mộ gia nhập tam giác s á t trận doanh càng dễ dàng tìm tới vạn nô vương nô tả nhìn một chút giang khôn đối với hắn mỉm cười ra hiệu v ư ợ n bực dầu bình cũng đang quan sát giang khôn trong mày một mặt dáng vẻ nghĩ hoặc không biết người này từ đâu nhi nô ra m ê n h mông đại tuyết sơn lại như trên trời rơi xuống tới như thế được rồi được rồi chúng ta nhanh đem khối này b ả n long thạch mở ra trần bì a từ nói vê đút vê đút, vê đút. vô cả xù nét giang khôn nhìn về phía cách đó không xa mặt đất nơi đó có một khối nô ra đá màu đen ở lúc này một tên cường tráng nam tử đi ra đưa tay hướng về miệng rồng bên trong một chảo lôi ra một sợi dây xích dùng sức kéo động xích xát xích xát bị một chút kéo ra ngoài dường như bị người kéo ra ruột còn có loại này thao tác giang k h ô n ngạc nhiên nói rằng huynh đệ vậy thì không hiểu đi ta cũng đấu chuyến đi này học vấn nhiều nữa lý vừa nhìn ngươi chính là cái người thường vương bản tử như quen thuộc một cánh tay đáp đi giang khôn trên vai cười nói theo xích sắc bị lôi ra đến ngọn núi bên trong truyền đến ẩm ẩm tiếng vang mặt đất hơi rung động mau dừng lại trần b ì a tứ vội vàng đối hoa hòa thượng nói hoa hòa thượng ngừng lại tiếp tục như vậy không phải gợi ra tuyết l ợ không thể mây đính thiên cung là một đời kỳ nhân vông dấu biển là vạn nô vương tu thành lập lang tầm không phải chuyện nhỏ trần bì a tử nói xác thực lấy b ô n g dấu b i ể n tính toán làm sao sẽ khinh địch như vậy khiến người ta tiến vào vạn nô vương hầm mộ đây giang k h ô n đứng ở một bên nhìn một đám người không ngừng mà b ậ n việc hắn c á i gì cũng không hiểu cũng không giúp đỡ được liền hướng bốn phía xem ngắm phong cảnh gì giang k h ô n đại nhân ngươi lợi hại như vậy một quyền đánh bay cả ngọn núi không thì xong rồi tiểu h ái đôi giang k h ô n nhỏ giọng nói chúng ta là tới tìm bảo nên có chút tầm bảo dáng vẻ đánh bay đỉnh núi nhiều vô vị giang k h ô n nói chương hai mươi sáu bích họa trường bạch sơn b ạ o phong tuyết càng phát mánh liệt lạnh giá bắc phong gào thét không thôi giang khôn cùng nô tà bọn họ sống chung một chỗ chuẩn bị đi mây đính thiệt h ô n g tìm vạn nô vương t r ả t i ề n lại lúc này nô tà nghe thấy được một luồng mùi lưu hoàng cũng thông qua cái mùi này tìm tới một cái tiến vào ngọn núi khe hở n à y cái khe hở vẹn vẹn hai thước rộng không tốt thông qua có nhiệt khí từ bên trong bốc lên giang khôn xem xét một chút cái kia cái khe hở bên trong đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy vượn bực dầu bình không có nhiều lời trực tiếp đi lên phía trước đánh trận đầu một con chui vào cái kia cái khe hở bên trong n ô tả cùng vương b ả n tử theo sát phía sau trần bì a tứ cũng dẫn thủ hạ của hắn đi đến xuyên giang khôn đại nhân chúng ta muốn đi vào sao tiểu ái hỏi vào xem xem giang khôn đi tới chật hẹp khe hở trước thận trọng nghiêng ních người vào trong động mặt hầu như k ề sát tới chung quanh vách đá hắn như vậy người gầy cũng không tốt thông qua trước một bước đi vào vương b ả n tử khẳng định không dễ chịu đi không bao xa hắn liền thấy trên vách đá có mấy hàng chữ giang khôn tốt xấu là học phách lịch sử tri thức coi như là khá lắm rồi một chút liền nhận ra loại này văn tự rất giống nữ chân văn đông hạ là nguyên đại thời kỳ sinh động vụ cắt rừng cùng hắc long giang cảnh nội một cái chính quyền tuy rằng không thuộc về bắc phương nữ chân tộc nhưng chịu đến nữ chân tộc văn hóa ảnh hưởng dẫn đến văn tự cùng nữ chân văn rất giống giang k h ô n đại nhân những văn tự này có ý gì tiểu hãi hỏi không rõ ràng giang k h ô n nói hướng trước mặt liếc mắt nhìn phía trước lóe lên ánh huỳnh quang tốt ánh sáng đã có người thông qua chật hẹp khe hở tiến vào một cái thạch huyện bên trong hắn và tiểu hãi là cuối cùng tiến vào thạch huyện nhìn thấy vương bản tử chính dội ra hắn mặt tay dùng bóng tay quắt trên tường bích họa mặt ngoài một tầng bích họa bị quát lạc hậu phía dưới từ từ hiện hiện ra một tầng mặt khác bích họa tầng này ẩn nút bích họa dùng máu tươi bình thường đỏ thuốc màu hội thành miêu tả là một hồi chiến tranh tàn khốc mông cổ quân lấy ưu thế áp đảo tiêu diệt đông hạ quân đội xông vào đông hạ quốc thôn trang ven đường cướp đốt giết hiếp các ngươi xem những này khuôn mặt tuân tú là đông hạ quốc binh lính bên kia kỵ binh là mông cổ quân đội trần bì a tứ nói rằng những này đông hạ quốc binh lính vì sao dài đến như thế nương giang k h ô n hỏi lẽ nào đông hạ quốc là nữ nhi quốc hay sao ta ở một ít điện cố trên trá được hắn và đông hạ đã từng quen biết mọi người nói đông hạ quốc hầu như không nhìn thấy lao nhân mỗi người đều rất trẻ trung triều tiên bên kia sử liệu cũng cho thấy đông chân nhân bên trong không có ông lão hoa hòa thượng giải thích nói vậy bọn họ chẳng phải trường sinh bất lão vương bàn tử nhảy ra hỏi cũng không nhất định bởi vì có chút dân tộc thiểu số phong tục kỳ lạ không cho phép lao nhân gặp người ngoài hoa hòa thượng nói giang khôn cảm thấy này bích họa vẽ đến giống y như thật vô cùng chân thực liền để tiểu hãi lấy tay thu chụp hạ xuống sau đó lẳng lặng mà nghe đám người này giảng giải lịch sử nô tả là một cái r ấ t hội suy nghĩ vấn đề người hắn nhìn bích hoa hậu đưa ra một nghi vấn nếu đông hạ bị mông cổ quân đội d i ệ t cái kết gông dấu biển vì sao phải là đông hạ hoàng đế tu lăng n ộ từ đâu tới hoàng đế t r ô n vào đi phải biết gông dấu biển nhưng là minh triều người mà đông hạ quốc từ lúc nguyên triều sơ kỳ đã bị tiêu diệt nghĩ như vậy đến về thời gian không giống số hừ hừ ai nói đông hạ bị mông cổ quân đội tuyệt diệt xong trần b ì a tứ khinh bị cười nói cười nhạo nô tả vô tri sử liệu trên không phải như thế ghi lại sao nô tả hỏi ta biết ngươi ở hoài nghi gì nhưng ta dám xác định các ngươi nhận thức nhất định là sai trong lịch sử liên quan với đông hạ quốc ghi chép vốn lại ít trải qua thời gian biến thiên không ít sử liệu bị hậu nhân bẻ con g rất khó nói ra thật giả hoa hòa thượng nói ngươi nói chúng ta nhận thức là sai các ngươi liền biết trần tướng tên béo hỏi đương nhiên trần b ì a tứ ngạo nghễ điệu nói hoa hòa thượng đem đồ vật lấy ra lúc này hoa hòa thượng từ trong túi láo móc ra một khối bạch đẹp bố trí xốc lên bạch đẹp bố trí một con rắn lông mày đồng cá xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nô tả sắc mặt của có vẻ hơi kinh ngạc bởi vì hắn cũng có hai cái giống nhau như lúc xà lông mày đồng cá ngay ở hắn trong túi quần đây cũng có thể nói rõ cái gì không phải là điều đồng cá sao giang k h ô n hỏi nhìn kỹ hoa hòa thượng nói đem vật cầm trong tay xà lông mày đồng cá phóng tới phong đăng trước mở nhạt tia sang chiếu dọi đi xà lông mày đồng cá trên người của xuyên thấu qua v y cá chiết xạ ra một đoạn văn tự chiếu dọi ở trên vách tường chúng người thất kinh nho nhỏ này xà lông mày đồng cá dĩ nhiên giấu giếm huyền cơ đoạn chữ viết này có ý gì giang k h ô n tò mò hỏi căn cứ đoạn chữ viết này g i chép Đông hoa ạ cũng không có bị mông Cổ không Mông h bị à toàn n người tuyệt diệt, m y mắn còn sống sót trốn đến trong núi sót t hòa ẳ m Mông cổ cùng triều Tiên đều muốn đem vẫn cùng Tiên Đông、hạ、này tiếp tục Triều thế dài. Cổ cỗ lực c kéo đều Hạ n nhưng không biết nguyên nhân gì, thử mấy chục lần sót tiêu diệt, biết thử thất lại bại. đều chục h gì, mấy o Hòa thượng nói tự đời thứ nhất đông hạ quốc quân bắt đầu đông hạ tổng cộng có m ộ ư ơ i bốn đời quân chủ ở trong núi t h ẳ m kéo dài mấy trăm năm ngay lúc đó mông cổ cường đại như vậy đều đánh tới âu châu đi tới không không được một cái nho nhỏ đông hạ thế lực còn sót lại giang khôn hỏi mông cổ thành lập nguyên triều có thể nói cường đại tới cực điểm không chỉ có thống nhất trung quốc còn nỗ lực mở rộng d a n h giới hướng bắc công chiếm ngày hôm nay nga phần lớn lãnh thổ vê đốt vê đốt vê đốt vô cản xù nét hướng tây chiếm lĩnh toàn bộ vùng trung đông khu vực vẫn đánh tới đánh tới âu châu thậm chí còn muốn lướt qua hải dương đặt xuống nhật bản đáng tiếc bởi vì mông cổ lấy kỵ binh làm chủ không am hiểu hải chiến không thể đặt xuống nhật bản lớn như vậy một cái đế quốc không hạ được nho nhỏ đông hạ đùa gì thế nguyên nhân liền ở ngay đây hoa hòa thượng cười thần bí chỉ về đoạn chữ viết này câu nói sau cùng có ý gì nô tả hỏi Câu nói này nói, Đông hạ quốc hoàng đế không phải người. Hoa ạ Quốc h à n không người. g đế phải h o hòa thượng nói rằng, cái gì? Không phải người.、Mọi、người lần Cái phải Mọi gì? thu ứ hai kinh ngạc tốt lên, không phải người còn có thể là cái gì. Hoa Hòa Thượng h người cái ngạc lên, còn gì. có tốt t là hồi xà lông mày đồng cá sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần chậm rãi nói rằng mặt trên nói đông hạ quốc các đời hoàng đế là một loại từ lòng đất b ò ra quái v ậ t khả năng chính là do với loại này lòng đất không biết sinh vật tồn tại mông cổ kỵ binh mới không thể đặt xuống đông hạ thế lực còn sót lại để cho bọn họ vẫn tồn tại mấy trăm năm mãi đến tận minh triệu vông dấu biện thời đại kia lao ca ngươi có thể đừng làm ta sợ mà ông vương bàn tử nói làm ra một bộ rất sợ dáng vẻ tên béo n g ư ơ i là gan cũng quá nhỏ nô tả cười nạo nói ngây tơ ngươi mập ông ta những năm này cũng đấu cái gì yêu ma quỷ quái chưa từng thấy biết sợ một cái chết rồi mấy trăm năm hoàng đế vương bàn tử không phục lắm điệu nói có điều nói thật ra tất cả mọi người nội tâm đều không bình tĩnh không phải là l o à i người lại hội là cái gì hụ m à n đối với không biết chuyện vật bản năng lòng man g hoảng sợ giang khôn thân là số tám mươi một quán trọ chủ quán đã gặp người ngoài hành tinh Đối với chương á i này từ hai mươi bảy tuyết lở giang k h ô n bọn họ xem qua cái này ngọn núi trong khe hở bích hoa hậu liền ở cái h u y ệ t động này bên trong tranh né bạo phong tuyết chờ bạo phong tuyết qua lại hướng trường bạch sơn ngọn núi chính xuất phát như vậy phong tuyết khí trời nếu như đi ra ngoài mọi người cho thổi bay đi trên trời càng khỏi nói leo núi còn chưa tới giữa sườn núi phải cho tèm tít thổi hạ xuống phía ngoài phong tuyết thổi một đêm đợi được sáng sớm ngày thứ hai tuyết lớn đã ngừng trên núi tuyết tuyết động so với trước cẳng giấy giấy như vậy tuyết động đ ạ p lên lại mềm lại trận đối với cất bước không phải quá thuận tiện giang khôn cùng tiểu ái t ử nham v á bên trong bỏ ra đến ở trên sườn núi nhìn một chút cảnh tuyết trường bạch sơn cảnh tuyết còn thực là không tồi giang khôn chỉ vào trước mặt một tòa tuyết sơn đối trần bỉ a tứ nói đó là ba thánh tuyết sơn cao hơn mặt biển hai nghìn bốn trăm m trung quốc cùng triều tiên đường danh giới lướt qua tòa này tuyết sơn liền tiến vào triều tiên cảnh nội năm đó kháng mỹ viên hướng thời điểm nơi đó là một cái đường tiếp tế trần bì a tứ nói giang không ậ t ngủ tiếp tục xem chung quanh phong cảnh chờ mọi người ăn xong điểm tâm hậu hắn và tiểu gái cùng ở phía sau của bọn họ hướng về ba thánh tuyết sơn tiến lên ba thánh trên núi tuyết tuyết động chất đống mấy chục ngàn năm quanh năm không thay đổi có địa phương tuyết động trực tiếp không tới người ngực đột ngột nghiêng sườn núi rất dễ dàng trượt trần bì a tứ nhìn ba thánh tuyết sơn nói rằng các ngươi xem này ba tòa tuyết sơn cùng chúng quanh sơn mạch xu thế hoàn toàn khác nhau lại như nằm ngang với trên mặt đất cử long nhất định là long mạch long mạch từ xưa tới nay chính là phong thủy bạo địa chuyến thuyết hoa hạ thủy tổ hoàng đế liền táng ở một cái lớn nhất long mạch bên trong cái loại địa phương đó lợi hại đến đâu trộm mộ tặc giã không tìm được c ũ n g đấu nghề này chú ý tìm long điểm huyệt cũng chính là thông qua long mạch hướng đi tìm tới đầu rồng bình thường loại cỡ lớn đế vương mộ đều mai táng với đầu rồng bên trong t r ầ n bị a tứ nhưng là tìm long điểm huyệt cao thủ cầm địa bàn nhìn trái nhìn phải giang khôn cái gì cũng sẽ không đứng ở một bên nhìn hắn làm sao tìm long điểm huyệt hướng về bên này đi t r â n b ì a tứ chỉ về hai tòa tuyết sơn trong lúc đó giang khôn cùng tiểu h ái lại cùng đoàn người đi lên leo lên khi đi đến một chỗ đoạn nhai một bên lúc tiểu h ái nhìn thấy bên dưới vách núi diện là dày đặc tầng băng cái kia tầng băng bên trong thậm chí có màu đen đ ổ vật nhìn qua giống người như thế giang khôn đại nhân đó là cái gì tiểu h ái lôi kéo giang khôn gốc áo hỏi không biết giang khôn lắc đầu một cái đó là côn luân t h a i t r â n b ì a tứ kiến thức rộng rãi biết đây là vật gì long mạch vị trí tụ tập thiên địa chi linh khí năm rộng tháng dài linh khí liền thực thể hóa tạo thành này côn lãng u phong ngươi xem có thể hay không chọn dùng phá tay của pháp diệt trừ một ít tuyết động t r ầ n b ì a tứ đối thủ hạ của hắn nói không thành vấn đề ta biệt động đoạn ngươi cũng biết lãng phong hồi đáp này các ngươi không sợ làm cho tuyết lở sao nô tả hỏi tại đây loại đại tuyết sơn bên trong làm phá không khác nào muốn chết người đây liền có chỗ không biết lang phong được xưng quân thần một tay phá kỹ thuật chơi được xuất thần nhập hóa t r ầ n b ì a tứ giải thích lang phong bắt đầu tay bố trí thuốc nổ giang khôn ngơ ngác mà đứng ở một bên nhìn hắn đem một đống đủ mọi màu sắc bột phấn nhập bọn với nhau sau đó trang đi một cái ống bên trong hắn đưa cái này xếp vào thuốc nổ ống xuyên đi trên mặt tuyết sau đó đôi giang khôn bọn họ nói ta muốn bắt đầu phá các ngươi nhanh trốn đi giang khôn bọn họ hướng về bên cạnh rút lui lang phong phá kỹ thuật thuộc về xác định địa điểm phá chính là nổ tung một phần tuyết động mà không ảnh hưởng cả tòa tuyết sơn tuyết động lãng phong làm tốt thuốc nổ hậu cũng rút lui đi giang khôn bọn họ vị trí giang khôn liền thấy trước mặt tuyết động đột nhiên liền lọc ra bắt đầu tuột xuống động mà không có phát sinh một chút tiếng nổ lãng phong của ngươi phá kỹ thuật thật là lợi hại vương b à n tử đối lãng phong nói rằng kha kha lãng phong cười một cái nói ta ở núi đại hương an làm lính hồi đó bộ đội trợ giúp dân bản xứ trừ tuyết chính là loại kỹ thuật này có thể để tránh cho phát sinh tuyết lở theo phá điểm tuyết động bắt đầu trượt phía trên tuyết động cũng bắt đầu trượt ào ào tuột xuống một đám lớn còn muốn chạy xảy ra đất đá trôi tình cảnh cực kỳ đồ sộ rất nhiều tuyết động thuật xuống tới đoạn nhai phía dưới tiểu ái nắm rét ít cờ liên tiếp chụp ảnh thuận tiện còn tự đập giúp giang k h ô n chụp ảnh giang k h ô n đại nhân cảnh tượng này thật là lãng mạn nha tiểu ái ngọt ngào chán điệu nói rằng đi tới giang k h ô n bên người ôm lấy cánh tay của hắn chân bị a tứ nô tả buồn bực dầu bình mấy người nhìn thấy giang k h ô n cùng tiểu ái trong lòng rất không nói gì bọn họ là đến trộm mộ không phải đến nói chuyện yêu đương trộm mộ là một hạng rất nghiêm túc vấn đề rất nguy hiểm a nhớ ta mập ông ba mươi mấy người liền cái người vợ đều vẫn không có cả ngày cùng người chết giao thì với t u t vô vị vương bàn tử kêu to lên n à y phiếu làm xong ta nhất định phải tìm cái người vợ tên béo ngươi quỷ kêu cái cái gì sức lực cẩn thận gợi ra tuyết lở vê đút vê đút vê đút vô cản xù ném nô tả vỗ một cái mập mặt đầu ngây thơ ngươi đúng vậy lưu manh đi tên béo cười nhìn về phía nô tả nô tả không biết nói cái gì cho phải không thể làm gì khác hơn là giữ yên lặng bọn họ không biết là vừa nãy tên béo cái kia rít lên một tiếng đem trên sườn núi diện tuyết động chấn động lỏng ra số lớn tuyết động từ trên sườn núi tuột xuống tuyết lở không biết hai kêu một tiếng tất cả mọi người ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy một luồng màu trắng dòng lũ cực tốc vọt xuống tới bọn họ sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra tuyết lở nói đến là đến như có hàng vạn con ngựa chạy trộm còn không chờ bọn họ phản ứng lại này c ô dòng lũ đã đến trước mắt giang khôn cùng tiểu hái xem t r ậ n tròn mắt bị vọt tới này c ô màu trắng dòng lũ bên trong trực tiếp bị vọt tới bên dưới vách núi diện nô tả bọn họ đều là có kinh nghiệm thám hiểm người ở tuyết lở phát sinh một khắc đó lập tức dùng leo núi hạo cắm vào dưới chân tầm băng đưa đến nhất định bước đệm tác dụng không có bị vọt tới bên dưới vách núi bọt họ đều là người bình thường. nếu như bị vọt tới bên dưới vách núi nhất định chết không có chỗ trôn nửa giờ chuẩn bị tuyết lở ngừng lại nô tả tên béo đám người từ trong tuyết b ò ra ngoài nhìn trên sườn núi con đường đã không có trước nhiều như vậy tuyết động có địa phương thậm chí có thể nhìn thấy lộ ra ngọn núi con đường thông hơn nhiều nô tả tận mắt đi giang khôn cùng tiểu gái bị vọt tới bên dưới vách núi biểu thị rất bất đắc dĩ lúc đó loại kia nguy cấp tình huống không ai lo lắng hai người bọn họ hai người này không hề kinh nghiệm người đến thám hiểm quả thực chính là muốn chết trần bị a tứ lạnh lùng nói rằng đối giang khôn bọn họ không quan tâm chút nào c n n g đấu h này rất nguy rất chết hiểm, nhân cá thực sự quá sự đ ơ n g i ả n hai ơ n n ữ h a n g ư ờ i này không b i ế tám từ đâu đ nhi nô người xa lạ, cũng không ra xa lạ, n hắn quan g t â côn ó thể, h đây c luân thai trường sinh thiên giang khôn cùng tiểu hãy bị tuyết động vọt tới bên dưới vách núi trên người trôn nặng mấy ngàn tấn tuyết lạnh leo thấu xương tuyết tiếp xúc được da thịt tiểu hãy bị lạnh đến mức run lập cập khuôn mặt nhỏ đ ô n g cứng giang khôn cũng không chịu được này lạnh như băng hoàn cảnh đều do tên béo đáng chết kia kêu, kêu loạn dẫn phát rồi tuyết lở tiểu hãy oán giận nói đi ra ngoài trước nói sau đi giang k h ô n nói hai người bọn họ bị đặt ở nặng mấy ngàn tấn tuyết động bên dưới nếu như người bình thường sớm bị đẻ chết giang k h ô n đại nhân ta không nhúc n í t được tiểu á i vẻ mặt đưa làm nói thân thể của nàng tuy rằng rất mạnh mềm dai nhưng bị mấy ngàn tấn trọng lượng đẻ lên vẫn không có đầy đủ mì tật đẩy ra trên người tuyết động có ta ở đây không cần sợ giang k h ô n hai tay chống đỡ mặt bằng còn muốn chạy chống đẩy như vậy dùng sức đi lên đỉnh muốn đem trên người mấy ngàn tấn tuyết động nâng lên đến nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là trên người tuyết động không nâng lên đến song trưởng dưới mặt băng lại phát ra răng rắc răng rắc vang lên dọn dọn g ã bị hắn sức mạnh khổng lồ cho nổ tung k nay dây đến mấy chục mét đông lại vạn năm h à n băng bị giang không cho xanh liệt lộ ra một cái mười mấy cm rộng kẽ h hở len ngòm sâu không thấy đ á y giang rắc giang rắc nay mười mấy cm rộng vết nước tiếp tục lái n ư ớ c như mạng nhện bình thường lan tràn đến toàn bộ mặt băng không được giang không thầm kêu một tiếng đem bên cạnh tiểu hái kéo dài tới bên cạnh mình ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn toàn bộ mặt băng sụp đổ giang khôn cùng tiểu ái theo vô số tuyết động khối băng đi xuống rơi hắn vạn vạn không nghĩ tới này bên dưới vách núi tầng băng phía dưới càng là một cái không r ộ n g hai người chạy xuống mười mấy phút mới dừng lại phía trên tuyết động cũng theo rơi xuống vẫn ép ở trên người bọn họ cút mẹ mày đi giang k h ô n nổi giận đẩy mấy ngàn tấn áp lực mạnh mẽ từ dưới đất bỏ dậy sức mạnh to lớn đi không nhìn thân thể tuyết động chung quanh tiểu ái chúng ta đi giang khôn ôm lấy bên người tiểu ái đang chuẩn bị mạnh mẽ xông lên có điều sau mực khắc hắn lại ngừng lại bởi vì hắn nghe đến đó lại có tiếng tim đập nơi này trừ hắn ra cùng tiểu ái sẽ không những khác người sống từ đâu tới tiếng tim đập cho dù có người sống vừa n ã y từ phía trên k é xuống khẳng định cũng không sống nổi lại cẩn thận nghe một chút ầm ầm phanh này lên đúng là tiếng tim đập món đồ gì tiểu ái có chút sợ hỏi không biết giang k h ô n đứng tại chỗ cẩn thận nghe này tiếng tim đập là từ đâu nhi chuyển tới bên kia giang k h ô n nói hắn dựa vào sức mạnh c ứ n g hãn không nhìn tuyết động trở ngại hướng về tiếng tim đập chuyển tới phương hướng đi đến ở trong tuyết động lưu dưới một cái hang lớn hình người dựa vào sáng sủa tay của máy ánh đèn giang khôn nhìn thấy trước mặt trong tuyết động nằm một khối to lớn khối băng một cái hình người sinh vật đóng băng với khối này khối băng bên trong tiếng tim đập chính là từ nơi này diện chuyển tới đây là côn luân thai tiểu hãy liếc mắt một cái liền nhận ra vật này trước từ trên vách núi treo leo chạy qua lúc nàng liền thấy bên dưới vách núi trong băng tầng có cái đồ vật hướng về giang khôn đến đây là cái gì giang khôn không biết một bên trần b ị a tứ giải thích với nàng nói đây là côn luân thai ba thánh tuyết sơn chính là long mạch hội tụ nơi côn l u n h a i là thiên địa linh khí trải qua trăm nghìn vạn năm tích lũy hình thành đã không phải vật p h à m vừa nãy giang k h ô n đem tầng băng cho làm phá tầng băng dưới côn luân thai cũng theo r ứ t xuống giang k h ô n đi tới lao cái này khối băng lớn trên tuyết động đưa điện thoại di động ánh đèn chiếu dọi đi vào côn luân thai liền giống nhân loại trẻ con như thế hai mắt nhắm nghiền thần thái an tưởng d a thị thiện màu đen hình thể lại cùng người trưởng thành lớn bằng cái này cự anh lại chính là côn luân thai tiểu h ái ngạc như nói có thể nghe được tiếng tim đập lẽ nào nó là sống hay sao chuyện này ngược lại không phải là không có khả năng này tôn nộ không lúc đó chẳng phải từ trong tảng đá đụng tới sao giang khôn suy tư hậu nói từ một loại ý nghĩa nào đó nói tôn nộ g không đúng vậy tụ tập thiên địa linh khí mà thành côn luân thai hắn hình dạng là một con khỉ trước mặt cái này côn luân thai là một cái màu đen cự anh làm sao bây giờ tiểu hãi nhìn về phía giang khôn hỏi mang về giang khôn đẩy ra cái này khối băng tuyết động chung quanh sau đó đem bao hàm côn luân thai khối băng thu vào trong không gian giới chỉ, mang về chậm rãi nghiên cứu nhưng mà hắn mới vừa đem côn luân thai thu rồi cả vùng liền bắt đầu lay động giang khôn vừa muốn nói gì hắn và tiểu hãi dưới chân của hết sạch tiến vào một chỗ trong động cái này hầm ngầm nghiêng hướng phía dưới vách đ n g bóng loáng to nhỏ vừa vặn có thể chứa đựng hai người thông qua giang khôn cùng tiểu á i một hồi liền trượt tới đ ấ y dầm cái này hầm ngầm phần cuối là một cái sông ngầm dưới lòng đất nước sông búp hơi nóng vô cùng ấm áp hai người tiến vào này sông ngầm bên trong bọn họ di động đi trên mặt sông làm sao cũng nghĩ không thông mặt đất làm sao sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện một chỗ đ ộ n g còn có vừa nãy trận kia kịch liệt lay động là chuyện gì xảy ra động côn luân thay người chết một cái thanh âm nghiêm túc ở sông ngầm dưới lòng đất trong không gian vang lên người nào giang k h ô n nhìn bốn phía đen như mực không nhìn thấy một người côn luân thai không phải vật phàm không phải bọn ngươi phàm nhân có thể nắm giữ cái thanh âm kia nói tiếp vừa nãy giang k h ô n động côn luân thai mới có thể gợi ra biên cố bị đưa tới nơi này lao tử nhặt được chính là lão tử giang không nạo khí điện nói cái này thân ở trong bóng tối ra hỏa làm cho thần bí hề hề là một loại trang bút hành vi làm cho hắn rất khó chịu làm càn cái kia người tức giận điện nói rằng vê đốt vê đốt vô càn xù nét phàm nhân tiếp thu nguyền rủa đi vừa dứt lời một đoạn ngón trỏ to nhỏ hiện ra hồng quang gì đó từ đáy sông bắn ra một hồi s ô n g vào giang khôn trong cơ thể giang khôn cảm giác có món đồ gì xâm nhập linh hồn của chính mình cũng bám vào linh hồn của chính mình trên phạm nhân tính mạng của ngươi sẽ tăng lên trôi qua ở sau bảy ngày chết giả người kia nói cái gì thứ đ ồ hư giang khôn khinh thường nói ngón trỏ cùng ngón giữa cũng chỉ làm kiếm hướng về mi tâm của chính mình một điểm đem chính mình trên linh hồn dị vật ép ra ngoài nay nguyên rủa cũng không phải rất lợi hại dễ dàng liền hóa giải cái gì ngươi dĩ nhiên dễ dàng như thế liền phá ta nguyền rủa người kia ngữ khí hơi kinh ngạc lại có chút sợ sệt người trẻ tuổi trước mắt này có thể dễ dàng bước ra hắn nguyền liền rủa nói rõ này người đã đ ạ t đến siêu phàm nhập thành cảnh giới thực lực có thể sánh ngang xa cổ thần thoại bên trong đại thần cũng không phải hắn có thể ứng phó lao tử chính là như thế đ i ề u giang không nói đ ừ n g giả bỗ bút nhanh hiện ra chân thân đi lúc này một cái nửa trong suốt trạng sinh vật từ trong sông s ô n g ra thân thể của nó nhìn qua còn muốn chạy một cái to lớn mã hoàng có dài mười mấy m rộng hai ba m vừa nay chính là ngươi đang nói chuyện giang khôn hỏi chính là ta cái k i a quái dị sinh vật trả lời nói ngự khí không hề còn muốn chạy trước như vậy vênh váo hung hăng ngươi là cái thứ gì dài đến như vậy thích làm gì thì làm giang khôn cười nói từ không trên địa cầu gặp như vậy khác người sinh vật ta là đông hạ quốc tín ngưỡng thần linh tên vị trường sinh thiên đông hạ d i ệ t quốc sau đó liền ở đây thủ hộ đông hạ hoàng đế lang tầm ngươi điều này cũng gọi thần linh dài đến cùng điều còn xen dường như giang khôn nhổ nước bọc nói ở trong ấn tượng của hắn thần linh coi như dài đến không n h ặ trai cũng không thể còn muốn chạy người trước mắt này như thế chương hai mươi chín vương tàng hải tin không biết các hạ là phương nào tu hành thượng thần làm sao sẽ đến chỗ này trường sinh thiên đối giang khôn thái độ cung kính rất nhiều mặc kệ ở nơi nào thực lực mới là vương đạo trường sinh thiên biết mình có bao nhiêu c â n lượng không dám đi đắc tội giang khôn ta tên giang khôn vừa nãy mặt trên xảy ra tuyết lở bị tuyết động lao xuống vách núi sau đó lại phá vỡ bên dưới vách núi t ầ n g băng giang khôn giải thích nói bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị trường sinh thiên cắt đứt nguyên lai ngươi chính là giang khôn trường sinh thiên ngữ khí hơi kinh ngạc điệu nói ngươi biết ta giang khôn kỳ quái nhìn về phía trường sinh thiên ta không quen biết ngươi nhưng có người để ta gặp được ngươi hậu đem một phong thư chuyển giao cho ngươi trường sinh thiên nói rằng có người để trường sinh thiên đưa một phong thư cho mình giang khôn vẻ mặt có chút mê man trong lúc nhất thời cảm thấy rất khó hiểu chứ hắn chưa từng tới bao giờ vị diện này theo lý thuyết sẽ không có người nhận biết mình cho dù có người thông qua lệnh bài đi tới số tám mươi mốt quán trọ biết hẳn là số tám mươi mốt quán trọ chủ nhân trước hư nhan ông lão cũng không phải hắn giang khôn ngươi xác định là ta sao giang khôn hỏi người kia là một thầy địa lý khả năng tinh thông xem bói tính tới mấy trăm năm hậu ngươi sẽ đến này cố ý để ta mang cho ngươi một phong thư tuyệt không có sai trường sinh thiên khẳng định nói ngươi nói người kia là ai vương tàng hải dĩ nhiên là hắn giang khôn cùng tiểu h ả i đều kinh hãi vương tàng hải lại như vậy người tiên mấy trăm năm trước liền biết hắn muốn đi tới nơi này hắn xem bói năng lực không khỏi quá mạnh mẽ người kia sợ không chỉ là cái thầy địa lý đơn giản như vậy người tại sao biết hắn giang khôn hỏi nói đến này vương tàng hải đúng vậy một đời kỷ nhân hắn vừa đến ta đông hạ quốc liền đã nhận ra sự tồn tại của ta liền sâu vào lòng đất tìm ta đ à m luận kim nói cổ hiểu rõ đông hạ quốc phong thổ trường sinh thiên nói mây đính tiên cung thiết kế hoàn thành hắn lưu đông hạ quốc ngày cuối cùng tìm tới ta nói với ta bốn trăm n ă m hậu có cái gọi giang k h ô n người hội đi tới nơi này để ta đem một phong thư giao cho hắn trường sinh thiên nghe được giang không tên của hắn cũng cảm thấy kinh ngạc ông tàng hải tính được là quá đúng lá thư đó đây giang k h ô n hỏi cho ngươi một cái quang đoàn từ trường sinh này g trong thân thể tách ra bay xuống đi giang k h ô n trên tay quang đoàn trên ánh sáng biến mất một phong phiếm hoàng thư tín xuất hiện giang khôn không thể chờ đợi được nữa mở ra thư tín hàng ngũ như nhất liền viết chủ quan được nhìn thấy phong thư này là không phải rất khiếp sợ có phải là đã cho ta xem bói năng lực kinh thiên ta xuyên cái này bông tàng hải thậm chí ngay cả lúc này ta trong lòng nghĩ biết tất cả mọi chuyện giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng có phải là quá châu bút giang k h ô n đại nhân trên thế giới thật sự có người lợi hại như thế sao tiểu ái hỏi có lẽ có đi giang khôn cũng khó xác định đại thế giới không gì không có người nào cũng có thể tồn tại thì như hắn mình chính là cái kỳ tích cơ hồ là vô địch xuống chút nữa xem nơi này đ ạ o này không nên cảm thấy ta rất lợi hại ta chính là cái thầy địa lý sẽ không xem bói sở dĩ biết ngươi sẽ ở mây đính thiên cung là bởi vì ta mấy ngày trước đi qua của ngươi số tám mươi một quán trọ cùng diệp cô thành tây môn suy tuyết tán gâu biết được hướng đi của ngươi đông hạ quốc hoàng đế trước khi chết hắn đem hắn cái viên này số tám mươi một quán trọ lệnh bài đưa cho ta ta liền thông qua vạn giới cánh cửa đi tới tiệm của ngươi bên trong ta đi lúc ngươi không ở trong điếm diệp cô thành nói ngươi đi tìm vạn nô vương đòi nợ giang k h ô n xem trợn tròn mắt tư duy có chút hỗn loạn nỗ lực suy nghĩ chuyện gì thế này tiểu gái càng là xem bối rối lấy sự thông minh của nàng hoàn toàn ly không rõ manh mối nghĩ một hồi hậu giang k h ô n rốt cuộc suy nghĩ minh bạch mình và tiểu gái chân trước mới vừa đi vương tàng hải đã đến số tám mươi một quán trọ vương tàng hải liền hướng diệp cô thành hai người hỏi tung tích của chính mình diệp cô thành hai người khẳng định nói mình đi tìm vạn nô vương đòi nợ vương tàng hải biết giang k h ô n đi tìm vạn nô vương đòi nợ hậu ở trong cửa hàng ở mấy ngày trở lại hắn thời đại kia cho giang k h ô n viết một phong thư để trường sinh thiên chuyển giao cho mấy trăm năm hậu giang khôn n à y rơi ạ cũng thật trùng hợp lao tử còn tưởng rằng hắn thực sự là tuyệt thế cao nhân có thể biết trước cái khác vị diện chuyện giang k h ô n kinh hô vương tàng hải cái này bước ngụy trang đến mức hắn cho mãn phân nếu như hắn và tiểu h ả i tối nay đi là có thể ở số tám mươi mốt quán trọ đụng tới vương tàng hải tên kia giang k h ô n đại nhân tiểu h ả i vẫn là không có nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì tiểu h ả i ngây ngốc nói cảm giác thông minh không đủ dùng không nghĩ ra đường suy nghĩ vương tàng hải chính là cái giả vờ cung nam giang k h ô n nói phong thư này còn có cuối cùng một đoạn viết ta lúc đi ngươi còn không có về số tám mươi mốt quán trọ đúng rồi ngươi đi mộ thất trung ương cựu long nhất thi quan tài vạn nô vương liền ở đó hắn còn chưa ngỏm cụ tỏi có vui mừng ngoài ý m ô n yêu cái này mây đính thiên cung là vô tàng hải thiết kế kiến tạo hắn nói có kinh hỉ vậy thì khẳng định có kinh hỉ giang k h ô n trong lòng sinh ra vẻ mong đợi trường sinh thiên mang ta đi vạn nô vương cựu long nhất thi quan tài ta tìm hắn có chút việc giang khôn đối một bên trường sinh thiên nói không được hiện tại có người ngoài sông vào mây đính thiên cung trong thiên cung các loại chống trộm cơ quan đã khởi động thượng thần mạnh hơn sông cũng phải phí chút sức lực không bằng chờ mấy ngày ta tự mình dẫn ngươi đi thấy vạn nô vương trường sinh t i ê n nói trong miệng nó người ngoài tự nhiên chính là ngô tả vượt bực dầu bình một nhóm nhi trộm mộ tặc một khi có người xông vào mây đính tiên h cung trong thiên cung các loại cơ quan cũng sẽ bị phát động những n à y cơ quan ngoại trừ thường quy cơ quan ở ngoài còn có đạo gia t r ậ n pháp rơi vào trong đó sẽ rất phiền p h ứ c hơn nữa còn muốn chạy du diên như vậy độc trùng vê đ ú t vê đ ú t vô đút. v cản x ủ nét tràn ngập toàn bộ mộ thất độc người không chết kẻ đáng ghét da khôn bình thường ẩn giấu thực lực của chính mình bình thường sẽ không đi sử dụng nếu trường sinh tiên nói phải đợi mấy ngày vậy thì chờ mấy ngày được rồi ngược lại vạn nộ vương cũng sẽ không chạy thượng thần có thể hay không đem côn luân thai trả lại trường sinh tiên thỉnh cầu nói côn luân thai là ba thánh tuyết sơn long mạch thai n g é n mà thành hội tụ vô số thiên địa linh khí nếu như bị ngươi đ o ạ t đi linh khí thiếu hụt long mạch chắc chắn bị phá hỏng hội này nguy hiểm cho ba thánh trên núi tuyết sinh linh ế món đồ kia trọng yếu như vậy giang k h ô n nói rằng từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia khối băng côn luân thai đã bị đóng băng ở nơi này khối băng bên trong đúng rồi đã không có côn luân thai đ ể ép long h u y ệ t phúc địa sẽ hóa thành hung địa ta cũng không muốn ở ở một cái đại hung nơi trường sinh thiên nói đây là phong thủy trên học vấn giang khôn không hiểu nổi hắn sở dĩ hội thu rồi khối này côn luân thai chủ yếu là cảm thấy ngạc nhiên kỳ thực đem ra cũng không nhiều làm chứng d ụ n g trả lại cho ngươi giang khôn đem côn luân thai ném cho trường sinh thiên đa tạ thượng thần trường sinh thiên cảm động đến rơi nước mắt này côn luân thai nhưng là long mạch ngàn vạn năm qua dựng dục trí bảo người tu hành có thể dựa vào nó tăng cao tu vi v ố tưởng rằng muốn phí một phen n h ự n lưỡi không nghĩ tới vị này thượng thần khinh địch như vậy liền trả lại hắn không biết là giang khôn căn bản sẽ không hiểu tu hành một thân thực lực mạnh mẽ là từ lúc sinh ra đã mang theo đến nay chưa gặp được đối thủ đúng rồi mấy ngày nay ta ở chỗ nào giang khôn đối trường sinh thiên vấn nếu như thượng thần không chê liền ở nhà ta đi trường sinh thiên nói nhà ngươi không biết là này sông ngầm dưới lòng đất đi giang khôn xem trường sinh thiên trường đến cùng điệu mã hoàng dường như mà mã hoàng ở ở trong nước một cách tự nhiên liền liên tưởng đến con sông này là trường sinh ngày nhà không phải thượng thần s i n mời đi theo ta trường sinh thiên bơi tới phía trước dẫn đường chương ba mươi trường sinh điện giang khôn ôm lấy một bên tiểu hái thân thể chậm rãi tăng lên trên đi trên mặt nước hai chân đứng ở trên mặt nước mà không chìm xuống theo trường sinh thiên hướng về sông ngầm dưới lòng đất thượng du đi nước sông róc rách ấm áp hơi nước bắt đầu bay lên nơi này hoàn toàn không cảm giác được lạnh giá sông ngầm dưới lòng đất thủy chính là như vậy tiếp cận địa tâm bị đ ị a n h i ệ t đun nóng hậu mới chảy ra càng đi lên bơi sông ngầm dưới lòng đất mặt sông càng rộng rãi hơn ở hai bên bờ sông trên vách đá có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm tia sáng giống như bầu trời đầy sao đó là cái gì giang khôn hỏi đó là một loại tên là du diên côn trùng cũng xương tường bọ tử chăm chân trùng yêu thích đấm áp tầm ớt địa phương con mắt của bọn họ có thể ở trong bóng tối phát sinh hơi yếu quang trường sinh t i ê n giải thích nói đã vậy còn quá nhiều giang khôn hướng về nhìn b ố n phía toàn bộ sông ngầm dưới lòng đất huyện rộng bên trong đâu đâu cũng có loại côn trùng này cơ hồ đem không gian rọi sáng du diên là giết họ hàng gần có độc hiện tại những người kia xông vào thiên cung sẽ bị du diên vây công trường sinh t i ê n nói ở lạnh giá lăng mộ bên trong ấm áp thân thể là du diên lý tưởng nhất nơi ở bọn họ hội tiến vào thân thể ở bên trong để t r ứ n g sinh sôi nảy nở hiện tại giang khôn ở một cái ấm áp sông ngầm dưới lòng đất trên trên người của hắn nhiệt độ làm sao hơn được sông ngầm dưới lòng đất du diên môn không có chú ý tới hắn đường sông hai bờ sông tia sáng có lớn có nhỏ có điểm sáng lại có to bằng nắm tay nói cách khác du diên ánh mắt của có to bằng nắm đấm cái tia thân thể của nó đến lớn bao nhiêu kỳ thực vạn nô vương cựu long nhất thi quan tài dùng cũng không phải là, là chân tránh long mà là trăm chân long cũng chính là hình thể to lớn du diên trường sinh t i ê n nói cái kia chín cái to lớn du diên có dài mười mấy mét năm đó bị b ô n g tàng hải nắm lấy dùng xiềng xích k h ó a ở nơi đó chân long có thể nói thần linh vậy tồn tại lấy b ô n g tàng hải đạo hạnh còn không thể bắt ở chân long vừa v ậ n đông hạ người tin ngưỡng trăm chân long hắn liền dùng to lớn du diên cho giàn g long bố trí cựu long n h ấ t thi quan tài không bơi bao lâu giang khôn liền xuống đất sông ngầm phần cuối con sông này khởi nguồn với một cái lòng đất nguồn suối ấm áp nước suối không ngừng mà đi lên bốc lên tỏa ra lượng lớn hơi nước mở trương sinh thiên nói một tiếng hoàn cảnh c u n g quanh lập tức trở nên trở nên sáng lời một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện ở giang k h ô n trước mặt tòa cung điện này kiến tạo ở to lớn lòng đất động đá bên trong cùng trung nguyên phong cách không giống hoàn toàn là nữ chân tộc hình thức cung điện ngay phía trên có một loạt nữ chân văn tự giang k h ô n không quen biết những văn tự này đây là đông hạ quốc người kiến tạo trường sinh điện chuyên môn dùng để tế tự ta bọn họ mỗi lần đánh trận trở về đều biết đem tù binh mang tới nơi này giết chết dùng người huyết tế tự thần linh trường sinh t i ê n nói máu tanh như vậy giang k h ô n là người hiện đại tiếp thủ qua hiện đại văn minh hôn đúc rất phản cảm cổ đại máu tanh g i t chóc vì lẽ đó bản thân của hắn cũng phản đối bạo lực chủ nghĩa hừm tế đàn ngay ở ngươi bên phải trường sinh thiên nói giang k h ô n hướng bên phải nhìn lại nơi đó là một tòa hơi cao hơn nền tảng trên bình đ à i khắc hội các loại kỳ quái phù hiệu đông hạ quốc người muốn dùng những ký hiệu này câu thông thần linh được thần linh phù hộ này trường sinh thiên những phù hiệu kia có ý gì giang k h ô n tò mò hỏi ta làm sao biết trường sinh thiên rất bất đắc dĩ đ i ệ u nói ta đi nhân ra dùng những ký hiệu này muốn cùng ngươi câu thông câu thông ngươi dĩ nhiên không biết có ý gì giang k h ô n nhổ nước bỏ nói đó là bọn họ chính mình mong muốn đất vương ta căn bản liền xem không hiểu trường sinh t i ê n nói những tiêu tế tự phù hiệu là cổ đại đông hạ quốc phù thủy sáng tạo cho rằng có thể nhờ vào đó được trường sinh này g phù hộ nào có biết trường sinh t i ê n không nhận ra không hiểu phù hiệu của bọn họ ta nói ngươi cái này làm thần không đủ xứng t r ư ớ c đông hạ bị mông cổ diện ngươi cũng không giúp một chút bận hiệu giang khôn cười trêu nói ta chính là cái tiểu thần pháp lực có hạn trị liệu cái đau đầu nhức cóc vẫn được không quản được quốc gia tồn vong loại đại sự này trường sinh t i ê n nói ha giang khôn cười to hắn nhàn rỗi tẻ nhạt đi tới tế đàn bên kia ở tòa tế đàn này bên trái chất đầy đầu người lô những đầu lâu này từ lâu đã biến thành khô lâu bên phải là một cái rất lớn ao trong ao có chất lỏng màu đỏ tỏa ra mùi hôi thối giang k h ô n đại nhân này một ao không biết là người màu chứ tiểu ái nói không biết giang k h ô n nói nhìn về phía trường sinh tiên vấn này một ao chất lỏng màu đỏ là vật gì người máu trường sinh t i ê n đáp không thể nào người máu trải qua mấy trăm năm làm sao có khả năng vẫn còn trạng thái lỏng bên trong bỏ thêm thủy ngân Thủy n giang â nhân n cũng chính là đơn chất hống, chất có kịch độc. Khảo cổ Khảo là v ê n có lúc có thể đào r à là là n năm cũng trong đựng Ngân, ngươi, còn đang trong máu châm nước ngân, bọn họ là muốn độc chết ngươi、đi. Giang mới máu châm bất bởi bất thi thể, thi thể Thủy thể trì thi thể Tế tự chết hủ hủ. họ đi. có độc vì duy khôn cùng ư như trướng người, Trường ờ i nói. chi phải biện sinh tiên nói. rồi, Đi Đúng chúng nào? Giang Khôn Có có chỗ thế pháp theo một ta ta ta. đám gì? ở tiểu h á i theo trường sinh tiên tiến vào trường sinh điện bên trong trong chính điện dựng nên một cái trụ tử cây cột trên cây cột chiếm cứ một vị trường sinh thiên pho tượng cũng chính là một cái đại mã hoàng giang khôn nhìn tòa này tượng thần thật sự rất muốn cười nhưng theo lễ phép vê đốt vê đốt vê vô ê đút. v cản su nét n h ị n xuống không cười ra tiếng trường sinh thiên cho giang khôn hai người an bài một cái phòng ở lại gian phòng này dị thường lớn có ba cái giường lớn giữa phòng là một cái hố to trong hầm có bị lửa đốt qua dấu vết hình thức cùng đông bắc địa khu giường khá giống giang khôn từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai bộ quần áo cho tiểu gái một bộ đem trên người y phục rách dưới đổi lại đổi xong quần áo giang khôn đi ra khỏi phòng đến đi ra bên ngoài bên trong cung điện lúc này trường sinh thiên chính kéo nó thân thể cao lớn hướng về ngoài điện bỏ sát ta nói ngươi trăm ngàn năm qua ở chỗ này cái phá đ ộ n g bên trong không thể nhặt sao giang k h ô n đ ố i trường sinh thiên hỏi chức trách của ta là thủ hộ đông hạ đông hạ diệt vong ta cũng phải bảo vệ đông hạ hoàng lăng thần linh đã không có mọi người phanh cũng yêu quái có cái gì khác biệt đâu trường sinh thiên hơi xúc động nói trường sinh thiên nguyên bổn chính là trong trường bạch sơn yêu quái nhờ số trời rủi bị đông hạ quốc người tôn sùng là thần linh thưởng thụ mọi người tế tự cung bái đối với đông hạ nhân dân phần ân tình này để hắn không cách nào quên mất trách nhiệm của chính mình vì lẽ đó trăm ngàn năm qua liền thủ tại chỗ này chỉ cần mây đính thiên cung vẫn tồn tại hắn thì sẽ không rời đi ngươi cũng thật là chung với cương vị công tác giang khôn cười một cái nói đúng rồi các ngươi muốn ăn đồ ăn có thể đi nguồn suối bên trong c h à o cá trường sinh t i ê n nói nguồn suối bên trong có cá giang khôn hỏi nguồn suối khởi nguyên nước cấm ít nhất có bốn mươi mấy độ cá còn không luộc thành cá loại cá này gọi bàn cá không có mắt có thể sinh sống ở h á cám trong hoàn cảnh thích ứng nhiệt độ cao hoàn cảnh Trường tiên tới tiểu rằng, sinh nói Giang Khôn đi gian phòng gọi đi hái, làm chương o nàng đi t r ba mươi mốt trộm mộ người giang k h ô n nhảy đến trong nước suối cả kinh bảy cá chạy trốn từ phía giang k h ô n tay mắt lanh lẹ cấp tốc ra tay vô một cái về phía trong nước bắt được một con cá loại cá này thật sự còn muốn chạy trường sinh thiên nói như vậy không có mắt không chỉ có không có mắt cá trên người liền v ậ y cá cũng không có chợ không lưu thu giang k h ô n đại nhân cho ngươi thùng tiểu hái ở trên bờ đem vại nước đưa cho giang khôn được giang k h ô n tiếp nhận v ạ i nước đem cá bỏ vào bên trong thùng bắt được mười mấy con cá hậu giang khôn từ trường sinh điện trên hủy đi mấy khúc gỗ chạy đến đông hạ cổ láo trên tế đàn đốt đúc lên bắt đầu c á n ư ớ n g trên tế đàn sáng loáng hỏa diễm gợi lên trường sinh thiên ngày xưa hồi ức n ă m đó đúng vậy ở nơi đó đông hạ người bay lên lựa trại cung kính mà quỳ gối trên tế đàn đối với hắn tiến hành tế tự đảo mắt mấy trăm năm trôi qua ngày xưa phồn hoa đã hóa thành bọc nước trường sinh thiên nội tâm có loại nhàn nhạt yêu thương chậm dãi bỏ sắt tiến vào trong điện không nhìn tới giang khôn bọn họ c á nướng con cá này nướng xong cho ngươi giang khôn đem một cái nướng khô vàng cá đưa cho tiểu h ái cảm ơn giang khôn đại nhân tiểu h ái cầm cá ăn một miếng trong lòng ấm áp ô lúc này cổ lao trên tế đàn thổi qua một trận âm phóng bên phải cái kia một đống trồng đầu lâu hơi lay động trong đó mấy cái khô lâu đen ngỏm trong hốc mắt dấy lên xanh mượt quỷ hỏa một luồng màu đen sát khí từ khô lâu trong đống bắt đầu bay lên hướng giang khôn bọn họ bên kia tung bay đi ô ô màu đen sát khí bên trong truyền đến một trận nước n ở thanh có người ở bị thương gào khóc thiên sư nó phá hoại lao tử tâm tình giang khôn từ bên cạnh nhặt lên một cây c u n gỗ khí thế hung hăng đi tới màu đen sát khí trước quay về này đoàn sát khí một trận mánh gõ ô đừng đánh đừng đừng đánh màu đen sát khí bên trong truyền tới một tâm thanh một bên nước n ở một bên xin tha người là thứ gì giang khôn hỏi ta là tử vong tù binh đoán nghiệm hội tụ mà thành tá linh đoàn kia hắc khí trả lời nói mới vừa rồi bị trên tế đàn hỏa diễm tỉnh lại muốn ăn n trí trí g trộm mộ lúc gặp phải tà linh là một cái vấn đề rất nguy hiểm nhưng lần này là giang khôn tà linh vốn định ăn đi giang khôn linh hồn chiếm cứ cơ thể hắn nhưng vạn vạn không nghĩ tới trái lại bị hắn một trận loạn côn đánh cho chút nào không có hoàn thụ thời khắc tà linh giang khôn xem thường mà nhìn trước mắt hắc khí cảm thấy món đồ này rất bẩn đối với hắn nói cúc ngay điểm đừng quay g à y lao t ử ăn cơm tâm tình vâng là là đại lao ăn uống sảng khoái ta linh cũng đúng điện nói lại lui về cái kia trồng khô lâu bên trong nội tâm của nó không nói gì cực kỳ thật vất vả bị tỉnh lại lại gặp như thế cái t r e bức trong mộ quả nhiên lộn xộn cái gì trò chơi đều có thể gặp phải sau đó cũng không tiếp tục đi trong mộ giang k h ô n tự nhủ nhắc tới trường sinh thiên t ử trong đại điện b ỏ đi ra đối giang k h ô n hỏi vừa nãy ta cảm nhận được một luồng tà khí làm sao biến mất rồi một đoàn vật bẩn t h i u mà thôi thật giống tên gì ta linh bị ta đuổi rồi giang k h ô n tùy ý nói rằng thượng thần tu vi quả nhiên sâu không lường được liền tà linh loại này khó dây dưa đồ vật thấy ngươi đều có n h ư ợ n g bộ lui binh trường sinh thiên kinh ngạc nói rằng ế, tà linh có lợi hại như vậy sao giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng hắn cũng không có cảm giác gì vừa n ã y sẽ theo liền lượng cây gậy gỗ liền đem nó đánh cho q u ỷ xuống đất xin tha vô địch là cỡ nào cô quạng giang k h ô n lắc đầu một cái đi tới tiểu hai bên người rút lên một chuỗi cá nướng bắt đầu ăn trường sinh thiên bỏ đến sông ngầm dưới lòng đất nguồn xối xử dội ra một cái nửa trong suốt trạng xúc tu cắm vào trong nước sông chỉ thấy hắn xúc tu bên trong xuất hiện vô số điều kinh lạc vậy phát sáng tia nhỏ nguồn suối bên trong bùng nổ ra một bó tia sáng bắn thẳng đến hang động đính chót phóng làm ra một bộ hình ảnh trong hình nô tả đoàn người bị du diên đuổi được tới sự chạy có người bị du diên cắn được trên người nổi lên xương đỏ đồ bị thịt đây là cái gì giang khôn hỏi ta dùng pháp thuật nhìn đám kia trộm mộ tặc chưa chết không nghĩ tới mạng bọn họ còn rất cứng rắn trường sinh thiên nói có điều nhiều như vậy du diên bọn họ nên chống đỡ không được bao lâu người pháp thuật kia so với quản chế ló đầu còn lợi hại hơn giang khôn nói rằng chút lòng thành trường sinh thiên khiêm tốn nói giang khôn nhìn thấy trong hình xuất hiện một cái to lớn du diên đứng lên so với người trưởng thành cao hơn nữa trên người chân tuyệt đối vượt qua một ngàn điều cái này tên to sắc quấn ở đèn nô trên hút đèn bên trong thiêu đốt trùng hương ngọc đèn nô trên người đèn sau khi l ử a tắt này to lớn du diên liền ẩn giấu đến rồi trong bóng tối nô tả bọn họ trốn đến lạnh yên hòa phụ cận làm thành một vòng đề phòng này to lớn du diên trường sinh thiên các ngươi trường bạch sơn du diên là tiếp thủ qua bức xạ hạt nhân biến dị giống sao dài đến như thế tráng giang khôn hỏi vậy du diên dài đến dài một mét cũng rất nghịch thiên rồi này du diên lại có dài hơn hai mét không biết có thể là dinh dưỡng tốt hơn dung mạo so với những khác du diên tăng lên một điểm trường sinh thiên trả lời nói con mẹ nó ngươi ở đùa ta vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. v cản su nét lúc này trong hình to lớn du diên bị lãng phong hấp dẫn tới lãng phong nằm trên đất nằm ở trạng thái hôn mê không biết mình đang đứng ở bên bờ nguy hiểm to lớn du diên ngàn đủ cùng chuyển động rất nhanh liền vọt tới lãng phong bên người thò đầu ra hé miệng trước một đôi gọng kịp lớn cắn một cái ở lãng phong bắt đùi ẩm lãng phong thân thể xảy ra nổ tung to lớn du diên đầu bị nổ nát thân thể ở tại chỗ không ngừng mà và m ẹ o lãng phong cũng bị này nổ tung cho nổ chết n g ư y i lai、like, hoa hòa thượng đã sớm ở lãng phong trên người cài đặt bom chờ to lớn du diên tiếp cận lãng phong lúc để nó cùng lãng phong đồng quy vũ thận nếu như không hy sinh lãng phong nơi này tất cả mọi người sẽ bị này du diên giết chết hụ mặn ở sống còn thời khắc thật là cái gì đều làm được đi ra trường sinh tiên nói rằng đây chính là nhân tính giang k h ô n thuận miệng nói một câu từ lúc mười mấy năm trước hắn liền đem nhân tính nhìn tấu khi đó hắn mới vài tuổi một người lưu lãng tư x ứ bị người cô lập bị người khinh thường có điều bất cứ sự vật gì đều có tính hai mặt nhân tính có bầu không khí không lành mạnh cũng có quang minh một mặt giang khôn vừa cười bổ sung một câu tuy rằng tuổi hấu thơ bị đái ngộ không công bình hắn cũng không phải một cái người bị quan tiểu h ái ở một bên chỉ lo ăn c á nướng nghe không hiểu giang khôn cùng trường sinh thiên thảo luật đề tính tình của nàng quá đơn thuần nhân tính bên trong hầu như không có bầu không khí không lành mạnh giang khôn đại nhân ngươi làm cá nướng ăn ngon thật tiểu ái thở dài nói nay cá nướng kinh ngạc mùi thơm n ư c mũi Không phải bình thường h người mới ọ chương làm ngoài. được đi ra a n d s xuất cao c đồ, đó cũng không phải là thổi. là ba mươi hai thủ tín người giang khôn cùng tiểu gái ở trường sinh thiên bên trong tòa thần miếu ở lại mấy ngày nay chim không thèm bị địa phương không có wifi lưu lượng cũng không dùng được đem hai người tẻ nhạt đến muốn gặp trở ngại nếu như ở tại hắn vị diện cũng có thể kết nối với lưới là tốt rồi giang k h ô n trong lòng nghĩ như vậy đi nhưng đó là không có khả năng trường sinh thiên những k i a trộm mộ tặc chết chưa nhanh mang chúng ta đi tìm vạn nô vương giang k h ô n nói rằng để ta xem một chút trường sinh thiên còn muốn chạy lần trước như thế đem một cái xúc tu luồn vào nguồn suối bên trong nguồn suối bên trong bùng nổ ra một bó cường quang ở nóc huyệt động bộ hình thành một bộ hình ảnh trong hình nô tạp bọn họ chính đang tránh né một loại quái điệu công kích loại này quái điệu đứng lên so với người còn cao lớn hơn một cái răng n a n h sắc bén số lượng khó có thể đếm rõ nô tả đám người bị những này quái đ i ề u đổi u thật là chật vật bọn họ dĩ nhiên không chết còn đạt tới mây đính tiên cung trung tâm trường sinh thiên kinh ngạc nói người không nữa mang ta đi chờ vạn nô vương bảo bối bị trộm mộ tặc trộm xong nhìn hắn lấy cái gì cho ta trả tiền lại giang k h ô n nói rằng được ta hiện tại liền dẫn ngươi đi trường sinh thiên lo lắng nói hắn có thể không muốn nhìn thấy chính mình bảo vệ mấy trăm năm hoàng lang bị trộm trường sinh thiên kéo thân thể to lớn ở mặt trước dẫn đường dọc theo cái kia sông ngầm dưới lòng đất mang giang k h ô n đi đường tắt đi tới vạn nô vương mộ thất bọn họ ở sông ngầm dưới lòng đất bên trong đi rồi nửa giờ bờ sông xuất hiện một cái thềm đá đường từ thềm đá đi lên một cái mấy trăm mét rộng khe nước liền xuất hiện ở giang k h ô n trước mặt khe nước bầu trời có thật nhiều quái đ i ề u đang bay nô tả bọn họ hướng thiên không phóng ra pháo sáng quái dày quái đ i ề u tầm mắt sáng loáng pháo sáng đem toàn bộ khe nước chiếu lên trong suốt khe nước trung gian một chiếc quan tài đá chứa đựng ở n ô lên cao vút trên bình đài quan tài đá bốn phía bốn tòa màu đen hình người điêu khắc hướng tư phương hiện quỳ lệ hình ở nơi này bên dưới bình đại diện chín cái chăm chân long vần quanh như một đ o á nở rộ hoa sen đó chính là vạn nô vương cựu long nhất thi quan tài giang khôn mang theo tiểu gái hướng về khe nứt dưới đi đến trường sinh thiên liền đứng khe nứt trên quan sát không muốn để cho vạn nô vương nhìn thấy nó cái này đông hạ thần linh ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không phải đã chết rồi sao nô tả nhìn thấy giang khôn sắc mặt hết sức kinh ngạc p h ả n phất thấy được yêu ma quỷ quái tên béo nghe được nô tả kinh ngạc t h à n h cũng nhìn về phía giang khôn m ắ n g thật mẹ tiếp s u ố i quậy những này điệu đã đủ khó ứng phó rồi lại tới hai cái ác quỷ trước giang khôn cùng tiểu gái bị tuyết lở lao xuống vách núi tất cả mọi người cho là bọn họ hai người đã chết huynh đệ ta là người sống giang khôn cười nói làm sao có khả năng cao như vậy vách núi té xuống tuyệt đối không sống nổi tên béo nói hướng về lùi lại mấy bước hắn phảng phất t ừ giang k h ô n trong nụ cười thấy được rào quyệt bọn họ là ai a ninh hỏi nửa đường nô ra hai người mấy ngày trước nên ở tuyết lở bên trong bị chết rất có thể là ác quỷ tên béo đôi a ninh nói rằng hoa lúc này một con to lớn quái đ i ể u từ không trung mà xuống hướng giang khôn nhào tới mở ra miệng lớn muốn đem giang khôn đầu cắn đi giang không i ố n g như đập r ồ i tiện tay v ô một cái bắn chúng quái đ i ể u thân thể đem cái k i a hung manh quái đ i ể u vô nát tan huyết n ụ c hướng bốn phía bay loạn loại này quái đ i ể u ở giang k h ô n trước mặt quả thực không đỡ nổi một đòn bầu trời những k i a quái đ i ể u rất có linh tính nhìn thấy đồng bạn bị dễ dàng như thế tuân h sát không dám lại tùy tiện tiến công mà là quanh quẩn trên không t r ú n g tùy thời nhi động người cũng thật là người nha tên béo kinh hô nếu như giang khôn là quỷ hồn những k i a quái đ i ể u chắc là sẽ không công kích hắn tất cả nói ta là người giang khôn hơi liếc mắt nhìn tên béo có điều tên béo lại hét dầm lên có vẻ càng thêm sợ sệt không đúng ngươi không phải người người bình thường làm sao có khả năng một cái tắt đem lớn như vậy quái đ i ề u đập thành nát cạn cái này nửa trên đường không tên người xuất hiện đến tột cùng là ai nô tả trong lòng sinh ra như vậy nghi hoặc hắn chuẩn bị xong hát l ử a móng a ninh dùng súng lục nhắm ngay giang khôn các ngươi vẫn là chuyên tâm ứng phó quái đ i ề u đi ta có chuyện của ta muốn làm giang khôn đối ngô tả bọn họ nói hắn từ trong túi quần rút ra một tấm giấy nợ tờ giấy nợ này chính là vạn nô vương lưu lại đi tới cựu long nhắc thi quan tài trước lớn tiếng nói vạn nô vương mau ra đây nên trả nợ quan tài đá nắp quan tài di chuyển rời đi một cái khe một con màu xanh tay khô héo từ trong quan tài đá đưa ra ngoài cái tay này ngón tay của thon giải vừa nhìn liền biết không phải là loài người tay làm quan tài đá nắp quan tài hoàn toàn mở ra một bộ nam thi đứng lên hắn mặc trên người đã phai màu mục nát nữ chân áo giáp có m ộ ư ơ i hai cánh tay hiện vòng tròn phân bố ở sau lưng m ộ ư ơ i hai cánh tay huy động lên đến còn muốn chạy thiên thủ quan âm như thế nô t à i chờ người thất kinh bọn họ không nghĩ tới cái này nửa đường đột nhiên n ô ra người trẻ tuổi dĩ nhiên nhận thức vạn nô vương giang khôn gặp qua không ít quái vật đối với vạn nô vương này thiên thủ quan â m tạo hình đã không cảm thấy kinh ngạc ta là số tám mươi mốt quán trọ chủ quán giang khôn tìm ngươi đòi nợ đến rồi giang k h ô n đối vạn nô vương nói vạn nô vương cái kia sám trăng trong con ngươi né qua một tiêu n g h i hoặc tiết hầu một trận núp ních mở miệng hỏi thư nhan đây thư nhan đã chết hiện tại ta là chủ quán giang k h ô n nói đây là ngươi năm đó viết xuống giấy nợ giang k h ô n đem giấy nợ cho vạn nô vương xem vê đ ú t vê đ ú t vô cản xù nét không sai đích thật là do ta viết vạn nô vương gật cù lúc này mới xác nhận người tuổi trẻ trước mắt đúng là số 81 quán trọ chủ quán chủ quán ta chờ ngươi thật lâu vạn nô vương nói rằng có ý gì giang khôn không rõ năm đó ta tự biết tuổi thọ sắp tới nghĩ còn không có đem tiền trả lại cho chủ quán trong lòng băn khoăn liên đệ bông tiên sinh lấy cựu long nhất thi quan tài đem tính mạng của ta kéo dài đến bây giờ chờ chủ quán tới tìm ta đòi nợ vạn nô vương nói ngươi ở nơi này nằm mấy trăm năm chính là vì còn tiền của ta giang khôn hỏi không sai vạn nô vương gật g ủ đông hạ quốc hoàng đế là từ dưới nền đất người tới chết rồi đều có trở lại cố hương của chính mình an táng nhưng cuối cùng một đời vạn nô vương vì chờ đợi giang k h ô n đến đem mình thiếu trái trả lại vẫn cứ mạnh mẽ kéo dài tính mạng mấy trăm năm ngươi thật là một người tốt giang k h ô n đều có chút cảm động chưa từng gặp như vậy thủ tín người vạn nô vương nhân phẩm so với lý bạch cái kia nợ tiền không trả lão lại cao hơn tổng cộng một trăm linh ba vạn ngươi tùy tiện cho ta một cái vật t r ô n cùng là có thể gắn nợ giang k h ô n nói mây đỉnh trong thiên cũng có rất nhiều vật chôn cùng vạn nô vương là có tiền trả nợ không được Này năm tính tiền hơn mấy trăm tức ta thiếu lợi lợi lợi, cả, của xa 103 vạn v ạ nô n vương nói giang khôn bị vạn nô vương khiếp sợ đến rồi hắn lại còn muốn còn lợi tức trả lại hắn mẹ là lợi của lợi hắn d i u gì cũng là học được toán học người lợi của lợi chính là lũy thừa hàm số mô hình toán lợi tức sau một quãng thời gian đến rồi mặt sau sẽ phát sinh lũy thừa nổ tung một triệu trải qua mấy trăm năm lợi của lợi có thể lăn thành hơn một nghìn ứ c hơn vạn ứ c nhiều như vậy đem mây đính tiên cùng bán cũng không trả nổi vạn nô vương đồng chí ngươi thật là một ngay thẳng voi Giang chương ô n ba mươi ba thanh đồng phía sau cửa vạn nô vương là một cái có nguyên tắc người muốn ở chính mình trước khi chết đem hết toàn lực trả lại nợ nần mây đỉnh trong thiên cung gì đó hiển nhiên giá trị không được nhiều tiền như vậy chủ quán ta tuổi thọ không nhiều lắm vạn nô vương nói hắn là dựa vào hồng tàng hải thiết kế c ử u long n h ấ t thi quan tài mạnh mẽ kéo dài tính mạng đến bây giờ đã là cung dương hết đà ngươi đi đem cánh cửa kia lời ra ta mang ngươi đi vào tìm bà bối vạn nô vương chỉ về khe nước trên vách đá một tấm cao tới mấy chục mét thanh đồng cánh cửa cực lớn tòa này thanh đồng trên cửa lớn điêu khắc cổ lão mà thần bí hoa văn như là đem một cái bí mật kinh thiên đóng kín với bên trong rất có sức mê hoặc giang k h ô n đi tới thanh đồng cánh cửa cực lớn trước đưa tay đẩy một cái cảm giác hơi trùng xuống trùng lại bỏ thêm điểm lực lượng liền nghe đi sắt một tiếng như là có món đồ g ì nát này một tiếng vang d ò n hậu thanh đồng môn lực cản lập tức biến mất bị giang k h ô n đẩy ra một cái khe cửa vừa vặn có thể chứa được một người thông qua số tám mươi mốt quán trọ chủ quán quả nhiên cũng là phi phạm nhân vật vạn nô vương tấm kia cây khô vậy trên khuôn mặt giàn u a hiện ra vẻ mỉm cười、Hán. không có quỷ tỳ dĩ nhiên trực tiếp tay không đẩy ra thanh đồng môn nô t ạ cùng vương bàn tử đám người đã chấn kinh đến nói không ra lời trước bọn họ hiểu được muốn mở ra thanh đồng cánh cửa cực lớn nhất định phải có quỷ tỳ cho rằng chìa khóa mới được nhưng người này lại dựa vào mã lực mạnh mẽ đẩy ra thanh đồng môn chúng ta đi thôi và nô vương đi tới phía trước mang theo giang k h ô n bọn họ từ khe cửa tiến nhập thanh đồng môn đến rồi thanh đồng bên trong giang k h ô n xem đến chỗ này mở mịt một mảnh toàn bộ thế giới phảng phất nằm ở hỗn độn trạng thái không có trời địa lại như bản cổ khai thiên tích địa trước thế giới đây là địa phương nào giang khôn hỏi hư vô giới vạn nô vương nói vạn vật sinh ở hư vô ở nơi trần thế đi một lần hậu lại quy về hư vô nơi này là sinh mạng khởi điểm cũng là điểm cuối cuộc đời vạn vật trung quy khó thoát khỏi cái chết chết rồi liền trở về với này hư vô giới giang khôn một lòng tới tìm bảo không quá để ý đây là nơi nào chỉ cần có bảo bối là được giang khôn đại nhân nơi này không có thứ gì hắn không phải là muốn lựa p h ỉ n h chúng ta chứ tiểu hái nhỏ giọng nói rằng hẳn là sẽ không giang khôn nói từ vạn nô vương mạnh mẽ kéo dài tính mạng chờ hắn mấy trăm năm chuyện này có thể thấy được người này còn là có chính thiết lúc này vạn nô vương đứng hư vô bên trong không gian sắc mặt bình tĩnh mà hờ hững mở ra m ộ ư ơ i hai cánh tay bám thân mà xuống trôi nổi ở trong hư không trên người hắn thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam nhạt d ọ i sáng chung quanh hỗn độn này ngươi làm sao chính mình đem mình đốt nói xong mang ta đi tâm b à o đây giang k h ô n vội vàng hỏi ta đã về tới cô hương cho cốt đem tung ra ở đây màu xanh nhạt chân thực chi hỏa sẽ vì ngươi rọi sáng con đường phía trước mang ngươi tìm tới bảo vật ở hư vô giới bên trong không có trời địa không có đông tây nam bắc càng không có trên dưới phân chia toàn bộ thế giới chính là một mảnh hỗn độn chỉ có dựa vào chân thực chi hỏa mới có thể phân biệt phương hướng vạn nô vương thân thể đốt rất nhanh cuối cùng thiêu thành cho tàn trên đất lưu lại một đoàn ngọn lửa màu xanh lam ngọn lửa màu xanh lam trên không chúng phiêu diêu bất định đi phía trước mới bơi lội tiểu ái đuổi tới giang k h ô n bước nhanh về phía trước đuổi theo đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam ngọn lửa màu xanh lam liên tục đồng bể ở nơi này không có gì cả trong thế giới không biết nhẹ nhàng bao xa ở một chỗ ngừng lại giang khôn dựa vào chân thực chi họa tia sáng nhìn thấy trong hư không hỗn độn bị một chút rọi sáng một cái hộp gỗ xuất hiện ở không trung cái này nho nhỏ trong hộp gỗ không biết được gì thế hẳn là vạn nô vương nói bà bối hắn chỉ tay một cái trên ngón tay nhận không gian bùng nổ ra một luồng sức hấp dẫn đem hộp gỗ hút vào chờ trở, trở về số tám mươi một quán trọ đánh lại mở xem tiểu h ái chúng ta đi giang khôn không muốn ở chỗ này địa phương hắn luôn cảm giác cái này gọi hư vô giới dị không gian thứ nguyên đầy giấy quỷ dị không nói lên lời vẫn là mau chóng rời khỏi tuyệt vời hai người đường cũ trở về Đang đến bọn hắn lúc sắp trong môn l chốc môn k vang lát một đám người đi vào thanh đồng môn người đi ở phía trước thân mang c ũ nát ân thương thời kỳ khôi giáp trong tay giơ cờ mặt của bọn họ cực kỳ trăng xám so với người bình thường mặt của dài hơn một lần chân không chạm đất phiêu trên không t r u n g như thế này đây h đệ, chính là trong truyền thuyết âm binh ngược đường không biết này đội âm binh muốn đi hướng về phương nào trước vạn nô vương đã nói hư vô giới là sinh mệnh khởi điểm cũng là điểm cuối cuộc đời chỗ này xuất hiện quỷ hồn quá bình thường bất quá giang khôn cùng tiểu h á i ngược lại này đội quỷ binh đi tới cửa một người trẻ tuổi xuất hiện ở hai người tầm nhìn bên trong người trẻ tuổi này trên người mặc rách nát ấn thương khôi giáp sen lẫn trong quỷ binh trong đội trên lưng cong lấy một cái hắc kim cổ đao trong tay bưng một viên lấn tỉ sắc mặt hồng hào hiển nhiên là người sống người này chính là buồn bực dầu bình buồn bực dầu bình nhìn thấy giang khôn cùng tiểu h á i từ thanh đồng trong cửa đi ra vê đ ú t vê đ ú t vô ê đút, c à n s ù nét bình thường đối vạn sự thờ ơ hắn cũng bị sợ hết hồn các ngươi không là chết sao làm sao sẽ từ thanh đồng trong cửa đi ra buồn bực dầu bình dừng bước hỏi việc này nói rất dài dòng cùng ngươi giải thích không rõ ràng hiện tại ta sắp đi ra ngoài giang k h ô n nói được rồi v u n bực dầu bình không có lại hỏi tới rất xuống vách đá vạn trượng đều có thể bất tử lấy sự thông minh của hắn đã đoán được giang khôn là một không giống bình thường người ngươi đi vào làm gì giang k h ô n đối v u n bực dầu bình hỏi thanh đồng phía sau cửa vùng thế giới này nơi sâu xa có một t r ô n dấu thiên cổ bí mật lớn ta muốn đi tìm kiếm bí mật này đích thực bộ dạng vạn nô vương ương tàng hải đều là bí mật này người biết chuyện bọn họ đang cực lực che giấu bí mật này b u n bực dầu bình nói thật từ lỗ vương cung đi ông tàng hải đáy biển mộ lại tới mây đính thiên cung cái kia che giấu ở hát cám hậu trường bí mật lớn động trời mật khiến cho người khó có thể dừng lại thăm dò bước chân của ây giang không muốn nói điều gì mà nói đến rồi bên mép lại nuốt trở vào mỉm cười nói đi thong thả không tiễn kỳ thực hắn muốn nói nếu như ngươi trước một bước đi vào ta sẽ có thể giúp ngươi hỏi một chút vạn nô vương cái kia t r ô n giấu thiên hữu cổ bí mật lớn là cái gì đáng tiếc buồn bực dầu bình đã tới chậm một bước vạn nô vương đã hóa thành cho đúng rồi liên quan với thanh đồng trong cửa chuyện không cần nói cho n ô tả chương Khởi Linh ba mươi ơn. bốn h đ siêu cấp wifi tiểu ái chúng ta đi thôi giang không nói hắn nhìn về phía khe nước bầu trời la lớn vạn giới cánh cửa đưa chúng ta trở lại sau một khắc hắn và tiểu h ã i bị truyền đưa đến về số 81 quán trọ trong đường nối đẩy ra vạn giới cánh cửa liền đến số 81 quán trọ bên trong diệp cô thành cùng tây môn hai người trước sau như một rảnh rỗi không chịu nổi ngồi ở trong đại sảnh thảo luận kiếm pháp diệp cô thành ta rời đi mấy ngày nay có phải là có cái gọi vương tàng hải đã tới trong cửa hàng giang khôn không kịp chờ đợi hỏi làm sao n g ư ơ i biết diệp cô thành nhìn về phía giang khôn kỳ quái hỏi quả nhiên vương tàng hải tên kia đã tới không phải vậy hắn sẽ không biết ta đi tìm vạn nô vương muốn trưng m giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng đúng rồi hắn đưa tiền sao giang k h ô n lại hỏi cho một khối gạch vàng ở quầy thu tiền bên trong h ừ m hiện tại tiệm chúng ta bên trong giống nhau không ký sổ những kia không có tiền lại muốn ăn uống không đưa hết cho ta nổ ra đi được rồi ông chủ lúc này giang k h ô n từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp gỗ n h ỏ tử đây là vạn nô vương dùng để trả nợ bảo vật không biết bên trong hội là cái gì đến đến đến đều tới xem một chút ta từ vạn nô vương chỗ ấy lấy được bà bối giang k h ô n nói Vương Tàng hộp ả thảo i ở lá thư đó thảo luận thư cho hắn vương đó vạn nô sẽ m t bất thật một bất Tiểu Tây tuyết, niềm ngờ, cũng thật là một niềm vui bất ngờ. Tiểu hái, Tây Môn vui vui hái, i suy là d ệ Cô chút thành mấy người thì tới, đều muốn nhìn một nhìn người muốn mấy đều vừa ạ n nô vương dùng nợ vô vật v giá gì. để trả nợ bảo vật vô giá là cái thứ bảo cái là Hộp vừa mở ra nhất thời bùng nổ ra một luồng mánh liệt hào quang trong đại sành trôi nổi lên vô số quan điểm những điểm sáng này trên không trùng tùy ý b ằ n g bền nhìn lại một chút trong hộp cái kia là một khối óng ánh long lanh tảng đá giang khôn hết trôi nói rồi món đồ này không phải giới nguyên thạch sao lần trước đức lôi bọn họ đi ngân hà hệ biên giới tờ mạo tìm kiếm chính là vật này c giới, giới nguyên thạch n o hắn xem cửa thang gác có người kinh hô lên giang khôn quay đầu liếc mắt nhìn người này người mặc màu bạc bì tật liền với bì tật mũ kéo đến mức rất thấp ngăn trở hơn nửa khuôn mặt đức lôi các ngươi tại sao sẽ ở trong cửa hàng giang khôn hỏi người này chính là thời không người lữ hành đức lôi số tám mươi mốt quán trọ là chúng ta lựa đồ tất trải qua nơi lý do sẽ thường xuyên đến đức lôi nói sau đó lại hỏi chủ quan từ đâu nhi lấy được giới nguyên thạch người khác đưa lại có người sẽ đem giới nguyên thạch làm lễ vật đưa người kia thật không biết hàng ha ha giang k h ô n bất đắc dĩ nợ nụ cười vật này hắn đem ra vô dụng nếu để cho hắn chọn hắn tình nguyện ở lăng mộ bên trong nắm vài món vật t r ô n cùng cũng sẽ không muốn giới nguyên thạch nhìn một bên đức lôi cái tên này sắc mặt kích động nhất định rất muốn giới nguyên thạch đức lôi người có muốn không giang k h ô n đóng lại hộp đem giới nguyên thạch phóng tới đức lôi trước mặt chủ q u á n phải đem này bảo vật vô giá đưa cho ta đức lôi khó có thể tin làm sao có khả năng đưa cho ngươi ta còn không hảo phóng đi trình đội như thế này giang k h ô n nói ta là muốn ngươi đem đồ vật tới đổi món đồ gì đức lôi có chút thất vọng hắn còn tưởng rằng giang k h ô n hội còn muốn chạy lần trước đưa tinh bản như vậy đem giới nguyên thạch đưa cho hắn giới nguyên thạch loại này bảo vật vô giá có thể cùng bọn nó giá cả trao đổi đồ vật không nhiều không biết giang k h ô n muốn cái gì các ngươi cự đấu tinh khoa học kỹ thuật không phải rất phát đặt sao ta muốn ngươi cho ta tạo một cái bên người wifi đến rồi vị diện khác cũng có thể liền lưới loại kia lưới tốc phải nhanh muốn ổn định giang k h ô n nói ở trường sinh thiên bên trong tòa thần miếu ở mấy ngày để hắn kẻ nhạt đi gặp trở ngại lúc đó hắn liền suy nghĩ nếu như bên trong tòa thần miếu có thể có cái wifi tốt biết bao nhiêu chỉ đơn giản như vậy đức lôi hỏi rất đơn giản sao giang k h ô n nhìn một chút đức lôi vật này đối với chúng ta cự đấu t i n h khoa học kỹ thuật tới nói quá đơn giản đức lôi trả lời nói dội ra một cái xúc tu kéo giang k h ô n tay của kích động không thôi chủ quan thật sự là quá khảng khái đưa cho ta tinh b ả n lại đưa cho chúng ta giới nguyên thạch rảnh rỗi ta dẫn ngươi đi chúng ta cự đấu tinh vui lùa một chút nhất định đem ngươi tôn s ủ n g là thượng tân ngươi trước tiên giúp ta tạo bên người vi phi đi ta mới từ vị diện khác trở về m ệ t một chút tạm thời không muốn đi lữ hành giang khôn nói đúng rồi đừng tiếp tục tạo cá nhân công t r í trướng đi ra tiểu ái thông minh s á c thực thật làm người khác n ắ m bắt gấp nhân công t r í trướng đức lôi không hiểu nhìn về phía giang khôn h ả không có gì giang khôn cười nói tiểu ái thông minh tuy g i n g thấp nhưng có lúc cũng ngốc đến đáng yêu giang k h ô n đem giới nguyên thạch giao cho đức lôi đức lôi thu cẩn thận giới nguyên thạch trở về phòng của hắn giúp giang k h ô n tạo bên người vài phai lúc này quái trộm kịp nhấc theo bao lớn bao nhỏ từ trên lầu đi xuống nói rằng ông chủ ta trả phòng ngươi phải đi giang k h ô n hỏi chơi đủ rồi liền nên về rồi ngươi xem ta mua nhiều đồ như thế có cho bằng hữu ta mua đồ b ổ còn có bạn gái mỹ phẩm cùng với nhà ta hai ha thức ăn cho chó quái trộm kịp nói đại ca ngươi không cần giới thiệu như vậy tỉ mỉ đi giang k h ô n trong lòng nhổ nước bọc nói bai t r ộ ở khách mời có đức lôi bọn họ cùng đấu khí đại lục tới bắt dược hát xà hoàng lịch sử ghi chép biểu hiện uông tàng hải là sáu ngày đến đây ngày hôm trước đi ở trong cửa hàng ở bốn ngày tiêu ái giúp ta pha trang trà giang không nói ngồi trước máy vi tính toán khoảng thời gian này thu vào tình huống tính toán thời gian đều cuối tháng m ộ ư ơ i hai qua mấy ngày chính là lễ giáng sinh ngay sau đó là nguyên đán tiết lại quá hơn một tháng chính là tết xuân giang k h ô n cái này làm lao bản cũng muốn cho công nhân viên của mình thả cái giả hắn công nhân liền ba người tiểu h ái diệp cô thành tây môn suy tuyết cùng loại kia hơi một tí mấy trăm người công ty lớn so ra đúng là hàn sầm điểm nước mỹ bên kia bằng h ư u cũng đã nháo đẳng giang k h ô n dùng vợ tờ nờ leo tưởng đổ bộ facebook mới vừa vào mặt giấy liền bỏ vào vương phú quý vương bản tử gửi tới tin tức hắn và vương phú quý làm ba năm bạn cùng phòng cảm tình không sai lão giang có hứng thú hay không đến nước mỹ bồi ca ca ta qua lễ giáng sinh vương phú quý hỏi ta mới vừa kết thúc một đoạn l ư u t r ì n h không nghĩ ra đi đã nghĩ trạch ở nhà tu dưỡng mấy ngày giang không cho vương phú quý hồi phục nói ngươi lại đi du lịch vương phú quý hỏi coi như thế đi giang lão bản thực sự là càng ngày càng có tiền vương phú quý trêu chọc đi ta chỗ nào so với được với ngươi cái này con nhà giàu có tiền giang không hồi phục nói vương phú quý nhà rất có tiền ở nước mỹ người hoa trong vòng là nổi danh con nhà giàu mặc dù có điểm hèn mọn bình thường cũng khá là sóng nhưng làm người thật trưởng nghĩa giang khôn không có tiền dùng thời điểm đều là tìm hắn mượn làm công kiếm tiền lại trả lại hắn chương ba mươi năm vốn tốc phát mấy ngày sau đức lôi đem bên người và phai giao cho giang khôn hậu rồi rời đi số tám mươi một quán trọ nay khoản bên người phải phạt tín hiệu nguyên liền lắp đặt ở vạn giới cánh cửa trên tín hiệu phần cuối do giang khôn bên người mang theo vạn giới cánh cửa có thể đem trên địa cầu và phạt tín hiệu truyền t ố n g đi bất luận cái nào vị diện ngày hai mươi b ố tháng m ư ơ i hai lễ giáng sinh thanh đài đường cũng không có nhiều náo nhiệt ở nơi này người lấy trung lão niên bởi vì chủ bọn họ nghe đều không có làm sao nghe qua lễ giáng sinh càng khỏi nói qua lễ giang k h ô n ở nước mỹ ở lại s ư ớ n g sờ ba năm hàng năm đ ề u qua năm nay cũng không ngoại lệ hơn nữa đến rồi ngày nghỉ lễ cũng nên cùng công nhân thả cái giả bầu trời hôi mông n ông lạnh giá bắc phong xuyên qua toàn bộ thanh đài đường phố lớn trên đường không nhìn thấy một người mấy chiếc xe hơi lẻ loi địa đứng ở bên lề đường đây chính là thành hương kết hợp bộ người trẻ tuổi đều đi tới trong thành phố lưu lại người không nhiều giang k h ô n bốn người đi tới thanh đài đường cuối trạm xe buýt ngồi giao thông công cộng vào thành lãnh thanh khí trời trên xe buýt đều không có mấy người nhưng mà đến rồi trong thành phố lại là một khắc lần cảnh tượng thương hộ răng đèn kết hoa đánh gây súc tiêu phố kinh doanh thượng nhân chạy dày đặc trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ kết bạn mua sắm tủ kính pha lê trên dán và o hoa tuyết t r a n giấy g có thương cửa thành dựng nên lên cây giáng sinh mặt trên treo lên các loại trang sức phẩm tiểu h á i đừng có chạy lung tung giang k h ô n nói n à y em gái là một đường ngu làm mất không tìm được con đường quay về vì lẽ đó đến nhìn kỹ được rồi giang k h ô n đại nhân tiểu h ái gật ngủ đứng ở giang khôn bên người diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết trên địa cầu đã ở lại sương sờ một quãng thời gian hầu như thích đứng sinh hoạt ở nơi này quen thuộc nhìn thấy phồn hoa khu náo nhiệt cũng không tái phát ra tiếng than thở ba người các ngươi đều là của ta công nhân ngươi nói một chút môn muốn cái gì quả giáng sinh giang khôn cười nói ta tận lực thỏa mãn các ngươi đem kiếm của ta trả lại cho ta diệp cô thành hai người chăm miệng một lời địa nói rằng kiếm đối với một tên kiếm khách mà nói giống như là lao bà hai người bọn họ ở giang k h ô n trong cửa hàng làm công liền là muốn đem kiếm của mình chuộc về không được thanh kiếm trả lại cho ngươi môn các ngươi khẳng định liền chạy ta đi đâu nhi tìm các ngươi như vậy giá rẻ sức lao động giang khôn cười nói diệp cô thành hai người có chút thất vọng giang khôn quả nhiên sẽ không đáp ứng điều thỉnh cầu này nếu kiếm nếu không trở lại ta cũng không có gì mong muốn diệp cô thành nói còn ngươi tây môn giang khôn nhìn về phía tây môn suy tuyết tây môn suy tuyết vung vung cái chán trước lưu h ả i tao mày nói mùa đ ô n g tóc dễ dàng khô heo phân nhánh ta nghĩ đi làm cái ly tử năng tây môn suy tuyết tuy rằng đổi lại người hiện đại trang phục nhưng này một con cùng eo tóc dài còn giữ từ phía sau lưng xem không chú ý còn tưởng rằng hắn là cô gái ta muốn nóng cái hát thẳng trường thầy môn suy tuyết nói được rồi cái này có thể có giang k h ô n nói giang k h ô n đại nhân ta cũng phải vốn tóc tiểu hãy nói ngươi xem ta sợi tóc này cối quá thẳng không dễ nhìn hơi hơi c u ố n một chút lê hoa hình tương đối thích hợp ta vốn tóc phát không là việc ghê gớm gì giang k h ô n mang theo mấy người xuyên qua chen chúc dòng người đi tới một nhà tương đối lớn tiệm vốn tóc mấy vị các ngươi đều có làm tóc sao một tên lùng trang diễm mặt tiệm ố n tóc tiểu mội đối với bọn họ hỏi không phải hai người bọn họ muốn làm giang k h ô n chỉ chỉ tây môn suy tuyết cùng tiểu ái vị tiểu thư này thật là xinh đẹp tiệm ố n tóc tiểu mội nhìn thấy tiểu ái không kìm hãm được nói nàng lớn như vậy lần đầu nhìn thấy như vậy cô gái xinh đẹp liền ngay cả trên tivi minh tinh cũng không sánh bằng nàng tiểu ái tướng mạo là người công hợp thành tổng hợp hết thể mỹ nữ đặc thù loại kia mỹ há lại là nghiêng nước nghiêng thành có thể hình dung cảm ơn tiểu ái rất lễ phép cười cợt người muốn làm sao làm tiệm ốm tóc tiểu mội đối tiểu ái hỏi ồ ta nghĩ đem tóc của ta quấy nóng c u ố n một chút không nên quá c u ố n cái này đơn giản ngươi trước tiên đợi lát nữa c ậ t hỏi xong tiểu ái tiệm bốn tóc tiểu mội vừa nhìn về phía tây môn suy tuyết ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền thay đổi trở nên có mấy phần dị dạng một con cùng eo tóc dài phối hợp một mặt dâu tua của đại thúc mặt nói dễ nghe một chút gọi hào phóng bên trong tiết lộ ra mấy phần bất kham khó nghe điểm chính là không phải chủ lưu tóc đầu s ù dài đại thúc ngươi muốn làm sao làm tiệm bốn tóc tiểu mội đối tây môn suy tuyết hỏi cho ta làm cái ly tử năng lấy mái tóc làm cho lại thuận lại thẳng lại cục dầu để tóc nhìn qua đen thui có ánh sáng chạch tây môn suy tuyết nói ngươi muốn biến thành hát thẳng trường tiệm b ốn tóc tiểu mội kinh ngạc nhìn về phía tây môn suy tuyết hát thẳng trường loại này tiểu tóc bình thường là mười mấy tuổi bé gái trẻ tuổi làm cho lấy ra rất ư a nhìn nhưng một cái đại thúc tuổi trung niên lại cũng yêu thích loại này tiểu tóc thực tại làm người không thể tưởng tượng nổi nàng không khỏi hoài nghi trước mắt người trung niên này nam nhân xu hướng tình dục hừm ta lần trước ở trên tivi nhìn thấy loại này tiểu tóc cảm giác cũng không tệ lắm tây môn suy tuyết gật gật đầu nói ha được rồi tiệm bốn tóc tiểu mội mất tự nhiên cười cợt giang khôn cùng diệp cô thành ngồi vào tiệm bốn tóc cửa chờ tây môn suy tuyết cùng tiểu thái đi ra lúc này tây môn suy tuyết ngồi đang chờ đợi khu chờ đợi thợ cắt tóc đưa cho hắn bốn tóc phát bên cạnh vài tên người trẻ tuổi chú ý tới hắn nay vài tên người trẻ tuổi một con xóa tung tóc dài v é đút v é đút, đút vô đút, v cản s ủ nét nhuộm đến đủ mọi màu sắc trong đó có một con dùng tóc dài c h e ở nửa bên mặt đánh hai động tô vẽ x u n môi nhìn qua giống ủy như thế những người này là thành hương kết hợp bộ tên côn đồ các ké thừa dịp lễ giáng sinh tiệm bốn tóc đánh gã vào thành nóng cái sắc bén kiểu tóc t ố t về thôn g i ả trang bước đại thúc ngươi này mái tóc dài rất phiêu giật mà bên trong một người trẻ tuổi đi ra ngoài nói rằng một cái cánh tay chống được tây môn suy tuyết trên đầu vai không nghĩ tới một mình ngươi hơn bốn mươi tuổi người lại có thể có như thế không phải chủ lưu tạo hình thực sự hiếm thấy lại một người trẻ tuổi nói có hứng thú hay không gia nhập chúng ta táng đáng yêu gia tộc bảo đảm ngươi đi ra cuồng t ú n g k h ó c h u y ễ n treo nổ thiên không ai dám bắt nạt ngươi tây môn suy tuyết nhìn một chút những người trẻ tuổi này sao vừa nhìn tạo hình xác thực rất phong cách có điều nhìn lâu liền cảm thấy cay con mắt cái kêu màu sắc rực rỡ tóc dài là cái gì quỷ yêu mị mắt ảnh là cái gì quỷ liệt diễm môi đỏ vậy là cái gì quỷ quên đi các ngươi cùng quỷ dường như quá xấu tây môn suy tuyết có sao nói vậy chút nào không kiếm kỵ hắn căn bản không cần sợ những n à y tên côn đồ các ké người lại dám nói chúng ta táng đáng yêu người của gia tộc xấu một người thanh niên tức giận nói lao tử ở thôn chúng ta nhưng là thôn thảo năm ngoái sát vách thôn thôn hoa hướng về ta biểu lộ đều bị lao tử cự tuyệt chúng ta đội sản xuất hai mươi tuổi trở xuống liền mấy ta đẹp trái nhất m chương ba mươi sáu n h hình tay i thị bọn họ bọn lễ lăn lộn xã giáng sinh giang không cùng diệp cô thành ở tiệm vốn tóc ở ngoài đợi hơn hai giờ tiểu ái cùng tây môn suy tuyết tóc rốt cục nóng được rồi tiểu hái đã rất đẹp thay đổi cái tiểu tóc đồng dạng đẹp đẽ tây môn suy tuyết không chỉ có vốn tóc hơn nữa còn cục dầu trên mặt dâu tua tủa cạo sạch sành xanh điều này làm cho hắn nhìn qua trẻ mười tuổi giang khôn đại nhân ta đẹp mắt không tiểu hái hỏi đẹp đẽ quá đẹp đẽ giang khôn cười nói tiểu hái bị giang khôn khích lệ một câu trong lòng mỹ tư tư chạy đến giang khôn bên người quấn quít lấy hắn giang khôn đã quen tiểu hái loại này dính tính cách của người mặc kệ hắn đi đến chỗ nào tiểu hái đều như hình với bóng tây môn huynh người trẻ ra diệp cô thành nhìn tây môn suy tuyết nói cũng còn tốt thay đổi cái tiểu tóc cảm giác mình manh manh đát thầy môn suy tuyết nói đúng rồi chúng ta đi trước hoàng thành châu bảo hành đổi ít tiền giang k h ô n đối mấy người nói lần trước ông tàng hải đến ở trọ hắn không có cho tiền mặt mà là cho một khối gạch vàng tiểu h ả i vừa nghe nói muốn đi châu bảo hành trong nháy mắt trở nên trở nên hưng phấn trong đầu nghĩ phải đi mua sợi dây c h u y ể n tốt đây vẫn là mua đối thủ vòng tay tốt đi tới hoàng thành châu bảo hành nơi này chính đang làm đánh gây xúc tiêu hoạt động không thiếu nữ hải tử đi vào chọn châu á u giang k h ô n tìm tới nơi này đại sành quản lý nói do ý đồ đến cái này đại sảnh quản lý nhận thức giang khôn biết hắn là trấn điếm chi bảo ánh sao chủ nhân đối với hắn rất nhiệt tình cũng thông chi bọn họ châu bảo hành ông chủ khối này gạch vàng thay đổi mười vạn đồng vừa vặn đủ ông tàng hải dừng chân bốn ngày tiền thuê nhà nếu là không đủ giang k h ô n còn phải đi ông tàng hải sinh hoạt thời đại gọi hắn bù đáp bốn người bọn họ vừa mới chuẩn bị rời đi hoàn g thành châu bảo hành ông chủ trương văn sản liền từ trong thang máy đi ra vội vàng kêu lên giang tiên sinh khoan h ã y đi giang k h ô n dừng bước quay đầu liếc mắt nhìn hắn không biết hắn tìm chính mình chuyện gì chuyện lần trước còn chưa khỏe tốt cảm ơn nơi đây trương văn sàn nói hắn nói sự tình chính là lần trước chấn điếm chi bảo ánh sao bị quái trộm kịp trộm đi sau đó bị giang khôn trả lại nếu không phải là bị đúng lúc trả lại bọn họ châu bảo hành tổn thất được với ư ớ c ông chủ tự nhiên đối giang khôn rất cảm kích ha ha việc nhỏ một việc giang khôn cười cợt thừa dịp ngày hôm nay lễ giáng sinh ta mời khách trương văn sàn nói rằng có người q u ả n g cơm vậy cũng không cần chính mình tốn tiền cớ sao mà không làm đây giang khôn vui vẻ tiếp nhận rồi trương văn sàn mời mấy vị này là trương văn sàn nhìn một chút giang khôn sau lưng mấy người diệp cô thành mặt lộ vẻ hung tướng vừa nhìn thì không phải là dễ t r e o chủ nhân tây môn suy tuyết một con phiêu giật tóc dài có vẻ một loại khác t h ư ờ n g tiểu h ái thì lại đẹp đến chim xa cá lặn hoa nhường người thẹn ba người này tiến đến một đôi đặc biệt làm người khác chú ý bọn họ là ta quán trọ khởi nguyên công nhân cái kia hai cái đại thúc là làm việc v ậ t vị mỹ nữ này là công nhân làm vệ sinh phụ trách quán trọ bên trong quét tức công tác giang không giới thiệu ngươi lại đem mỹ nữ xinh đẹp như vậy mời tới làm công nhân làm vệ sinh trương văn sàn có chút bất khả tư nghị nói nếu như hắn có mỹ nữ xinh đẹp như vậy công nhân khẳng định mời tới làm bí thư thu làm tiểu tam rảnh rỗi cùng nàng đến một phát ngẫm lại đều hơi nhỏ gà đậu ước ao trương tiên sinh có xinh đẹp như vậy công nhân làm vệ sinh trương văn sản nói sau đó rồi hướng bên người thư ký nói tô hình người đi bách h ả o khách sạn đính một bàn rượu ngon nhất món ăn ta mời giang tiên sinh ăn cơm được rồi trương tổng ta đây phải đi trương văn sản mỹ nữ thư ký tô hình hồi đáp tiểu hái nhìn trong quậy c h â u b á o rất yêu thích lôi kéo giang khôn góc áo để hắn mang chính mình đi xem xem trương tổng ta ở các ngươi châu bảo hành đi dạo giang khôn nói h ừ n đến thời điểm ta gọi điện thoại cho ngươi trương văn sàn nói tiểu h ả i có lúc còn muốn chạy cái không lớn lên h ả i tử nhìn thấy thích liền mớn tiểu h ả i tử muốn là kẹo món đồ chơi tiểu h ả i muốn nhưng là c h â u đáo đồ trang sức lôi kéo g i a n g khôn đông nhìn tây nhìn n h ị n cự đấu tinh khoa học kỹ thuật chế tạo ra trí tuệ nhân tạo hầu như cùng chân nhân không có khác nhau thông thường về mặt ý nghĩa người máy thông minh kỳ cao nhưng thiếu hụt cảm tình chỉ là một đống lạnh như băng sắt thép tiểu h ả i chính là bởi vì có phong phú hụ m ả n cảm tình thông minh mới khá thấp có vẻ khác với tất cả mọi người tiểu hai của ngươi đồ trang sức đã đủ nhiều còn muốn mua giang k h ô n hỏi giang k h ô n đại nhân nhân ra muốn m à có được hay không vậy tiểu hãi âm thanh điệu điệu làm nũng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn giang khôn Phúc. giang khôn lại suýt chút nữa phun móng mũi tiểu hãi qua xinh đẹp không chịu nổi tiểu hãi ngươi ở chỗ nào học loại này tao dụng khí ngôn ngữ internet kịch truyền hình đều là diễn như vậy hội nũng nịu cô gái rất được người yêu thích tiểu hãi nói ta đi ngươi xem cái gì kịch truyền hình có độc ta muốn báo cáo giang k h ô n nói tiểu hãi vốn là rất thanh thuận một cái manh em gái vạn nhất nhìn não tản kịch truyền hình b đến trưa h h n c á trương nhọc tiểu văn sàn gọi điện thoại tới xin mời giang khôn bọn họ đi khách sạn ăn cơm tiểu hãi tự lượng kỳ kém giang khôn không làm cho nàng uống rượu miễn cho nàng uống rượu đùa dỡn rượu điên vê đút vê đút vê đút vô cản su nét mỹ nữ dùng nữa đây chính là sùng giang thị nổi danh nhất quán rượu lớn trương văn sàn đem một bàn cá bưng đến tiểu hái trước mặt đối tiểu hái nói ăn ngon thật cảm tạ t r ư ơ n g tổng tiểu hái là m người thẳng thắn giang khôn bồi tiếp một chút cũng không k h á c h k h í đem toàn bộ cá kẹp đi chính mình trong bắt chiếm làm của riêng chỉ còn lại điểm canh cá ở lại trong cái mâm sau đó đại khoái đ ó á di một bà người n ngơ ngác nhìn tiểu hái không biết nói cái gì cho phải nàng một người liền đem một món ăn cho độc thôn vị mỹ nữ này cũng thật là không bám vào một khuôn mẫu trương văn sàn thầm nghĩ trong lòng ha ha nàng lượng cơm ăn khá lớn giang khôn vội vàng điệu đình nói công nhân làm vệ sinh mạng lao động chân tay người lượng cơm ăn đại rất bình thường trương văn sàn cười nói giang khôn bồi tiếp trương văn sàn uống rượu t i ể u lượng của hắn rất tốt đem trương văn sàn uống nằm n h ò i trên bàn vẫn không có chút nào men say trương văn sàn nữ bí thư tô hình đỡ hắn đi trở về đã ăn cơm trưa giang khôn tiếp tục mang theo tiểu thương bọn họ đi dạo phố vẫn đi dạo đến tối xem qua đêm giáng sinh hội đèn lồng hậu mới trở lại ông chủ tiệm chúng ta bên trong có phải là nên chiêu cái đầu bếp mỗi ngày ăn mì ăn được ta nghĩ ói diệp cô thành đối giang khôn nói đúng rồi đúng rồi ta cũng không muốn ăn pháo diện tiểu hãi nói rằng từ khi giang k h ô n lên làm chủ quán hậu diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết chính là làm việc vặt tiểu hãi phụ trách quét tức vệ sinh còn không có chiêu cái đầu bếp đầu bếp khẳng định không thể chiêu người bình thường người bình thường đi vào nhìn thấy trong cửa hàng đức lôi loại này dài đến hình thù kỳ quái dị giới nhân vật cần phải hủ chết không thể lần sau đi vị diễn khác ta xem xét một hồi có tốt đầu bếp liền l ư ơ n g cao xính mời về giang k h ô n nói số tám mươi một quán trọ là một nhà trăm năm l á o tự hào quán trọ vẫn không có cái đầu bếp để trong cửa hàng lữ khách đi ra ngoài ăn không giống như đ ồ đại đi tới đấu khí đại lục buổi tối hơn một giờ thanh đài trên đường vắng ngắt mọi người đã giấc ngủ hai bên đường đi đèn đường r ắ c một mảng nhỏ hạ quang dọi sáng con đường giang khôn bọn họ từ trên xe taxi hạ xuống trở về số tám mươi một quán trọ sắp đi tới quán trọ cửa lúc hắn nhìn thấy một người đứng ở nơi đó người này toàn thân áo đen hầu như để hắn hòa vào t r u n g quanh trong bóng tối càm vóc nhọn ánh mắt hung t à n trên cổ c u ố n quít lấy một cái hoàng kim mãng không biết c ò n tưởng rằng là ấn độ chơi xả tiểu hắc ngươi đã trở về giang khôn đối bắt giự hắc xả h o à nói ông chủ Các ngươi đi đâu v ậ ồ ta nhớ ra rồi ngươi là đấu khí đại lục tới giang không bỗng nhiên tỉnh ngộ lấy ra chìa khóa đánh mở quán trọ cửa quấn mở ra trong đại sành đèn đi tới quán trọ trong đại sành tiểu hãy buồn ngủ rũ rượi thân thể một hồi nằm úp sấp đi trên bàn tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành cũng không ngừng mà đánh ha c ắ t muốn buồn ngủ ông chủ ngày mai ta trở về thiên xà phủ bắt g i c hát xà hoàng nói quay đầu nhìn một chút giang khôn ánh mắt nơi sâu xa né qua một tia ánh mắt không có ý tốt đi thong thả giang khôn có chút khốn thản nhiên nói ngươi có thể còn nhớ ta tới đây mục đích bắt giữ hát xà hoàng còn nói mục đích gì giang k ô n hỏi hơi nghi hoặc một chút đánh bạn ngươi sau đó thay vào đó trở thành số tám mươi mốt quán trọ chủ quán b á t dược hát xà hoàng nói một cách lạnh lùng lần trước sung sướng cờ tỷ phú không đáng tin chúng ta cần nhờ thực lực quyết ra thắng bại lần trước bị giang k h ô n thông qua cờ tỷ phú đánh bại hậu b á t dược hát xà hoàng ngẫu nhiên gặp cái kia xinh đẹp hoàng kim mãng rơi vào bể tỉnh hậu liền đã quên việc này hiện tại thời kỳ trăng mật kết thúc hắn mới muốn từ bản thân tới đây mục đích trở thành số tám mươi mốt quán trọ chủ quán là có thể nắm giữ vạn giới cánh cửa quyền không chế muốn đi phương diện nào phải đi phương diện nào ngươi thật muốn so với ta hợp lại thực、lực. giang k h ô n hỏi vẫn cứ một bộ dáng vẻ lười biếng không sai tiền đề là một đôi một bên cạnh người hai người cao thủ không cho phép ra tay bắt g i c hát x à hoàng nói đối với diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai tên kiếm đạo cao thủ hắn vẫn rất kiếm kỵ ta tiếp nhận rồi giang không ậ t cù ha ha đến đây đi ta muốn đánh bại ngươi bắt g i c hát x à hoàng đại hỉ nếu như cái kia hai cái sử dụng kiếm cao thủ không ra tay vậy thì tốt làm hơn nhiều giang k h ô n khẽ mỉm cười thân hình loại lên liền biến mất ở tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện ở bắt giữ hát xả hoàng bên người đưa tay kẹp lại cổ của hắn dùng nào đó người nói coi chính mình có cơ hội ra tay cũng không phải hiệp chế đêm giang k h ô n nhìn bắt g i c hát x à hoàng nói rằng người bắt g i c hát x à hoàng mồ hôi lạnh chạy r ò n g vừa nãy giang k h ô n tốc độ kia thực sự quá nhanh căn bản không phản ứng kịp không nghĩ tới này nhìn như bình bình không có gì lại chủ quán lợi hại như vậy hát x à trường bắt g i c hát x à hoàng còn muốn phản kháng một hồi thừa dịp hiện tại giang k h ô n ở bên cạnh mình một trưởng hướng giang k h ô n cái bụng đập tới đánh trúng giang k h ô n b ụ n g dưới nhưng mà trưởng kinh đánh vào giang k h ô n trên người đá chìm đáy biển không có bất kỳ hiệu quả nào giang k h ô n hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại chỗ không đến nơi đến trốn không muốn d â y r u a n g ư ờ i đánh không lại ta giang k h ô n nói rằng b á t g i c hát xà hoàng sắc mặt rất không cam l ò n g lập tức lại bình thường trở lại ngẫm lại đúng vậy có thể trở thành là số tám mươi một quán trọ chủ quán tại sao có thể là người bình thường đây khoe miệng hắn vung lên một nụ cười khổ là chính mình quá tự đại ta thua b á t g i c hát xà hoàng nói giang k h ô n v u n g hắn ra ngồi vào chỗ cũ ta đã là đấu hoàng cương giả nhưng ở chủ quán trước mặt lại không còn sức đánh trả chút nào chủ quán tuổi còn trẻ đến tột cùng đạt tới thế nào cấp độ b á t dược hát x à hoàng tò mò hỏi nói thật ta cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu ngược lại ta chỉ biết là vô địch là cỡ nào cô quạng giang khôn cười nói ngươi chưa bao giờ bị bại b á t dược hát x à hoàng trận to hai mắt đúng rồi từ nhỏ đã mạnh như vậy cùng mở ra treo dường như giang khôn không e rẻ điệu nói nói như vậy chủ quán đích thật là hiếm thấy trên đời kỳ nhân b á t dược hát x à hoàng biết những kia cường giả tuyệt đỉnh đều là thông qua tu luyện thu được cao nhân tiền bối truyền thựa từng bước trưởng thành từ chưa từng nghe tới của người nào thực lực trời sinh liền mạnh đến nôi tăng mạnh đại thế giới không chỗ nào không có lần này xem như là cao kiến thức lúc này bắt dược hát xà hoàng đột nhiên nhớ tới một chuyện nếu số tám mươi mốt quán trọ chủ quán mạnh như vậy vì sao không mời chủ quán hỗ trợ đây chủ quán có thể hay không đi với ta một c h u y ế n đấu khí đại lục chúng ta thiên xà phủ có một chuyện muốn nhờ bắt dược hát xà hoàng nói chuyện gì giang khôn hỏi một năm trước chúng ta thiên xà phủ tìm tới một cái dị bẩm thiên phú nữ hải tên là thanh lân nàng nắm giữ hiếm thấy bích xà tam hoa đồng nay bích xà tam hoa đồng cường đại dị thường hơn nữa nàng tự thân nắm giữ viễn cổ thiên xà huyết mạch thường thường nổi khủng ta là muốn mời ngươi đi hỗ trợ c h ấ n áp nàng một chút bùng nổ huyết thống bắt dược hát x à hòn nói viễn cổ thiên x à bên trong hung ác nhất chín con thiên x à huyết thống vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản xù nét hơn nữa bích x à tam hoa đồng đồng t h u ậ t cô bé này mỗi lần nổi khủng cũng làm cho thiên x à p h ụ tổn thất to lớn nhưng bọn họ lại không nỡ tốt như vậy mầm vì lẽ đó một mực cứng r ắ n chống đỡ ta người này chưa bao giờ làm không công nhi hơn nữa cũng không phải giá rẻ sức lao động các ngươi đến cho ta tiền giang k h ô n nói tiền đều là việc nhỏ chỉ cần chủ quán chịu ra tay giúp đỡ là được b á t dược hát x à hoàng nói ngay b á t dược hát x à hoàng ý này bọn họ thiên x à phụ thật giống rất có tiền dáng vẻ giang k h ô n là một vô lợi không d ậ y sớm nổi người có thể có lợi đương nhiên đi được coi như đi kiếm bổng lộc giang k h ô n cười nói chủ quán đáp ứng liền dễ làm chúng ta ngày mai liền xuất phát b á t dược hát x à hoàng nắm lên trên bàn hoàng kim mãng đi lên lầu dùng cái gì giải ưu chỉ có phất nhanh ngày hôm trước mới từ mây đính tiên cung trở về lại muốn đi đấu khí đại lục kiếm ít tiền không dễ d à n g nha giang k h ô n than thở đúng rồi đến rồi đấu khí đại lục thuận tiện c h ê u cái đầu bếp trở về ngày thứ hai b á t dược hát xà hoàng mang theo hắn kim nhi rất sớm ngay ở vạn giới cánh cửa cửa chờ giang khôn đem một vài n h ậ t dụng phẩm trang đi trong không gian giới chỉ, mang theo tiểu g ái đi tới vạn giới cánh cửa trước chủ quán đi thôi b á t dược hát xà hoàng nói chờ đã ta đem wifi mở ra giang khôn nhìn một chút vạn giới cánh cửa trên khung cửa cái kia trang bị đây là đức lôi lắp đặt vượt thời không wifi có thể đem vay pha tín hiệu thông qua vạn giới cánh cửa truyền t ố n g đi vị diễn khác sau đó dùng giang k h ô n trên người v a pha tín hiệu phần cuối tiếp thu đến rồi dị giới lớn nhất khó chịu không gì bằng không có wifi Hiện tại đ ư ợ chương rồi, có cái có này bên n ờ i Wi-Fi, mặc đi mặc kệ ba mươi tám viễn cổ thiên x à giang khôn cùng bắt rực hát x à hoàng đi tới đấu khí đại lục bọn họ lúc này chính vị với một cái ư u tính trong rừng trên đường nhỏ bốn phía mọc đầy cổ thụ trọc trời che kín bầu trời mảnh này trong rừng ma thú cảm nhận được bắt rực hát x à hoàng khí tức trên người r ô n r ậ p né tránh không dám chặn hắn nói đấu khí đại lục lấy thực lực vi tôn người yếu ở cường già trước mặt không hề địa vị chỉ có thể vòng quanh đi chủ quán xin mời dọc theo này đường nọ đi phía trước chính là thiên xà phủ bát dược hát xà hòn nói giang không g t cụ đi tới phía trước đi không bao xa trong rừng tiểu đạo đã đến phần cuối phía trước là một tòa bất ngờ ngọn núi ngọn núi cao vút trong lây bên trên bay b ộ c chạy xiết khác nào một cái bạch trù treo với sân gian cổ điển kiến trúc xây dựa lưng vào núi quần thể kiến trúc chẳng c h ị t có hứng thú vẫn từ chân núi kéo dài đi trên đỉnh ngọn núi xa xa là có thể nhìn thấy chân núi trên tảng đá lớn có khác thiên xà phủ mấy cái đại tự nay cũng thật là cái non xanh nước biết địa phương tốt giang khôn cười nói đây là thiên x à ngọn núi chúng ta thiên x à phụ tổng đàn vị trí b á t dực hát x à hoàng sau lưng mọc ra một đôi cánh phe phởi cánh hướng về thiên x à đỉnh núi bộ bay đi giang khôn cùng tiểu hái một mặt không nói nhìn hắn cái tên này làm sao chính mình liền đi đem bọn họ ở lại tại chỗ b á t dực hát x à hoàng bay một khoảng cách hậu cảm giác không đúng về phía sau liếc mắt nhìn nhìn thấy giang khôn bọn họ còn đang tại chỗ hỏi chủ quán các ngươi làm, làm sao vượt qua giang khôn hỏi bắt giữ hát xả hoàng ngây ngẩn cả người một lát sau kinh ngạc nói chủ quán cường giả như vậy lại không biết bay t a thật không biết bay giang k h ô n nói nghiêm túc hắn tuy rằng rất mạnh nhưng không biết bay đi kỹ xảo bắt giữ hát x à hoàng xem giang khôn không giống như là đang nói dối liền biến trở về bản thể bay đến bên cạnh hắn giang khôn bỏ đến bắt giữ hát x à hoàng trên người hướng về thiên x à phong sơn đỉnh đi giang khôn mở ra trên người bên người wifi lấy điện thoại di động ra tìm tòi một hồi phụ cận wifi thật sự lục ra được một cái wifi tín hiệu c ơ kê liên tiếp thử một chút lưới tốc dĩ nhiên đạt tới hơn hai mươi triệu mỗi giây đơn giản là tốc độ ánh sáng giang k h ô n đại nhân wifi mật mã là bao nhiêu ta cũng phải liền tiểu ái hỏi một nghìn hai trăm ba mươi bốn ă m trăm sáu mươi bảy giang không trả lời nói dị giới cũng có thể kết nối với lưới này nhưng là thú vị hơn nhiều bắt g ự c hát xà hoàng vũ cánh hướng về thiên xà đỉnh núi bộ bay đi phía dưới là vực sâu văn trượng bọn họ mới vừa bay đến thiên xà trên đỉnh núi liền nghe đến phía dưới trong cung điện truyền đến một tiếng vang thật lớn một đoàn to lớn cho bụi bốc lên ngay sau đó người ở bên trong còn muốn chạy con kiến trên trào nóng lo lắng ra bên ngoài chạy x ả ra chuyện gì giang k h ô n đối bắt g i c hát x à hoàng hỏi không được thanh lân lại bắt đầu nổ tung b á t g i c hát x à hoàng kinh hoàng nói ẩm phía dưới cung điện lại là một tiếng vang thật lớn gạch vụn bị nổ thành vang từ phía một tên cô gái mặc áo xanh từ trên cung điện phá động bên trong bay ra y phục của nàng rách rách dưới dưới khỏe miệng lưu lại vết máu h i ệ n nhiên là ăn một phen vị đắng xanh biết rất ngươi d á n g dấp kia tốt chật vật b á t g i c hát x à hoàng cười nhạo nói tên này gọi xanh biết rất nữ tử độc hung hăng nhìn bắt giữ hát xả hoàng một chút trong ánh mắt lưu chuyển đồng nạc sắc ý không hề nói gì lần thứ hai bay hướng phía dưới cái k i a tòa cung điện có điều nàng còn không có tới gần tòa cung điện này cung điện nóc nhà đã bị phần phật một hồi hất bay chín cái to lớn đầu rắn từ bên trong sông ra thân rắn to lớn chật ních tòa cung điện này nay chín cái đầu rắn cũng không phải là chân thực tồn tại mà là hiện lửa trong suốt trạng thái nằm ở linh hồn trạng thái tuy nói là nằm ở linh hồn trạng thái nhưng thực lực của nó lại vượt qua đấu hoàng cường giả vô cùng mạnh mẽ xanh biếc rất nhẹ nhàng nâng lên tay trắng một luồng màu xanh biếc ở đầu ngón tay của nàng lưu động nàng tiện tay một điểm nay cỗ màu xanh biếc phân tán thành vô số c hướng về cái kia linh hồn trạng thái chín con thiên xà bay đi những n à y ánh sáng màu xanh lục rơi xuống mặt đất mặt đất trong nháy mắt mọc ra lên tới hàng ngàn hàng vạn điều dây leo quấn quanh đi chín con thiên xà trên người hạn chế hành động của nó năng lực khí chín con thiên xà một tiếng cồn u g bạo gào t h é t quấn quanh ở trên người nó dây leo tất cả bị chấn động thành bụi phấn nữ nhân này là ai nhỉ nhìn qua thật là dữ giang khốn hỏi đây là chúng ta thiên xà phụ tả hộ pháp xanh biết rất tính tình lạnh nhạt ta là hữu hộ pháp trong ngày thường cùng nàng bất hòa bát dược hắc xà hòa nói chín con t i ê n xà nhìn chằm chặp xanh biếc r i ấ c một người trong đó đầu rắn t r ò n g mắt bên trong hiện ra ba giờ xanh biếc điểm ba giờ xanh biếc điểm dần dần tỏa ra ra biến thành ba đoá quỷ dị tiểu h ò a xanh biếc r i ấ c cùng nó một đôi mắt liền ngây dại thân thể cương trực đầu hối loạn nàng làm sao vậy giang k h ô n đối bắt rực hát xà hoàng hỏi không được xanh biếc r i ấ c chúng rồi chín con t i ê n xà đồng thuận bắt rực hát xà hoàng nói mau mau mở ra cánh bay qua cứu xanh biếc r i ấ c đại gia dù sao cũng là ở một cái đơn vị đi làm tuy rằng trong ngày thường không hợp nhưng cũng không thể nhìn đồng sự thấy chết mà không cứu chín con tiên xả linh hồn vốn là rất mạnh hơn nữa thanh lân bích xả tam hoa đồng cái kia liền càng thêm lợi hại bắt dược hát xả hoàng thận trọng bay qua t ậ n lực không cùng bích xả tam hoa đồng đối diện bay đến xanh biết rất bên người lúc đối giang k h ô n nói chủ quán nhanh cứu xanh biết rất giang không dối ra hai tay đem cứng trên không t r ú n g xanh biết rất ông lấy phóng t ớ i bắt dược hát xả hoàng trên lưng của để tiểu g ái chăm sóc nàng chủ quán vê đút vê đút, vê đút. vô cản xù nét có thể ứng phó sao bắt giữ hát xả hoàng đối giang k h ô n hỏi đương nhiên giang k h ô n nói đừng quên các ngươi thù lao nếu là đổi ý ta nhất định hủy đi các người thiên xà phủ không phải là kim tệ sao b ự c này tụ vật chúng ta phải nhiều thiếu có bao nhiêu bắt dược hát xà hoàng nói rằng trước khi tới giang khôn đã cùng bắt dược hát xà hoàng đàm luận giá tiền cao giúp hắn c h ấ n áp một lần chín con thiên xà giá tiền là mười ngàn kim tệ đấu khi đại lục lấy thực lực vi tôn mọi người có kim tệ đại thể hội đội thành đan g dược dùng cho tu luyện bắt dược hát xà hoàng bắt đầu cho rằng giang k h ô n muốn đan dược không nghĩ tới hắn nói thù lao lại là hoàng kim b ự c này tụ vật có điều suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp tình hợp lý giang khôn đã mạnh đến nỗ nghịch thiên rồi đan dược đem ra cũng không có gì chứng dụng con có tử để ta làm đối thủ của ngươi giang khôn từ bắt dược hát x à hoàng trên người nhảy xuống rơi xuống mặt đất chu vi những tia thiên x à phụ đệ tử cùng nhau nhìn về phía giang khôn không biết cái này thân mang kỳ trang dị phục người trẻ tuổi là ai dĩ nhiên muốn khiêu chiến viễn cổ chín con thiên x à thí thí thí chín con thiên x à không ngừng mà le lưới bích x à tam hoa đồng nhìn về phía giang khôn giang khôn cùng bích x à tam hoa đồng nhìn nhau một chút không có gì cảm giác trực tiếp hướng đi chín con thiên xả linh hồn ta chủ q u á n lại hoàn toàn miễn dịch bích x à tam hoa đồng đồng thuật b á t dược hát x à hoàng kinh ngạc nói cái k i a chín con thiên x à có chút h o à n g rồi bích x à tam hoa đồng mang theo đồng thuật cực kỳ lợi hại đấu tông đấu thánh loại này cường giả tối đỉnh nhìn thấy đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng nhưng người tuổi trẻ trước mắt có thể hoàn toàn miễn dịch chỉ có đấu đế loại này tồn tại ở trong c h u y ê n thuyết mới có thể hoàn toàn miễn dịch bích x à tam hoa đồng đồng thuật chín con thiên x à biết hiện tại đấu khi đại lục huyết thiếu bản nguyên khí là không thể sản sinh đấu đế nó đối người trẻ tuổi này có chút nhìn không thấu chương ba mươi chín không có tiền lúng Tên hí. chín con t i ê n xả phun ra đỏ tươi lưới dùng bích xả tam hoa đồng đối diện giang khôn hai người ở chỗ này d ư ơ n g mắt nhìn nhìn hồi lâu giang khôn vẫn cứ không trúng chiêu con cọc tử đừng xem vô dụng giang khôn nói rằng người trẻ tuổi này rõ ràng nhìn qua bình bình không có gì lạ trên người một chút đấu khí gợn sóng đều không cảm giác được lại có thể miễn dịch bích xả tam hoa đồng đồng thuật chín con t i ê n xả giạt đến t ự ợ c điểm vung lên chín cái to lớn thân rắn mở ra miệng lớn hướng giang khôn cắn chuẩn bị giang khôn đứng tại chỗ bất động chờ cái tên này nào tới sau đó một quyển đưa nó trên tây thiên ngay ở nó miệng lớn sắp cắn được giang k h ô n lúc nó nhất thời liền sủ l ô n g một luồng cực độ nguy hiểm xông tới trong lòng để hắn bản năng đem đầu sau này lui bao quát giang khôn ở bên trong tất cả mọi người xem choáng váng không hiểu này hung manh chín con thiên x à tại sao lại lùi về sau còn muốn chạy chín con thiên x à như vậy ma thú đã tiến hóa đến rồi rất cao cấp độ có thể nhận ra được sắp đến nguy hiểm ngay ở giang khôn tức sẽ ra tay trước một giây nó cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có t i ê m thức nói cho nó biết cái này mặt ngoài bình bình không có gì lạ nam nhân cực đoan khủng bố thậm chí so với trước đây gặp phải đấu đế cường giả còn kinh khủng hơn gấp trăm lần vừa n ã y nó cái tiêm một cái muốn là thật căn xuống nó này một tia tàn hồn chắc chắn hồn phi phép tán rất khó tưởng tượng đấu khi đại lục lại có nhân vật như vậy tồn tại người thật thông minh mà so với trước đây những tia khiêu chiến gia hỏa của ta có tự biết hiển nhiên giang khôn cười nói chín con thiên xả bích xả tam hoa đồng bên trong tràn đầy hoảng sợ hình thể dần dần thu nhỏ lại lui về thanh lân trong cơ thể không dám phách lối nữa chủ quán nó chạy thế nào bắt rực hắt xả hoàng từ không trung hạ xuống ta lợi hại như vậy nó không chạy vẫn chờ chịu chết sao con rắn này xem như là ta gặp phải đối thủ bên trong nhất cơ t r í một cái biết biết khó mà lui giang k h ô n nói còn có loại này thao tác bắt d ự c hát x à hoàng xem ở lại s ư ớ n g sở hung h ã n chín con thiên x à lại bị dọa đến chạy chối chết một bên xanh biết rất c h ú n g rồi bích x à tam hoa đồng đồng t h u ậ t còn chưa tỉnh lại giang k h ô n ở xung quanh nhìn một vòng đối bắt d ự c hát x à hoàng hỏi các ngươi thiên x à phụ phụ chủ đây ta mười ngàn kim tệ thù lao nên cho ta đi phụ chủ cùng mấy vị trưởng lão bế quan đã có mấy năm chưa xuất quan thiên x à phụ c h u y ệ n vụ đều là ta và xanh biết rất xử lý mười n g à n kim tệ là việc nhỏ ta có thể để cho đệ tử dẫn ngươi đi lĩnh bắt dược hát x à hoàn nói hắn và giang k h ô n đi vào cung điện phế tích bên trong chỉ thấy một tên trên người mặc xem y màu xanh lục tuổi chừng mười sáu mười bảy tuổi nữ h à i nằm ở gạch vùng trên có thể nhìn thấy trên cánh tay của nàng có màu xanh b ả y rắn mặc dù tuổi tác không lớn cũng đã không hề tục dung bạo nàng chính là thanh lân bắt dược hát x à hoàn nói đi tới đem thanh lân ôm giang k h ô n chỉ quan tâm hắn cái kia mười n g h n kim tệ còn cô bé này là ai ngược lại không phải là rất quan tâm t bắt giữ hát xả hoàng, hoàng bẩn t i ệ u nói các ngươi thả ta đi ta sẽ không thuận theo các ngươi thanh lân quật cường nói b á t g i c hát x à hoàng cũng bất đắc dĩ bọn họ cưỡng bức rụ rỗ tay của đoạn đều dùng hết có thể thanh lân chính là không khuất phục giết lại không thể giết để cho bọn họ không có biện pháp chút nào chủ quán ta địa phương tốt bắt giữ hát xả hoàng đối giang không nói m ớ i cái lên sợi mau đưa tiền lao tử còn có chuyện phải làm giang khôn thúc giục hắn không riêng gì vì kiếm lời bồng lộc còn muốn chiêu cái đầu bếp trở lại người đến bắt dược hát x à hoàng kêu lên một tên i đệ tử đi ra hướng về bắt dược hát x à hoàng trào một cái cung kính mà hỏi hiếu hộ pháp chuyện gì mang vị tiên sinh này đi phòng thu chi lĩnh mười ngàn kim tệ bắt dược hát x à hoàng nói tên i đệ tử kia nhìn một chút bên cạnh giang khôn đi tới bắt dược hát x à hoàng bên người tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói hiếu hộ pháp chúng ta thiên xả phủ đã không có tiền làm sao có khả năng ta đường đường thiên xà phủ mười ngàn kim tệ đều không bỏ ra nổi đến bắt g i c hát xà hoàng chất vấn ngài đã quên nửa năm trước trưởng q u ả n món nợ vụ đệ tử tham ô nhận hối lộ quấn khoản lẩn trốn hơn nữa trong nửa năm này chín con thiên xà thường thường tàn phá phá hủy phong ốc kiến trúc tiền còn lại đều dùng đến rồi tu sửa trên tên i đệ tử kia giải thích n h a bắt g i c hát xà hoàng đột nhiên nhớ tới nửa năm trước xác thực có cái đệ tử quấn khoản chạy trốn này để cho bọn họ thiên xà phủ tại vụ thiếu hụt nghiêm trọng làm một môn phải lớn thiên xà phủ trong kho hàng đều là đang ăn dược bí tịch phát bảo như vậy tài nguyên tu luyện không có vàng n g â n c h â u đáo bực này tục vợt thiên xà phủ to lớn một phe thế lực liền mười n g h n kim tệ đều không bỏ ra nổi đến vậy thì lúng túng chủ quán thật không t i ệ n chúng ta không có tiền bắt g i c hát xà hoàng ngượng ngùng nói cái gì không có tiền giang không i ả vờ kinh ngạc kêu lên trước ai nói thiên xà phủ là có tiền chỉ là mười n g h n kim tệ không đáng nhắc đến hiện tại ngươi cho ta nói không có tiền chủ quán xin mời thông cảm n g a y ở chúng ta thiên xà phủ ở mấy ngày chờ chu đi tiền ngay lập tức cho ngươi b á thanh dược á lân g một mực bên cạnh quan sát giang khôn cùng bắt giữ hát xà hoàng đối thoại nàng phát hiện bắt giữ hát xà hoàng hình như rất sợ người trẻ tuổi này mà người trẻ tuổi này thân mang kỳ trang dị phủ không có trời xà phủ tiêu chí hẳn không phải là thiên xà phủ người tuy rằng một mặt không nhịn được dáng vẻ nhưng cũng không giống như là người xấu đại ca ca cầu ngươi mau cứu ta ta không muốn ở tại thiên xà phủ thanh lân một hồi từ bắt g i c hát xà hoàng bên người chạy tới giang khôn bên người lôi kéo y phục của hắn không b u n g tay thanh lân mau tới đây bắt g i c hát xà hoàng biến sắp mặt khiển trách không ta không muốn thanh lân lệ thủy hông ông nhìn về phía giang khôn chỉ vào bắt g i c hát xà hoàng nói bọn họ là người xấu mạnh mẽ đem ta mang tới nơi này tiểu nội muội ngươi có tiền sao có tiền ta liền cứu ngươi giang khôn nói ta là cái thương nhân thương người quan tâm chính là lợi ích mà không phải thương hại nếu như trên địa cầu ta còn có thể giúp ngươi đánh yêu yêu linh báo cảnh sát này chủ quán đây là chúng ta thiên x à phủ việt tư ngươi không nên nhúng tay b á t dược hát x à hoàng có chút sợ nói nếu như là giang khôn xuất thủ bọn họ thiên x à phủ không ai ngăn được cái kia ta ta không có tiền thanh lân mất mát nói rằng vậy ta liền thương mà không giúp được gì giang khôn vẫy vẫy tay nói b á t dược hát x à hoàng thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt thanh lân trên người không có tiền vạn nhất có tiền nói không chắc liền thật có thể thỉnh cầu chủ quản cái này vô lợi không dậy sớm nổi ra hỏa n g ư ờ i cũng là người xấu thanh lân thỉnh cầu bị giang khôn từ chối chỉ vào giang khôn mắng ta tại sao muốn cứu ngươi cùng ngươi rất quan sao ngươi lại không cho ta tiền giang k h ô n thản nhiên nói nghe hắn vừa nói như thế thanh lân ngây ngẩn cả người cái này cùng mình cực kỳ xa người xa lạ s á c thực không nghĩa vụ cứu mình nàng loại hành vi này gọi là đạo đức bắt g ó c chương bốn mươi lao tài xế giang khôn cùng tiểu ái ở thiên xà phụ ở sáng sớ ngày thứ hai giang khôn lên đi phản xá ăn xong điểm tâm cùng tiểu gái đi tới thiên xà phủ trên diễn võ trường xem những đệ tử kia luyện võ hoàng giai cao cấp đấu kỹ bay lôi trưởng một tên i đệ tử ghim lên trung bình tấn trên song trưởng màu xanh điện quang lấp lóe một trưởng về phía trước b ổ r a phía trước một tảng đá lớn bị chém thành hai khúc huyền giai cấp thấp đấu kỹ huyền ảnh thân pháp một tên i đệ tử cực tốc bay về phía trước lướt thân hình như ảnh tự h u y ễ n khiến người ta không thấy do hắn chân thân hoàng g a i cao cấp đấu kỹ cùng xà một tên đệ tử điêu lên tay cấp tốc về phía trước công kích có gỗ đem c ọ gô đánh cho ầm ầm văn vọng thiên xà phủ ở toàn bộ đấu khí đại lục trên đều được cho khá mạnh thế lực chiêu thu đệ tử là chu vi khu vực những k i a con em của đại gia tộc bọn họ trải qua nghiêm khắc chọn lựa mới tiến vào thiên xà phủ mỗi một cái đều là thiên c h i tiêu tử trước nhìn thấy thanh lân người mang viễn cổ thiên xà huyết thống nắm giữ bích xà tam hoa đồng là một cái nhân tài đặc thù do tả hộ pháp xanh biết rất tự mình giáo dục bọn họ rất chăm chỉ giang khôn cười nói bên trong lòng không khỏi có chút xấu hổ coi đời này còn muốn chạy hắn như vậy không ôm trí lớn ăn no chờ chết người cũng không nhiều đi giang k h ô n đại nhân ngươi cũng nên chăm chỉ một chút tiểu ái nói không được đâu lười nham phát t ă n g lên đã nghĩ nằm ở trên giường chơi điện thoại di động giang khôn nói lại nói ta không lo ăn mặc như vậy chăm chỉ làm gì ngươi phải nuôi ta nha tiểu ái nói giang khôn hơi liếp mắt một cái bên cạnh tiểu ái không nói gì thêm này em gái tuyệt đối là ỉ lại vào mình có mấy tên đệ tử nhìn thấy giang khôn cùng tiểu ái nằm ngoài diễn võ trường một bên trên lan can tò mò đi tới khách khí hỏi nghe nói ngài là h ư u hộ pháp mời tới cao nhân tuổi còn trẻ không biết đạt đến cảnh giới gì ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy hữu hộ pháp đều đối người trẻ tuổi này khách khí b ọ làm làm trong diễn võ trường đệ tử nhìn thấy giang khôn cùng những đệ tử khác bắt chuyện cũng hiếu kỳ tiến tới nghe nghe bọn họ đang nói cái gì trong chốc lát giang khôn bên người liền tụ tập nam nam nữ nữ hơn một trăm linh người cái gì chuyện làm ăn một tên đệ tử tò mò hỏi ha ha ta cái gì chuyện làm ăn đều làm người muốn ngươi chịu bỏ tiền giang k h ô n nói vậy ngươi ban cái gì ta xem có cần hay không mua một điểm lại một tên nữ đệ tử hỏi giang k h ô n đầu góc xoay chuyển rất nhanh nghĩ làm sao từ nơi này giúp phú đệ tử đ ờ i hai trên người kiếm lời một khoản tiền trong đầu hiện ra một cái thú vị chủ ý các ngươi thật muốn xem ta hàng giang k h ô n hỏi